Trang 257, lãnh thổ họ đần. Tổng cộng có 1.000 anh hùng tập hợp cho chiến dịch đọ đần. Hầu hết trong số họ có thứ hạng cao hơn hạng cặp trùng, và nhiều người còn nằm trên cả hạng cao. Với việc Trung Đông và Châu Âu đang bị tấn công, họ không có thời gian để lãng phí. Nhóm liên minh anh hùng đã xác minh cấu trúc nội bộ của Vương quốc đọ đần, chia 1.000 anh hùng thành các đội khác nhau và xác định cách hiệu quả nhất để xâm nhập vào căn cứ của kẻ thù. Để xem nào. Và hiện tại, trong một chiếc lì mũ xin hướng đến cổng quân sự, E-In, người được bổ nhiệm làm đội trưởng của lực lượng đặc nhiệm, đang nhìn vào túi sức mạnh ma thuật của mình thuốc chữa lành vết thương bên ngoài cao cấp thuốc chữa lành nội thương cao cấp, lọ thuốc phục hồi sức mạnh ma thuật cao cấp, lọ thuốc phục hồi sinh lực cao cấp cuộn cam kết trở về, cuộn sức mạnh ma thuật, lều ma thuật, thịt bò khô và các thực phẩm khác, trong đó có một gói thuốc đỉnh cao và cuộn trở về do e sẻn sở pha mạ xì thực hiện, lều và đồ dự trữ trong trường hợp hoạt động kéo dài, các vật phẩm được chuẩn bị bởi chính phủ các quốc gia và hiệp hội thực sự xuất sắc, đúng rồi, đây mới là những thứ ta muốn, e in mỉm cười hài lòng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh với tư cách là đội trưởng của lực lượng đặc nhiệm và liếc qua các thành viên trong đội của mình, mọi người đã kiểm tra vật tư xong chưa? Jin sẽ hệ ổng, y y dô ngạ, xin rõ ngặc và một anh hùng hạng cao mới, xeo rằng gì? bốn thành viên trong nhóm của E-in kiểm tra tư trang của họ. vâng, tôi đã kiểm tra, tất cả đều ở đây, tôi có đầy đủ rồi. tôi cũng vậy. E in nghiêm nghị gật đầu. được rồi. tốt. đội trưởng của các người rất hài lòng. vừa nói, cô vừa liếc nhìn chiếc sơ mã hoa, do hiệp hội phân phối, đang phát thảo chiến dịch của họ đầu tiên, đi đến cánh cổng dưới lòng đất ở hai Cập, đó là cánh cổng gần nhất với vương quốc Gordon. khi đến nơi, ta sẽ ngay lập tức đi vào bằng cách sử dụng kỹ năng dịch chuyển của Eoin nó sẽ không khó khăn khi chúng ta đã tìm ra cấu trúc bên trong bằng cách sử dụng các giờ dồn tizzyin dì e in nhận được một tin nhắn trong khi cô đang lướt lại chi tiết của chiến dịch trong đầu người gửi là dùn sệ gà thủ lĩnh của đội tấn công thứ ba tùn nhì ơi chị đi theo đường nào vậy chess tùn nhì nghĩa giống hổ bạch nhưng cho con gái á dùn sệ gà đang tham gia vào chiến dịch với tư cách là chỉ huy của thánh nhân tạo hóa cô ấy chỉ ở trong một đội thông thường chứ không phải ở trong lực lượng đặc nhiệm như e in cùng với khoảng một chục anh hùng khác từ Thánh nhân tạo hóa chiến dịch này được phân loại ta không thể nói cho cô biết được ra dáng một đội trưởng đấy nhỉ e in mỉm cười mãn nguyện sau đó cô gõ thư trả lời từng chữ một với tất cả nỗ lực của mình ta luôn là đội trưởng mà chúng ta đến rồi đúng lúc đó chiếc lì mù xin dừng lại e in liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy rằng họ đang ở ngay trước cổng quân sự cô nhìn quanh khuôn mặt của các thành viên trong nhóm và ra lệnh cho họ bằng một giọng nặng nề đi thôi mọi người được rồi mọi người xuống xe đi vâng đội đặc nhiệm bao gồm năm anh hùng ưu tú bước ra khỏi chiếc lì mù xin e in rối chân ra khỏi chiếc lùi mù xin chúng không dài lắm nhưng dù sao đi chăng nữa thì cô vẫn kéo ra Cơ lắc. tiếng lách cách của đôi giày cao gót của cô vang lên một cách duyên dáng e in bước đi như thể cô đang ở trên sàn diễn và thời gian như chậm lại với cô một bản nhạc bóng loáng hoành tráng vang lên bên tai cô cô có thể cảm nhận được ánh mắt của những người lính đứng gần đó rơi vào người cô ngay cả khi đối mặt với một trận chiến sắp xảy ra cô cũng không sợ thay vào đó cô bước đi với niềm vui sướng điều này sẽ chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho truyền thuyết về bậc thầy linh nôn e in hờ mờ cúp thùm a thời tiết thời tiết đẹp đấy cả đội cố gắng kìm nén tiếng cười e in nhỏ bé và nghiêm túc dễ thương nhưng cũng vừa hài hước may mắn hay, họ đã có thể đến trước cổng mà không bật cười. Xin chào, thật là một vinh dự. Người lính phụ trách chào. Eoin gật đầu với vẻ nghiêm túc. Chắc chắn rồi. Đây là cổng dịch chuyển sao? Vâng, cổng này được liên kết với đường hầm dưới lòng đất ở Ai cập. Lần trước, các vị khách vip Ai cập đã sử dụng nó để sơ tán. Tuy nhiên, như cô đã biết, khoảng cách giữa Cải Cairo và Vương quốc Cọ đần là rất xa. Mặc dù Châu Phi đã trở thành vùng đất của quái vật, nhưng không phải mọi khu vực đều toàn là quái vật. Những con quái vật ở Châu Phi chiến đấu với nhau và ăn thịt lẫn nhau. Do đó để lại một vài khu vực hoàn toàn không có cả con người và quái vật hầu hết các anh hùng sẽ sử dụng các khu vực như vậy làm tuyến đường để vào vương quốc Gồ Đần. Nhưng chúng ta không cần phải làm như vậy, nhưng không phải với E-in. Ngay từ đầu, lý do lực lượng đặc nhiệm này được thành lập là để chúng ta có thể xâm nhập vào vương quốc Gồ Đần trước mọi người, cung cấp thông tin nội bộ và cho nổ tung các địa điểm quan trọng. E-in cố ý hạ thấp giọng, "Nhưng tất nhiên, sự thay đổi không đáng chú ý lắm. Chúng ta sẽ vào cổng, sau đó đi đến vương quốc Gồ Đần bằng kỹ năng dịch chuyển của ta." "Sẽ ổn chứ?" Khoảng cách giữa Ai Cập và lãnh thổ họ đồn ở trung tâm Châu Phi là hơn 10.000 km. Tuy nhiên, E-in vẫn nở một nụ cười nhàn nhã với người lính đang lo lắng. Ta, E-in, là đội trưởng của lực lượng đặc nhiệm thứ nhất của Liên minh Anh hùng. Nếu ta mà không đủ điều kiện, thì ta đã không thể là đội trưởng rồi à? Vâng, tất nhiên. Cô thật tuyệt vời. E-in và người lính bằng cách nào đó dường như đã ăn ý với nhau. Người lính nhìn E-in với sự tôn trọng và kinh ngạc. E-in hài lòng gật đầu. Hãy bắt đầu cổng dịch chuyển. Vâng. Uống Với âm thanh của sức mạnh ma thuật và điện cộng hưởng với nhau cánh cổng được liên kết với đường hầm dưới lòng đất xa xôi ở Ai cập. Trước khi bước vào cổng, E-in khẽ gật đầu với người lính. Đó là một biểu hiện của phép lịch sự. Người lính đáp lại bằng tiểu chào quân đội. kính chào. Cô E-in, đội trưởng đội đặc nhiệm thứ nhất của Liên minh Anh hùng, tôi cầu nguyện cho chiến thắng của cô. Tất nhiên rồi. Và tôi cũng muốn được biết tên của anh. Tôi là Đại tá Kim Bản Phổ. Đại tá Bản Phổ. Một cái tên mạnh mẽ. Đột nhiên vẻ mặt E-in trở nên lấy quyết tâm. Đại tá Kim Bản Phủ nhìn Eain. Eain lại thấp giọng nói, nếu bọn ta gửi tín hiệu, hãy tắt cổng này ngay lập tức chúng ta không thể cho phép lực lượng đối phương sử dụng cánh cổng nếu chiến dịch thất bại vì bất kỳ lý do nào. vâng. tại sao thế? làm theo lời ta nói. ta là e ảnh, đội trưởng đội đặc nhiệm thứ nhất của liên minh anh hùng. thành viên mới. Seo rằng gì? có vẻ hơi bối rối khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. cô ấy trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. không. không đâu. jin sẽ e ổng thì lại rất phản đối trước lời nhận xét của cô ấy. cô ấy chỉ đang mải mê với danh hiệu của mình ngay bây giờ. cô ấy rất thích những thứ như vậy. y y dẫu ngạ cũng gật đầu. cô ấy rồi sẽ làm ầm ĩ lên về chuyện đội trưởng này. Cuộc nói chuyện phiếm của họ tiếp tục không mục đích. Khi đột nhiên, E In gọi họ từ xa sau khi cô nói chuyện xong với Lại Tá. Này, cả đội. Vâng, vâng. Chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình ngay bây giờ. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Dễ ạ. Câu trả lời của mấy người thật tệ. Một lần nữa. E In liên tục hét lên. Đoán là chúng ta sẽ phải chơi tới cùng bốn thành viên cùng nghị khi họ đứng thẳng dậy, theo tín hiệu của Jin sẽ ì e ụng. Đúng vậy. Chúng tôi đã sẵn sàng. Ba. Tốt. Bây giờ ta sẽ thực hiện điểm danh cuối buổi. Nhưng chỉ có bốn người chúng ta còn gì? S người ta làm thứ đó trong những bộ phim ta xem. vì vậy, các người cũng sẽ làm điều đó. và thế là cuộc điểm danh bắt đầu. hạng cao trung bậc một xin giọng ngắc. hạng cao bậc bảy xeo rằng gì. hạng bậc thời gian sẹo ổng. E ụng. ngôi đền công lý y y rầu nạ. tất cả đã sẵn sàng. bây giờ chúng ta vào cổng. chỉ sau khi cô ấy kết thúc cuộc điểm danh, e in cuối cùng mới dẫn đầu nhón qua cổng lãnh thổ của họ đần. lực lượng đặc nhiệm thứ nhất của liên minh anh hùng đã đến trung phi, nơi có lãnh thổ của họ đần. ngay lập tức nhờ có dịch chuyển tức thời của e in. u a a a. năng lực dịch chuyển tức thời bao phủ một khoảng cách cực kỳ dài e in người đã sử dụng rất nhiều sức mạnh ma thuật trong cùng một lúc run người vì trong mặt y ý dấu ngạ kịp đỡ cô khi câu ngã xuống và chỉ sau đó e in cuối cùng mới nhìn xung quanh hả cái gì chúng ta đang ở đâu e in giống như những người khác trở nên bối rối lãnh thổ của họ đần dường như không giống như những gì họ tưởng tượng tại sao lại có đường nhựa ở châu phi xin rõ ngạc lẩm bẩm trong sự sưng sờ cậu ta đã mong đợi một sa mạc nhưng thay vào đó con đường được bao phủ bởi nhựa đường giống như trong một thành phố của con người không có dấu hiệu của thiên nhiên như cỏ hoặc cây cối không cảnh trước mắt họ hoàn toàn khác với những gì đội đồng minh đã chụp được bằng vệ tinh và dơ dồn chỉ huy tọa độ có đúng không Jin sẽ ống hỏi và e in gật đầu không chút do dự gì chứ tất nhiên rồi cô thật sự cho rằng ta sẽ phạm sai lầm cơ bản như vậy sao e in nhìn sở mã hoạt của mình một lần nữa để chắc chắn tọa độ chắc chắn là chính xác họ đã ở đúng nơi trước hết ta nghĩ chúng ta đang ở đúng nơi Ú, ý ta là chúng ta đã đến đúng đích ô hát nhìn đằng kia tía đột nhiên e in chỉ về phía xa những gì trông giống như một lâu đài có thể được nhìn thấy ở góc bầu trời Mặc dù nó có thể chỉ là một tạo ảnh, nhưng nó thực sự trông giống như một lâu đài khổng lồ. À, cô nói đúng. Tôi thấy một cái gì đó ở đằng kia. Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi theo hướng đó ngay bây giờ. E-in dẫn đầu đội như một đội trưởng dũng cảm mà cô cho rằng bản thân như vậy tháp anh hùng. Tháp anh hùng là một tòa tháp khổng lồ 77 tầng được xây dựng nhân tạo bởi hiệp hội. Tuy nhiên, so với chiều cao tuyệt vời của nó, chiều rộng của nó tương đối ngắn, ít nhất là ở bên ngoài. Bên trong, trên thực tế, lớn hơn nhiều so với bề ngoài của tháp tháp anh hùng là một tòa nhà mang tính biểu tượng được xây dựng với một kỹ thuật kỹ thuật sức mạnh ma thuật được gọi là kiến trúc mở rộng đó là lý do tại sao một tầng của tháp đủ lớn để chứa bốn đến năm ngôi nhà thực tế có không gian nhà ở riêng cho nhân viên thưa giáo sư sức mạnh ma thuật đến từ đâu trong số đó một ngôi nhà trên tầng ba mươi ba được chỉ định là nơi ở của một đứa trẻ nào đó đó là nhà của izg đứa trẻ có quyền năng chữa lành còn được gọi là cô gái quyền năng giả thuyết rằng nó xuất hiện sau ngoại tập đã được chấp nhận rộng rãi đứa trẻ mười lăm tuổi dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của hiệp hội hiện đang học những bài học riêng từ một giáo sư cô bệ Nhưng thầy nghĩ rằng một câu trả lời như vậy sẽ không đủ để thỏa mãn câu hỏi của em. Giáo sư đưa cho cô một bản sao của bài nghiên cứu mà ông đã chuẩn bị trước đó. Hãy xem cái này. Ô oh, Hát, đây lại là một trong những bài báo cáo của anh ấy sao? Giáo sư gật đầu với ý gì. Đúng vậy. Nó cực kỳ tinh vi, rõ ràng và chi tiết. Thầy vẫn không thể tin rằng một học sinh 17 tuổi đã viết ra một kiệt tác như vậy. A, em hiểu rồi. Ý gì vui vẻ nhận tờ giấy. Thật vậy, có một cái tên quen thuộc được viết trên đầu sự ra đời của sức mạnh ma thuật và tiền thân của ngoại tập Cú Bê lớp một, hạng 934, Kim Hạ Dịn tên anh ấy là kim hạ dìn một thiên tài có thành tiệu về lý thuyết sức mạnh ma thuật đã được ghi lại trong sách giáo khoa eezy đã đọc năm bài báo do anh viết tất cả đều về các chủ đề khác nhau nhưng hoàn hảo như nhau kim hạ dìn em đã bắt gặp cái tên này rất nhiều trong khi học giáo sư khẽ mỉm cười các sinh viên tại cù bệ cũng đều như vậy em ấy đã nộp tổng cộng hai mươi ba bài thi và tám bài luận nhưng tất cả đều được công bố trên các tạp chí học thuật lớn có tổng cộng tám nghiên cứu hiện đang được tiến hành dựa trên các bài báo của hạ dìn Chết, holy cái này có tính là ảnh gián tiếp giúp nhân loại của ta oh, hát, thật tuyệt vời. Cho đến nay, em ấy vẫn là học sinh thông minh nhất mà tôi từng dạy. Vị giáo sư mỉm cười khi hồi tưởng về quá khứ xa xôi. Là một học giả theo đuổi sự thật tinh túy, ông coi Kim Hạ Dìn là một liều kích thích. Kim Hạ Dìn thông minh và xuất sắc, tài năng và sáng tạo. Ti Di Dịn đột nhiên, sự mã hoạt của ông phát ra tiếng mỉm. Giáo sư liếc nhìn tin nhắn. À, có vẻ như có điều gì đó đã xảy ra. Thầy sẽ ra ngoài một lúc, vì vậy hãy đọc bài báo cáo trong thời gian chờ đợi. Thầy sẽ trở lại sớm thôi. Vâng, giáo sư. Giáo sư rời đi và Y Y Dịn đọc bài báo cáo. Và càng đọc bài báo cáo của kim hạ dịn cô càng ngưỡng mộ nó các bài báo học thuật vồn không nhằm mục đích giải trí nhưng các bài báo của anh dễ dàng thu hút cô như thể chúng đã bị mê hoặc bởi sức mạnh ma thuật cánh cửa lại mở ra không lâu sau đó và ia izzy liếc nhìn lên bài báo giáo sư đã trở lại trên mặt ông nợ nụ cười ấm áp jisi có tin tốt vâng cha mẹ con đã đến thăm con con sẽ có thể dành phần cả ngày còn lại với họ ngay lúc đó một nụ cười rạng rỡ lan rộng trên khuôn mặt của ia izzy bình thường cô nhìn thấy họ nhiều nhất là hai tháng một lần thật thật sao ạ ừ nhưng em sẽ bị bảo vệ nghiêm ngặt. Có muốn đi không? Vâng. Tất nhiên rồi. Duy vội vã đứng dậy và thu dọn đồ đạc, bao gồm cả bài báo. Sau đó, cô thậm chí còn thay sang bộ đồ cô yêu thích và quay lại. Hãy đi theo thầy. Giáo sư mỉm cười dẫn Duy đi. Phấn khích, Duy đi theo giáo sư, người đang bật chiếc thang máy đang trên tầng năm mươi lăm. Tới đây, chúng ta đi thôi. Vâng. Chỉ sau khi đến trước thang máy, Duy mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Trực giác cảnh cáo cô. Cô dừng lại và nhìn xung quanh. Thông thường tầng này thường có các bảo vệ túc trực, nhưng vì một số lý do. Không ai trong số họ có mặt ở đây hôm nay. Xin lỗi, giáo sư. Nhưng, a. Giáo sư bắt lấy cổ tay Rui khi cô cố gắng lùi lại. Kéo cô đi. Ông nói, em nên đi theo thầy nếu em muốn được sống. Cái, cái gì? Đưa hải đã. Cửa thang máy đóng lại và họ nhanh chóng đi xuống tầng một. Giáo sư gần như kéo Rui ra khỏi thang máy. Mặc dù tháp anh hùng nằm ở đoạn hoang mùn, nhưng thứ chào đón họ bên ngoài là một bãi đất trống. Giáo sư, chúng ta đang ở đâu? Đừng sợ và hãy đi theo thầy. Chúng ta sẽ đi gặp bố mẹ em cái nắm tay của giáo sư dành xiết chặt quanh cổ tay y y dù gì? người lúc này đang khóc nức nở Dần cố gắng đưa dì đến nơi ẩn náu của họ tuy nhiên người đi đâu vậy một bóng người lặng lẽ xuất hiện và chặn đường cô lông mày của dần nheo lại thành một cái cau mày trước sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời xin chào lâu lắm không gặp người là dần đúng không người đàn ông tình cờ chào dần là kim dù nủ một thợ săn đến từ lại địa. dành trứng mắt nhìn anh ta đôi mắt của kim dù nủ vẫn tạo thành một đường thẳng và đôi mắt hẹp như cáo của anh ta nhìn đáng sợ như trong hạn nhìm nhưng ngay lúc này có một sinh vật thậm chí còn mạnh mẽ và hủy diệt hơn giờ đứng bên cạnh ảnh. Ừ, đã lâu không gặp, con chó của đại địa. Chị ốc dù nghi e ông lẩm bẩm khi bước về phía trước từ phía sau rảnh. Kim dù úm mỉm cười với ông ta. Cặp đường thẳng trên mặt anh cong tạo thành hai đường cong. Ngươi nói đúng, đã lâu không gặp, con heo. Ô hát. Ta sẽ chăm sóc thằng con này, vì vậy cô đưa đứa trẻ và đi đi. Rảnh cố gắng làm như cô được bảo nhưng có bao nhiêu người đang trốn trong bãi đất trống này? Ngươi sẽ không thể rời đi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, mua vang lên và từ đâu đó một ông già với bộ đồng phục xuất hiện cả chị ốc dù nghi e ông và dàn đều đóng băng khi nhìn thấy ông lão. đứa trẻ đó là hy vọng của ta. đại địa, người được coi là mạnh nhất trong lĩnh vực của mình, đã xuất hiện trước mặt họ. chị ốc dù nghi e ông nhìn chằm chằm vào đại địa, cố gắng chắc chắn rằng ông ta là thật. vài phút trôi qua trong im lặng. dàn cẩn thận hỏi. chỉ có hai người các ngươi. kim dù lùi gật đầu không nói lời nào. anh ta nghĩ rằng những con số là không đáng kể với sự hiện diện của đại địa. phiu. vậy là được rồi. dàn thở phào nhẹ nhõm. sự tự tin của cô là có cơ sở. ngay sau đó, giống như đại địa đã làm đoàn tác kẹ hoa xuất hiện từ trong bóng tối. Từng người một, bóng tối xuất hiện trong tầm mắt. Có rất nhiều, nhưng đồng thời, chỉ có một. Gế bạc, cải tạ. Gế tràm, ý hó hó kỳ ung ngoản. Gế lâu, kỳ giàn ổ. Gế lục, diên dục hàn. Gế ngọc lam, xê trì. Gế lam, khang lụy phạ. Và cuối cùng là gế trắng, xếp. Tất cả ngoại trừ hai thành viên khác của đoàn kịch tắc kẹ bao vây hai người đàn ông. Haha ha, ha ha. Đây có phải là sự tự tin của người đàn ông được coi là mạnh nhất trong tất cả? Các ngươi hẳn là người của đoàn kịch tắc kẹ hoa. lâu lắm rồi ta mới được giải trí ngay cả khi bị bao vây bởi một số kẻ thù mạnh mẽ đại địa vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lãnh thổ của họ đần trong khi đó tôi đến trung phi cùng với sở mặt tặng tôi có thể nhìn thấy lãnh thổ của họ đần từ xa tôi quan sát lãnh thổ từ xa cái gì lúc đầu tôi tự hỏi liệu tôi có đến đúng nơi không mọi thứ rất khác so với bối cảnh ban đầu của tôi tôi tưởng tượng ra một lâu đài duy nhất đứng giữa hư không tuy nhiên trước mắt tôi là một vùng đất rộng lớn đầy cạm bẫy và những rào cản bao quanh một lâu đài được trang trí lộng lẫy nó chắc chắn đã thay đổi rất nhiều tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng mạnh chuyện gốc không còn nữa Tôi chỉ còn thai và mắt để dựa vào từ bây giờ. Hu. Tôi hít một hơi thật sâu và tập trung sức mạnh ma thuật của thánh tích với mắt. Siêu xạ thủ bước 2, thiên lý nhãn của nó cho tôi thấy toàn cảnh lãnh thổ của họ đần, Nơi có khả năng tìm thấy tổ đội của E-in nhất là. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, một rào cản xuất hiện trong tầm mắt tôi kết giới thời gian, một tuần bên trong kết giới này tương đương với một giờ bên ngoài. Tuy nhiên, không thể luyện tập bên trong đây vì luồng sức mạnh ma thuật và không khí bị ứ động, một khi vào thì không thoát ra được để phá vỡ kết giới này cần phải có một quyền năng hoặc một sức mạnh tương đương với xóa bỏ ma thuật vĩ đại đây là cái bẫy đáng ngờ nhất trong số tất cả các bẫy bao vây lãnh thổ của họ đần. tất nhiên tôi không thực sự quan tâm cái bẫy là gì tôi đã mang theo mỉ tiệc kỳ từ tháp để chuẩn bị cho những việc như vậy để xem nào Tâm nhìn của tôi dễ dàng xuyên qua kết giới thời gian và tôi nhìn vào bên trong trong đó có chuyện gì không tôi xem xét kỹ lưỡng ô OH. hát tôi phát hiện ra ba người khuôn mặt của họ bẩn thiệu quần áo của họ thì rách và từ xương nô ra của họ tôi có thể cho rằng họ đã không ăn trong một thời gian dài e -in xin rõ Ngạc và Jin sẽ e ông. Tất cả họ đều ở đó. Ta đói quá. E In lẩm bẩm một cách đáng thương. Jin sẽ e ông luôn an ủi E In vào những lúc như thế này. Nhưng ngay cả bây giờ ngay cả cô ấy dường như cũng đang ở trên bờ vực. Tôi cũng rất đói. À. Cả ba anh hùng hầu như đã là những bộ xương trên bờ vực của sự đói khác. Tự hỏi tại sao? Tôi nhìn quanh khu vực rộng lớn bên trong cái giới. Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu. Chả có thứ gì. Không có gì bên trong. Không cỏ, không thú dữ, không nước, không quái vườn, không gì cả. Nước, nước, à. Nước. Họ đần biết cách đối phó với E In. E-in rất mạnh mẽ, nhưng cách để đối phó với một người mạnh mẽ như cô ấy lại đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Bạn chỉ cần tránh chiến đấu với cô ấy. Chết. Nghe thì tưởng đơn giản nhưng có mấy ai làm được cái kết giới này? Chiến đấu bằng cách không chiến đấu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và nhờ có những kẻ phản bội trong hiệp hội, hắn ta sẽ dễ dàng đặt họ vào đây. Dù sao, nếu điều này kéo dài, họ thực sự có thể chết. Sở bắt Tưởng đi lấy một số túi thức ăn từ nhà. Đi. Tôi đã nhờ Sở bắt Tưởng và chờ lợi. Nhóc ta trở lại khoảng ba phút sau đó với những túi đầy thức ăn và nước uống. Tôi túm lấy chúng và chạy về phía kết giới. Chương 258, tập mới 1. Chương 258, tập mới 1. Lãnh thổ của họ đần sâu thẳm trong trung tâm vương quốc của họ đần. Họ đần ngồi trên ngai vàng trước mặt những thuộc hạ trung thành của mình có kẻ xâm nhập đã vào rào cản thời gian. Người hầu quỳ gối của nhà vua báo cáo thế là lại có thêm một con ruồi bay vào bẫy. Không phải lần này. Kẻ xâm nhập dường như biết cách thức hoạt động của rào chắn thời gian. Nếu chúng ta để hắn yên và hắn phá hủy rào chắn, những linh hồn chúng ta nhốt bên trong sẽ thoát ra. Chúng ta cần phải làm gì đó với chúng. Nghe vậy, nhà vua nhìn những người hầu đang quỳ thành một hàng trước mặt mình kuzukuz, lekor, vợ zitas, gà to. Nếu muốn, ngài có thể chỉ cần sai những người hầu trung thành của mình tiêu diệt những kẻ xâm nhập yêu ngạo. tôi sẽ xử lý nó. nhưng trước khi nhà vua kịp nói điều gì, một người đã lên tiếng. những người hầu của nhà vua nhìn chằm chằm vào con người với vẻ bất mãn. tuy nhiên, con người không hề tỏ ra sợ hãi. ngược lại, con người khịt mũi và nói lại với vẻ tự tin hơn tôi sẽ đánh bại hắn. lời nói của jin xạ hy khiến họ đần mỉm cười. người có chắc chắn không. họ đần hỏi. jin xạ hy gật đầu đầy tự tin. tất nhiên, sau cuộc chiến với bờ cách đây không lâu, cô đã gia nhập vào đợn. tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cô dự định sẽ hợp tác toàn diện với hắn ta. cô chỉ cần phải tỏ ra ghê tởm một chút để tránh sự cản trở của bờ tôi sẽ khiến hắn ta biến mất khỏi tầm mắt của ông. cô không nói dối. cô định đưa kim hạ Dìn trở về quá khứ của a kachina để cậu ta biến mất khỏi tầm mắt của lũ quái vật. mặc dù cơ hội đến sớm hơn cô dự đoán, nhưng cô không bận tâm chút nào. cô muốn thoát khỏi nơi này, nơi nồng nặc mùi quái vật hình người, càng nhanh càng tốt được. vậy thì ngươi có thể làm như vậy. họ đợn chấp thuận và jin xạ hỉ ục giải phóng sức mạnh ma thuật của cô với một nụ cười. giifter mới của cô điều khiển thực tại đã tạo ra một cánh cổng vậy thì tôi đi đây lũ khốn nạn câu nguyền rủa những con quái vật hình người và biến mất vào trong cổng dịch chuyển không có gì ngạc nhiên khi những người hầu của nhà vua trở nên giận dữ đức vua tại sao ngài lại chấp nhận một con người trơ tráo như vậy vào hàng ngũ của chúng ta giết con đi đó cuzules cuzules họ đã giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và kìm nén sự bất mãn của những người hầu tám mươi bốn ngày chỉ bằng mười hai giờ trong thế giới thực đoàn của e tiến về phía lâu đài ở đằng xa một giờ hai giờ bốn giờ tám giờ sau khi đi bộ một hồi lâu họ nhận ra rằng cảnh vật xung quanh không hề thay đổi chút nào điều gì đó không đúng hở mở. Sao chúng ta không chia thành hai đội nhỉ? Chúng ta có cách để liên lạc, nên chắc là ổn thôi. Nhóm chia thành hai nhóm theo đề xuất của Jin sẽ e -ong. e ỉn, Jin sẽ e -ong và xin rõ ngặt thành lập nhóm đầu tiên, trong khi ý, ý lộ ngạ và xeo giảng gì thành lập nhóm thứ hai. Họ quyết định liên lạc với nhau ngay khi tìm thấy thứ gì đó. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, mười ngày và cuối cùng là tám mươi bốn ngày. Vấn đề rõ ràng là thức ăn, nguồn cung cấp mà họ mang theo không đủ để họ dùng trong ba tháng. Việc thiếu nước đặc biệt có hại. Vào ngày thứ sáu. Họ quyết định bỏ cuộc và quay trở lại bằng cách sử dụng cuộn giấy trở về. Tại sao nó lại không hoạt động? Tất nhiên, cuộn giấy trở về không có tác dụng bên trong rào cản thời gian. Khi hy vọng cuối cùng của họ đã mất, sự tuyệt vọng đã tràn ngập trong trái tim họ. E-in, Jin sẽ e ổng và xỉn do ngạc ngã xuống đất trong sự thất vọng để đưa ra một phép so sánh. Ngay cả một chiếc xe da -Gi cũng không thể chạy mà không có nhiên liệu. Những chiếc xe tốt hơn cũng cần nhiên liệu tốt hơn. Một khi kết sức, siêu nhân không khác gì người bình thường. Mặc dù vậy, cái chết do mất nước và đói khát là điều họ không ngờ tới. Không ai nghĩ rằng họ sẽ chết vì đói thay vì chiến đấu. Khi thời gian trôi qua và nỗi tuyệt vọng ngày một lớn hơn, tâm trí họ sụp đổ và đó là lúc điều đó xảy ra. Khi họ sắp chấp nhận cái chết, họ cảm thấy một sự hiện diện lạ lùng đang đến gần họ. Họ quay đầu về hướng đó. Sau đó, họ lại lấy lại được hy vọng. Người đàn ông xuất hiện như cơn gió mặc một chiếc áo giáp sáng chói hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy trước đây. Cái gì thế? Là Kim Hà Dìn. Nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, ba người đều trợn mắt há hốc mồm, căn bản không còn sức để nói chuyện. Kim Hà Dìn bước tới chỗ họ và nói trong khi đưa cho họ những chai nước. Đứng dậy đi ba từ này có lẽ là những từ tuyệt vời nhất mà e in zin sẽ ổng e và xỉn dò ngặc từng nghe trong cuộc đời họ đầu tiên tôi cho họ uống nước ực, ực. sau khi nhìn họ uống tôi bắt đầu nấu ăn bởi vì họ đã đói trong một thời gian dài tôi đã nấu suốt. ngay cả siêu nhân cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn trong trạng thái đó vài phút sau ba người đói khổ đó đi đến chỗ tôi xong ba ồ ồ ồ ba chết ra để vậy và do cả ba nlz kia đồng thanh nhắc nhở mấy thanh niên chưa đọc bản án. đầu tiên tôi đưa bát cho xỉn giò ngặc vẻ đẹp trai thường thấy của cậu ấy đã biến mất thay vào đó là vẻ ngoài của một kẻ vô gia cư Nhưng xin giỏ ngặt chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không cầm bắt suốt. Anh ta chết môi, nhưng có vẻ quá xấu hổ để cầm cậu còn chờ gì nữa. Nếu không muốn thì đưa nó cho ta. Khi E-In cố đẩy cậu ta ra, cuối cùng cậu ta đã lấy cái bát. Sau đó tôi cũng đưa bát của E-In và Jin sẽ ống e cho họ. Ba phút sau, họ trả lại những chiếc bát rông a à. à. Cúp hùm, vậy làm sao cậu biết mà đến cứu chúng tôi? E-In, người đã liếm sạch mọi thứ trong bát, nhìn tôi với vẻ hối hận. Tôi nói với cô ấy cái cơ mà tôi đã chuẩn bị trước, tôi đã ở đây một thời gian rồi. Ồ, đúng như mong đợi của phèn giờ nổi tiếng. Tôi ngưỡng mộ anh, Tiền Bối. E-in và Jin sẽ ổng phản ứng lại. Họ ra hiệu cho tôi rót đầy bát cho họ. Tiền Bối, không phải anh nói anh đến đây trước chúng tôi sao? Vậy anh là tiền bối của chúng tôi rồi. Cảm ơn anh, Tiền Bối, cảm ơn anh. Đôi mắt của Jin sẽ ổng tràn đầy cảm xúc. Cô ấy dường như muốn quỳ xuống và hôn cho tôi. Có vẻ như họ phải chịu đựng nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn xin rõ ngặt xem cậu ấy có muốn thêm bát nữa không hở giờ, hở giờ. Cậu ấy đang liếm bát của mình. Cậu ấy quay lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể biết được qua âm thanh cậu ấy phát ra và cách vai cậu ấy nhảy lên nhảy xuống tôi giật lấy cái bát khỏi tay cờ ơ gì ta ạ ạ. cờ muốn gì trả lại đây cậu ăn hết rồi trời ạ cậu có thể xin thêm để ăn mà tôi đổ đầy cả ba bát và đưa lại cho họ tôi không cần sự giúp đỡ của cậu nhưng xin giò ngạc lại rất bướng bỉnh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào bát súp nhưng miệng lại từ chối tôi Vụ, vụ. tôi thử lắc cái bát trước mặt cậu ấy ánh mắt của xin giò ngạc dõi theo cái bát như thể cậu ấy bị mê hoặc ít mười ba ỉ cậu có chắc là cậu không muốn không tôi thấy cậu đang thèm chảy nước miếng đấy khi tôi hỏi lại xin dò ngặt lẩm bẩm hôm nay chỉ hôm nay thôi tôi cần cậu làm đầu bếp cho tôi. tôi mỉm cười và đưa bát cho cậu ấy. sau đó tôi nấu một ít thịt và thậm chí còn cung cấp cho họ thuốc tăng cường sinh lực các cậu đã cứu chúng tôi. Nhân tiện cậu có món tráng miệng nào không? tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt ta, tôi sắp ngáy mất. tôi, tôi nghĩ mình cần một thanh sô so cô la để chữa lành vết thương cảm ơn. tôi nợ cậu mạng sống này. hãy nhận lấy sự quỳ lệ của tôi làm sao ngươi biết được chúng ta ở đây? ngươi cũng không thể rời đi. e in, jin sẽ e ổng và xin do ngặt lần lượt phát biểu. họ thực sự có tính cách khá độc đáo. với nụ cười gạo, tôi đưa cho e in một thanh sô so cô la cảm ơn mỹ ẩm nhìn thấy thanh sô cô la e in đỏ mặt và mỉm cười ngại ngùng chết, cút gỡ tờ it tôi hỏi cô ấy làm sao cô lại rơi vào bẫy ngay khi vừa tới đây thế biểu cảm của e in méo mó thành một cái to mày tôi không biết tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự tôi vừa dịch chuyển đến tọa độ mà tôi nhận được từ cấp trên tọa độ từ cấp trên tôi có thể cảm nhận được vấn đề nằm ở đâu ai là người nghĩ ra kế hoạch này thử à thủ lĩnh lông lá của chúng ta đã thảo luận với hiệp hội về kế hoạch này rồi lãnh đạo đúng vậy tên anh ấy là phát hàn hồ cậu đã nghe nói về anh ấy rồi phải không Anh ấy là chủ tịch của Ngôi đền công lý. Cậu có thể thấy tên anh ấy trong sách giáo khoa. Tôi đã nhận ra kẻ phản bội là ai. Bác Hàn Hồ. Tên của ông được nhắc đến trong câu chuyện gốc và mặc dù ông không bao giờ đóng vai trò quan trọng, ông không phải tự nhiên mà trở thành chủ tịch của đền công lý. Trong danh sách tiềm năng tôi tạo ra để đi lại mức sức mạnh của các nhân vật, Bác Hàn Hồ đã ở Bác Hàn Hồ 9.4059.405 điểm tiềm năng đạt mức tối đa. Con số này cao hơn một chút so với mức đánh giá 9.49.55 mà tôi dành cho Einn. Biểu cảm của tôi cứng đờ. Thế vậy, ba người kia cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, ý cậu là Bắc Hàn Hồ đã phản bội chúng ta. E-in hỏi. Tôi bình tĩnh gật đầu, nếu người thực hiện kế hoạch không làm sai thì người lập ra kế hoạch đó phải là người làm sai. Nhưng ác hẳn hồ không có động cơ. Tôi biết do anh ta, và anh ta. Không. E-in ngắt lời gìn sẽ e ổng. Khuôn mặt câu nghiêm túc hơn bao giờ hết giờ nghĩ lại gì. Ông già đó, con gái ông ta mới mất gần đây. Xin thứ lỗi. Tôi cũng thấy một thứ. E-in nhớ lại cảnh ác hẳn hồ nói chuyện với cấp trên của hiệp hội. Ông ta hét vào mặt họ, nói rằng con gái ông ta cần quyền năng chữa lành, nhưng cấp trên không đáp ứng mong muốn của ông ta. Hắn hổ có vẻ mặt đáng sợ khi cúc máy, và con gái ông qua đời một tháng sau đó, vì bệnh tật người ta nói họ đần lợi dụng điểm yếu của người khác. Con gái ông ta đã chết, vì vậy động cơ của ông ta rất rõ ràng. Ông ta nhập hội với họ đần để hồi sinh người chết sao? Thật buồn đốc. Xin rõ ngạc lạnh lùng bình luận. Tôi không phản đối cậu ấy dù sao thì tôi đưa cho họ túi của tôi, trong đó có đầy thức ăn. Ở lại đây cho đến khi chúng ta biết chắc chắn chuyện gì đang xảy ra. Có thể sẽ nguy hiểm nếu ra ngoài. Bây giờ tôi đã biết nghi phạm là ai, tôi có thể yêu cầu xét sự thật xác nhận kẻ phản bội là ai là một câu hỏi quá rộng để có thể giải quyết chỉ với năm vệ dấu thánh nhưng ác hẳn hổ có nhập hội với họ đần không thì có thể giải quyết được. E-in cầu nhau không vui chúng ta đâu có lựa chọn nào khác không có cách nào thoát khỏi nơi này được thôi tôi sẽ làm yếu rào chắn đi đội ám sát đầu tiên đã định sẵn sẽ thất bại điều quan trọng nhất là tìm ra kẻ phản bội yếu đi như thế nào tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau bây giờ chúng ta phải tìm ý ý dấu ngã si và seo giàng gì si. chính lúc đó Google, sức mạnh ma thuật lóe lên từ xa chúng tôi nhanh chóng đứng dậy và cảnh giác. Trong không khí trống rỗng, ma lực tụ tập lại, hình thành một cánh cổng hình bầu dục, rất nhanh, một người từ trong đó đi ra. Không, đó là một người đang ôm hai người. Người đó là Jin Sạ Hi và hai người trong tay cô là Seo Giảng Dị và Y Y Dậu Ngạ. Mắt chúng tôi mở to. Jin Sạ Hi Húc cười khẩy khi cô ấy nâng Y Y Dậu Ngạ và Seo Giảng Dị đang hấp hối lên. "Họ, đờ đờ ổ điên. Thả họ ra. Người là ai? Tiết lộ danh tính đi." Tôi im lặng, nhưng E Ỉn và Jin sẽ ổng phản ứng rất mạnh mẽ. Họ dường như sẵn sàng lao vào Jin Sạ Hi bất cứ lúc nào. Ta sẽ giết chúng nếu các ngươi đến gần hơn nhất là ngươi, cô gái lùn. ta sẽ giết chúng ngay khi ngươi mở miệng. nhưng jin xạ hi úc đã ngăn họ lại chỉ bằng một câu nói. cô ấy tạo ra một lưỡi kiếm bằng sức mạnh ma thuật của mình và chia nó vào ý ý tổ ngạo và xeo giảng dị con đĩ mày gọi ai là người lùn. ta không có việc gì với mấy tên ngốc các ngươi, cút đi. này, kim hạ Jin. jin xạ hi úc gọi tôi ra, và tôi trừng mắt nhìn cô ấy trong im lặng. tôi sử dụng sức mạnh ma thuật của dấu thánh vào cái nhìn sắc bén của thiên lý nhãn cụt ép. jin xạ hi -uk giật mình. cùng lúc đó, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán cô. tôi đang gợi lên chấn thương bên trong cô. Nếu tôi tiếp tục thêm một chút nữa, cô ấy thậm chí có thể tự ngất đi ôi, chết tiệt. Cô ấy đã đạt được sự phát triển trong trạng thái tồn tại của mình mà tôi không biết sao. Jin Sa Úc đã giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và chế ngự ánh nhìn của tôi thẳng khốn nạn, Nếu mày không muốn hai đứa này chết thì đừng nhìn chằm chầm như thế. Đó là những gì Jin Sa Úc nói, nhưng tôi biết cô ấy không phải là loại người dứt có tin. Những chiến thắng hèn nhát đi ngược lại với nguyên tắc của cô ấy. Tôi cười trêu chọc nói, bây giờ cô chơi bắt con tin à? Cô thật sự đã chạm đấy rồi. Tôi nghĩ cô ít nhất cũng có thể trở thành một con người. Tôi đoán là đáng lẽ tôi nên giết cô ngay từ đầu ngay lập tức mạch máu trên mặt jin sả hy ục nổi lên cô ấy thực sự tức giận cô ấy trừng mắt nhìn tôi người chế rêu nguyên tắc của cô ấy tất nhiên sự thù địch của cô ấy không hề khiến tôi sợ hãi im lặng và tới đây trước khi ta giết chúng tại sao cô không thể giết tôi im lặng trước khi ta sẽ toạc miệng ngươi ra được tôi tôi sẽ qua đó thử xé nó xem tôi bước về phía cô ấy một cách thoải mái trong khi vẫn chuẩn bị sẵn sàng để kích hoạt kỹ năng độc nhất của mình bất cứ lúc nào một bước hai bước ba bước khi chỉ còn cách chúng tôi ba bước jin xạ hy ục đột nhiên lấy thứ gì đó ra khỏi túi lúc đầu Tôi nghĩ đó là một quả bom. Cái gì? Sợ hãi. Tôi kích hoạt số phận. Tuy nhiên, thứ cô ấy lấy ra không phải là quả bom mà là một viên pha lê phát ra ánh sáng xanh đôi mắt của tôi. Giờ đã có chức năng của máy tính sách tay, cho tôi thấy mô tả về sản phẩm ba mảnh vỡ lục địa. Bạn có thể sử dụng mảnh vỡ này để quay trở lại quá khứ được ghi chép hạ cả trì nạ trong thời gian năm lục địa năm trăm năm mươi lăm chấm ba hạ. Đợi đã, cái đó. Tôi cố ngăn cô ấy lại, nhưng đã quá muộn. Jin Xạ Hỉ uốn truyền sức mạnh ma thuật của cô ấy vào viên pha lê xanh, và viên pha lê nổ tung ầm. Sức mạnh ma thuật ngưng tụ bên trong viên pha lê tràn ra ngoài. Dòng nước lũ khổng lồ nhấn chìm cả Jin Sa Hi Hục và tôi, cũng như mọi người khác trong khu vực. A, Jin Sa Hi Hục mở mắt, cô cảm thấy chóng váng và hơi chóng váng. Cô nhìn lên bầu trời quen thuộc, hai mặt trăng và những ngôi sao như đá quý được sắp xếp đẹp mắt trên tấm vải trắng. Chúng ta ở đâu? Không phải điều đó quá rõ ràng sao? Một giọng nói trả lời cô. Giật mình, cô bật dậy. Một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ quá khứ được ghi lại. Trong bóng tối, đôi mắt có phần buồn bã của cậu nhìn lên bầu trời năm lục địa năm trăm năm mươi lăm, ngày tám tháng ba. Kim Hạ Dĩnh quay lại nhìn đôi mắt nhuộm đầy ma lực của cậu lấp lánh như đá quý hình bóng của jin Sa hì hục phản chiếu trên võng mạc xanh của cậu đó là vương quốc của cô lời nói của cậu ngay lập tức sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của jin Sa hì hục cô nhìn lên hai mặt trăng vô số ngôi sao và những khối băng treo trên mọi cây nơi này chắc chắn là trì nạ jin Sa hì hục lẩm bẩm trong sự bàng hoàng ngôi nhà mà cô muốn trở về ký ức về thời gian cô cai trị vợ lở gì ẩn với tư cách là vua của nơi này lại hiện về trong tâm trí cô nhớ rồi thì đứng lên đi kim hạ dìn thở dài đứng dậy cậu thật sự có vẻ rất quen thuộc với thế giới này cái gì tôi bảo đứng dậy có vẻ như cậu ấy đã có đích đến trong đầu và jin xạ hì úc nhìn cậu ấy chằm chằm kim hạ dìn không phải đã đến lúc ngươi tiết lộ danh tính của mình rồi sao im lặng và đi theo tôi cái gì cũng chẳng có gì to tát cả kim hạ dìn gái cổ mặc dù cậu ta ở khoảng cách tương tự với viên pha lê phát nổ trong tay jin xạ hì úc nhưng cậu ta có thể thức dậy sớm hơn nhờ quả cầu tái sinh mà cậu ta để trong túi jin xạ hì úc vẫn còn bất tỉnh khi kim hạ dìn tỉnh dậy và cậu có ba giờ để tự suy nghĩ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ ngự hải đang nói cái gì thế thứ cô làm vỡ là một viên ơ cờ dít tổ trước khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta không thể ra khỏi đây được kim hạ dìn nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo lắng trước mắt cậu treo lơ lửng những thông tin khá phức tạp ba vấn đề thế giới quê hương của dinh xạ hỉ ục và kim su hồ hạ cả trì nạ không được nhắc đến nhiều thay đổi tăng cường đáng kể sức mạnh của mảnh vỡ lục địa thêm tập hạ cả trì nạ mới để lấp đầy câu chuyện đang vội vã phần thưởng được thêm vào tập mới danh sách phần thưởng những vật phẩm có thể tìm thấy khi tiến triển trong câu chuyện một kính lút bí ẩn hai cây bút ma thuật toàn năm ba tinh thể thanh lập bốn ba điều kiện thất bại dinh xạ hỉ ục chất ba giọng nói của jin Sạ hy Úc cắt ngang dòng suy nghĩ của kim hạ dìn người đang nói gì thế nhưng kim hạ dìn không để ý đến cô cậu bước vào bãi cỏ bên phải jin Sạ hy Úc nhìn cậu một cách vô hồn tên đó kim hạ dìn bước về phía trước như thể cậu ấy biết mình đang đi đâu cậu ấy không hề bối rối hay rung động cậu ấy chỉ đơn giản bước đi như thể cậu ấy đang đi dạo trong công viên gần nhà nhìn thấy vậy jin Sạ hy Úc đã chắc chắn về sự nghi ngờ của mình bất kể hắn ta thực sự là ai kim hạ dìn phải đến từ tợ lờ dị ẩn nói cách khác hắn ta phải là của mình vì mình là vua của tợ lờ dị ẩn khi nghĩ đến điều này vẻ mặt của cô trở nên cứng đờ tuy nhiên suy nghĩ của kim hạ dìn lại có chút khác biệt sách sự thật bản đồ lục địa ạ cà trì nạ ừng cậu ta đã tạo ra một bản đồ bằng cách sử dụng sách sự thật bản đồ này đáng tin cậy hơn một số bản đồ mà ạ cà trì nạ có cụ hùm. Jin Sả Hỉ úc đuổi theo kim hạ dìn hai người bước đi trong im lặng một hồi lâu Jin Sả Hỉ úc trở nên đa cảm khi nhìn thấy thế giới quê hương của cô và buồn bã khi biết rằng đó chỉ là ảo ảnh hai người đi qua cánh đồng trong im lặng kim hạ dìn không hề do dự về nơi cậu ấy sẽ đến và dinh xạ Hỉ úc cũng bối rối đi theo cậu ấy ả nó ở đó rồi chẳng mấy chốc họ tìm thấy một lâu đài. Jin xạ hy ục hét lên vì ngạc nhiên. Cung điện hoàng gia. Kim Hạ Jin dừng lại, nhìn chằm chằm, sau đó cười lạnh một tiếng cung điện hoàng gia cái lnn cô ấy. cái gì. đó là lâu đài súp. chúng ta còn cách xa cung điện hoàng gia lắm. hả. Jin xạ hy ục nhũ mày và nhìn lại lâu đài một lần nữa. quả thực khác hẳn với cung điện hoàng gia trong ký ức của cô. nhìn thoáng qua thì nó nhỏ hơn nhiều. cúp hùm. Jin xạ hy ục ngậm miệng lại và đi theo kim hạ Jin đôi vai thường hẹp của cậu ấy hôm nay trông rộng ra vì một lý do nào đó hạ ạ. Jin Sa hì úc thở dài trong lòng và suy ngẫm mình đã đúng kim hạ dìn là người dân của vợ lờ di ẩn cho dù hắn ta không phải là kỳ nợ dìn hắn ta chắc chắn là một trong những người của mình vào lúc đó kim hạ dìn quay lại và đối mặt với xin xạ Sa úc xứng sở vì ngạc nhiên kim hạ dìn nói nhanh lên đồ ngốc đừng làm phiền nữa chật vô dụng quá Ừm. hả tiếng lẩm bẩm của kim hạ dìn vang vọng trong lòng Jin Sa hĩ úc chương hai trăm năm mươi chín tập mới hai đôi chân đại địa vẫn trên mặt đất không cần phải di chuyển ý chí của ông ta đã thấm nhuần vào mặt đất đôi khi đất bắn về phía kẻ thù của mình còn những lần khác thì nó tỏa ra trên bầu trời như một chiếc OGF -E gif của ông ta là hoàn hảo cho cả tấn công và phòng thủ đại địa hòa làm một với đất và chiến đấu với đoàn kịch tắc kẻ hoa nhưng sức mạnh của đoàn kịch tắc kẻ hoa kết hợp với nhau đã chống lại gif -E của đại địa một cách kiên trì chị ốc dù nghỉ hệ e ông đã phá vỡ hàng rào đất của đại địa bằng sức mạnh và năng lượng của mình xếp đốt cháy đất bằng hoàng hụp ảnh của mình a dạ xị si ra tấn công bằng mà thuật hủy diệt sợi dây của cải tạ bát xà mâu của Jin dư và dao găm của sệ chỉ đều lao đến đại địa cuộc chiến bùng nổ vẫn tiếp tục Sức mạnh ma thuật va chạm với nhau, và sự va chạm của đất và kim loại khiến các tia lửa bắn ra xung quanh. Nếu nhìn từ xa, nó sẽ trông như nhiều quả pháo được đốt liên tiếp vậy, tại sao chúng ta không dừng lại ở đây đi? Nhưng họ không thể để mất thêm thời gian nữa. Khi cuộc chiến lắng xuống một chút, Sếp yêu cầu Đại Địa nói chuyện trước khi tung ra kỹ năng tối thượng của mình. Bọn ta sẽ phải dùng đến các biện pháp khác nếu ông tiếp tục cản trở bọn ta. Đại Địa lặng lặng nhìn Sếp. Đột nhiên, hắn nở một nụ cười nhẹ. Vậy ra đứa nhỏ ở bên cạnh Dễ Ổn Dụn đã trưởng thành nhiều như vậy. Yiye Dễ Ổn tên của Sếp cũ Sếp siết chặt nắm đấm vì tên ông luôn làm cô đau đớn mỗi khi nghe thấy nó. "Nhóc con, tại sao ngươi lại muốn cô nhóc đó?" Đại địa chỉ vào y y gì đang ngất xỉu trên mặt đất cách đó không xa. "Bọn ta muốn bảo vệ cô bé." "Bảo vệ?" Sắc mặt của đại địa hơi thay đổi. Ngay bây giờ cô bé ấy đang được sử dụng như một công cụ cho các nhân vật chính trị. Cô bé sẽ tiếp tục bị bóc lột theo cách đó cho đến khi cô bé chết. "Bọn ta muốn bảo vệ cô ấy khỏi điều đó, và ai đã yêu cầu ngươi làm điều như vậy? Chẳng lẽ là tên nhóc mà ngươi gọi là Hắc Liên sao?" Sếp gật đầu, "Phải. Tại sao tên đó lại yêu cầu ngươi làm một việc như vậy?" Ta không biết, ngươi không biết động cơ cũng như mục đích của hắn ta, nhưng ngươi vẫn sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của hắn ta. Đại điệu nở nụ cười khinh bỉ. Đó không phải là những gì ta đã dạy cho dễ ổn rủn. Ta biết. Sếp lắc đầu. Mối quan hệ giữa ông chủ cũ, y y dễ ổn rủn, và đại điệu là mối quan hệ của sư phụ và đệ tử. Đại điệu đã dạy y y dễ ổn rủn về suy nghĩ của một lính đánh thuê. Sau đó nó được truyền lại cho sếp. Tuy nhiên, đây là yêu cầu từ người đàn ông mà ta phải nợ cả đời. Yêu cầu của một người đã trở nên quý giá đối với cô. Mọi người đều có mặt ở đây hôm nay vì cùng một lý do sếp không ép buộc bất kỳ ai trong số họ tham gia vào nhiệm vụ này tất cả các thành viên đều tự nguyện tham gia trước khi mọi người nhận ra thì kim hạ dìn đã trở thành một phần quan trọng của đoàn kịch tắc kẽ hoa ta có thể đáp ứng yêu cầu của cậu ta bởi vì ta không phải là ý ý dễ ổ dùn khuôn mặt của đại địa cứng đờ trước lời nói của sếp ông muốn tìm vết tích của đệ tử cũ trên khuôn mặt sếp nhưng khuôn mặt của cô lại ẩn chứa một loại quyết tâm tương tự nhưng khác biệt Khóe môi đại địa cong lên thành một nụ cười dạm dỡ dù nủ, hạ kiếm xuống kim dù hạ thanh kiếm xuống sức mạnh ma thuật của đại địa cũng dần tiêu tán đi đại địa định để cho đoàn kịch tắc và đoàn kịch tắc kẻ hoa cũng không từ chối lòng tốt này từ ông cảm ơn ông ngươi không cần phải cảm tạ ta ta chỉ rút lui vì mục tiêu của chúng ta tương tự nhau thôi nhóc con đại điệu nói khi quay đi ta sẽ đến thăm ngươi lần nữa trong tương lai đấy nhớ giữ an toàn cho cô nhóc đó cho đến ông chậm rãi rời khỏi bọn họ rồi đột nhiên tờ a a tờ ông biến mất khỏi tầm mắt của họ với một tia sáng bản ghi quá khứ ạ cả trí nạ lục địa ạ cả trí nạ có ngoại hình tương tự như thế giới giả tưởng được tìm thấy trong nhiều tiểu thuyết trên bầu trời là hai vệ tinh giống như mặt trăng và vô số ngôi sao sự bao la của các thiên thể thắp sáng bầu trời tối tôi bước đi giữa khung cảnh kỳ lạ nhưng đẹp đẽ của một thế giới khác mục tiêu đầu tiên đi đến thủ đô của tợ lờ di ẩn cửa sổ bật lên xuất hiện trước mặt tôi thông báo mục về tiêu đầu tiên của chúng tôi tôi tiếp tục bước đi với cửa sổ được cố định ở góc trên bên phải của tầm nhìn chúng tôi đi bộ khoảng đường này được hướng dẫn bởi chân thư từng một ngày mới đã ló dạng và mặt trời đã ở trên đầu chúng tôi chúng tôi có thể nhìn thấy một bức tường ở phía xa nhưng nó đã bị hư hại khủng khiếp và mất đi khả năng phòng thủ vốn dĩ của nó tôi đã kiểm tra thông tin của nó ba bức tường thành của tợ lờ di ẩn bức tường thành của tợ lờ di ẩn thủ đô của tợ lờ di ẩn Nó đã bị phá hủy trong chiến tranh ba. Đây là bức tượng thành của tợ Lơ Di ẩn. Tôi đọc lại thông tin cho Jin Sa hiểu. Người đang đi theo tôi từ phía sau. Cô mở to mắt và kiểm tra bức tượng. Ngươi nói đúng. Chúng tôi dừng lại trước bức tượng. Chúng tôi có thể nhìn thấy những tàn tích bên ngoài bức tượng bị phá hủy. Những vết máu khô nhuộm mặt đất màu đỏ đen và mùi khó chịu của sát chết tỏa ra. Không cảnh thực sự rất khủng khiếp. Đến năm 555, toàn bộ lục địa đã bị hủy hoại. Nhiều cuộc chiến tranh càn quét lục địa như những cơn bão và những con quái vật tràn vào trước khi bọn ta có thể phục hồi sau hậu quả của chiến tranh. 555, nơi duy nhất ở Tợ Lở Dị Ẩn vẫn còn tương đối nguyên vẹn là lãnh thổ của bá Tức Sút, nơi chúng ta vừa đi ngang qua và Tợ Lở Dị Ẩn, thủ đô. Nhưng ngay cả hai thành phố đó cũng có mâu thuẫn với nhau. Jin Sả Hị Úc giải thích cho tôi lý do đằng sau cảnh tượng ảm đạm này. Ngay bây giờ cô ta rõ ràng khác với cách cô ta ở trên trái đất. Có lẽ phong ấn ký ức của cô đã yếu đi. Dù sao thì, chúng ta đi thôi. Chúng tôi bước qua bức tường đổ nát, không có một dấu hiệu nào của sự sống bên trong, chỉ có những ngôi nhà đã bị phá hủy từ lâu và vô số thi thể của cư dân và binh lính bảo vệ thành phố. Có vẻ như bức tường mới sụp đổ gần đây. Đánh giá từ tình trạng của các thi thể, không quá một tuần trôi qua kể từ khi họ chết. Jin Sa Hi ừ gật đầu đồng ý. Hình như là như vậy. Chắc hẳn đã có một trận chiến cách đây không lâu. "Oi, ngươi định làm gì từ đây?" Tôi chết lặng trước câu hỏi của Jin Sa Hi Úc. Cô còn không hiểu tình hình hiện tại sao? Thay vì tức giận, tôi thở dài và đặt tay lên vai Jin Sa Hi Úc. "Tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? Cô là người đã kéo tôi đến đây đấy." Khuôn mặt của Jin Sa Hi Úc vặn bẹo thành một cái to mày. Cô ta chầm chậm nhìn tôi với đôi mắt sắc bén. "Đã đến lúc ngươi thành thật rồi đấy, nhãi Danh. Gì? ý cô là sao lúc đó giờ giờ cờ giờ giờ gi cờ tiếng võ ngựa phi nước đại văng lên mặc dù âm thanh phát ra từ nhiều con ngựa nhưng nó nghe có vẻ yếu ớt vì một số lý do tôi quay lại và nhìn về hướng của âm thanh một đội quân khoảng ba trăm kỵ binh đang tiếp cận chúng tôi mang theo lá cờ hoàng gia nhưng những con ngựa của quân đội đang ở trong tình trạng khủng khiếp có vẻ như chúng đã không được ăn trong nhiều ngày tất nhiên đó là điều dễ hiểu rốt cuộc sự sống trên lục địa hạ cả chi nạ đang trên bờ vực diệt vong và điều kiện sống của nó giống như là hậu tận thế những tên vô lại kia với một tiếng hét lớn Quân đội đã đến trước mặt chúng tôi, nhưng khoảnh khắc họ nhìn thấy quần áo khác thường của chúng tôi, họ trở nên bối rối. Trong khi đó, Jin Sạ Hi Hục cố gắng nói như thể cô là vua của họ. mờ tờ bơ, lũ ngu ngốc sắc sược. Các ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Hãy im lặng nào. Hiện tại cô không phải là vua." Jin Sạ Hi Hục nhanh chóng hiểu ý tôi. Cô ta liếc qua ngọn đồi với đôi mắt mở to. Giữa những người lính là một cô bé mặc bộ giáp rộng. Cô bé trông chỉ mới hơn 10 tuổi. Cô là người nhỏ con nhất, nhưng cô lại cưỡi con ngựa to cao nhất hoa hạ. Cô bé chậm rãi tiến lên, vớt ve con ngựa của mình. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Thật vậy, cô bé trông giống như Jin Sa Hui Úc nhưng trẻ hơn, tầm 15 tuổi gì đó. Đồng thời, khác với những người còn lại, cô bé có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Người là ai? Cô bé, người dễ thương như một con búp bê, họ trong khi cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi có thể thấy sự gan dạ và kiên trì chập chờn trong mắt cô bé ngay cả khi đứng từ xa. Tôi nhìn Jin Sa Hui Úc. Cô ta đang sững sờ nhìn người thai chị trẻ tuổi của dị ẩn. Sẽ như thế nào khi đối mặt với bản thân mình từ quá khứ? Rõ ràng là tôi không biết. Trả lời ta, nếu không con ngựa nhảy lên ngay khi vị vua nhỏ chuẩn bị hét lên vạ vạ đứng yên đi con ngựa này một hiệp sĩ xuống ngựa đến để giữ dây cương lúc này nhà vua nhỏ mới hoàn toàn nhìn xuống chúng tôi hãy xưng thân phận của nhà ngươi có phải sụp đã gửi các ngươi đến và hãy giải thích về trang phục của ngươi không chúng tôi tôi liếc nhìn dinh xa xạ hữu tuy nhiên cô không có trạng thái để nói chúng tôi đến từ đền thờ đền thờ đúng vậy các hiệp sĩ đương nhiên từ chối tin tôi đồ ngốc. ngươi có biết ngươi đang nói dối hay không ngôi đền đã hành động tốt hơn lời nói tôi cho họ xem bằng chứng biểu hiện của sức mạnh thiêng liêng bằng cách sử dụng dấu thánh các hiệp sĩ nhìn chằm chằm vào khối ánh sáng trắng bốc lên từ lòng bàn tay tôi ánh sáng sau đó bay đến một người lính vết thương của anh ta ngay lập tức lành lại à à vết thương của tôi biến mất rồi như vậy đã đủ chưa tôi nhìn họ với một nụ cười lịch sự đột nhiên một giọng nói đầy niềm vui phát ra từ đứa trẻ jin Sa hi úc vậy vậy nghĩa là đền thờ chưa bị phá hủy sao tôi nhìn jin Sa hi úc bé nhỏ nụ cười toeet tué và đôi mắt to của cô bé dường như quá thiếu kinh nghiệm so với một vị vua thường thấy Chúng tôi hành quân vào các bức tường bên trong thành phố dưới sự hộ tống của các hiệp sĩ. Tuy nhiên, thành phố đang không ở trong tình trạng tốt. Các bức tường bị ăn mòn và người dân đang chết đói. Họ ít chú ý tới vị vua đi ngang qua vào năm 555, hy vọng đã biến mất. Bây giờ chúng tôi đang ở trong một phòng khách tại cung điện Hoàng gia tự lở dị ẩn. Ta đã mất một thứ gì đó thân yêu giữa cuộc xung đột chính trị, và những kẻ hầu cận gây ra nó đã chạy trốn với thức ăn và những vật có giá trị. Kho bạc và lương thực tích trữ của đất nước đang bị bỏ trống, những người hầu của ta lần lượt biến mất, nhưng ngay cả khi đó ta vẫn không biết về sự phản bội của chúng. Một ngày nọ, ta tỉnh dậy và thấy rằng tất cả những gì ta còn chỉ là những hiệp sĩ đã thể trung thành với ta. Trong một căn phòng gọn gàng với hai chiếc giường lớn, Jin Sa Hui ục nói với đôi mắt ướt đẫm vì xúc động. Và hai năm sau, vào năm 557, ta chết trong khi chạy trốn khỏi quái vật và xúc động. Và hiệp sĩ cuối cùng đi cùng cô là Kim Sụ Mộ. Jin Sa Hui khịt mũi. Tên đó không phải là hiệp sĩ của ta. Tất cả họ đều đã chết và tên đó chỉ là kẻ duy nhất sống sót. Nghĩ lại thì, hẳn Kim Sụ Hồ chắc cũng đang ở đây. Nói gì thì nói, tôi nằm dài trên giường. Một tập truyện mới đã bắt đầu một cách đột ngột, nhưng tôi không nên coi đó là một phiền phái. Tập này có thể chính là bước ngoặt quan trọng nhất. Một trong những phần thưởng cho tập truyện này là tinh thể thanh lọc. Không còn nhiều thời gian trước khi trái đất bắt đầu biến đổi quỷ giới. Tôi đã không gợi ý về cách ngăn chặn sự biến đổi này trong mạch truyện gốc, và bây giờ bạn gì mà kệ đã cung cấp cho tôi giải pháp tinh thể thanh lọc có lẽ là một vật phẩm có thể thanh lọc và ngăn chặn sự biến đổi quỷ giới. Tỷ gì gì. Mà. Ngay lúc đó, một cửa sổ khác xuất hiện trước mặt tôi mục tiêu thứ hai, giành được sáu mảnh vỡ lục địa và khôi phục một phần tơ lờ dị ẩn. Này, mảnh tinh thể đâu? Tôi lập tức hỏi Jin Sa Ngươi đang nói cái gì đấy? Mạnh vỡ mà cô cho nổ tung. Kiểm tra túi của mình đi. Ngươi làm cái gì? Này, ngươi điên rồi sao? Tôi nói, kiểm tra túi của cô đi. Nóc nóc. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ngay khi tôi chuẩn bị lục lọi túi của Jin Sa Hựu, hãy ra ngoài. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói dày dặn. Ta không có cái tên con này. Tại sao lại không? Đúng là khó chịu mà. Cô thật là vô tích sự. Tôi mở cửa sau khi chắc chắn rằng Jin Sa Hựu không có mảnh tinh thể. Bên ngoài, một hiệp sĩ trẻ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với một cái nhìn bất mãn. Nữ vương đã hảo phóng chuẩn bị bữa tối cho các người. Mau đi theo ta. Cả hai chúng tôi đi theo hiệp sĩ mà không đánh đấm gì nhau. Người hiệp sĩ dẫn chúng tôi đến phòng ăn. Có một chiếc bàn dài ở giữa phòng ăn lớn. Các hiệp sĩ đứng xếp hàng ở hai bên căn phòng. Cô bé Jin Sa Hyuk Ji Hyi đang ngồi ở đầu bàn. Ji Hyi chào đón chúng tôi với một biểu hiện lãnh đạm nhưng vui mừng. Ta chuẩn bị một bữa ăn để chào đón những vị khách danh dự của ta. Thịt lợn hun khói, một vài bát súp, salad và một ổ bánh mì nâu trên bàn. Có vẻ như các vật dụng bằng kim loại đều đã bị đánh cắp nên tất cả dao kéo đều được làm bằng gỗ. Chúng tôi ngồi xuống chỗ của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. ha ha, không cần khách khí. Quan trọng hơn, có đúng là ngôi đền vẫn còn nguyên vẹn không? Tôi gật đầu, cố tỏ ra thần thánh nhất có thể. Tôi cảm thấy như thể tôi đang tới chơi nhà cô ấy. Vâng, và đền thờ hy vọng rằng tợ lờ Di ẩn sẽ sớm lấy lại vinh quang trước đây. Di thì không giấu được nụ cười. Hờ mợm mờ vậy, nói chuyện phiếm thế là đủ rồi. Xin mời dùng nữa. Xin cảm ơn. Mặc dù Di thì có vẻ hài lòng, nhưng các hiệp sĩ xung quanh chúng tôi thì không. Rõ ràng bữa tối này rất sang trọng xa chỉ đến nỗi mỗi hiệp sĩ đều phải chết đói để đổi lấy một bữa ăn này dì thì, thì hỏi khi cô ăn suốt vậy thì ta có nên gọi anh là linh ngục không vâng xin hãy gọi tôi là linh ngục kim Ừm, linh ngục kim và bên cạnh anh là ô hát cô ấy là người hầu của tôi chờ đã cái gì hả người nói cái gì jin xạ Úc, người đang nhìn xuống một miếng thịt lợn đơn giản giật mình không hài lòng với phản ứng vô duyên của jin xạ hữu dì thì ném vào bản thân tương lai của mình một cái nhìn bất mãn và đó không chỉ có mỗi dì thì không thể tin được làm sao chỉ là một tên người hầu đơn thuần mà có thể dùng bữa với nữ vương? Tôi chỉ cố chọc Jin Sa úc, nhưng cuối cùng tôi lại xúc phạm đến các hiệp sĩ. Có lẽ họ đã rất buồn vì một người hầu được ăn thứ gì đó ngay cả bản thân họ cũng không thể ăn. Ha ha, xin lỗi. Tôi chỉ nói đùa chút thôi. Người này cũng là một linh ngục. Cô ấy có sức mạnh linh lực rất đặc biệt. Ồ, ta hiểu rồi. Linh lực. Vậy sao? Dẫu vậy, bữa ăn vẫn tiếp tục. Lờ á cờ thở cờ á cờ thở. Tôi nhìn xung quanh trong khi di chuyển thìa của mình. Hiệp sĩ lệ thuật đã bắt được con lợn đó. Tôi rất muốn được ăn nó, không thể làm gì khác được họ đến từ đền thờ mà đó chính là lý do tại sao đây chính là một vấn đề đền thờ đã sụp đổ không còn gì dù sao những tên khốn đó cũng không thể giúp chúng ta họ sẽ chỉ ăn tất cả thức ăn của chúng ta trong khi tuyên bố bản thân là linh mục thiêng liêng tôi đã không ăn gì mấy tôi không nói và vì những thức ăn mà tôi bỏ lại thì sau đó sẽ tới tay hiệp sĩ nên tôi nghĩ tôi sẽ để cho họ có nó thay vào đó tôi chọn quan sát gì hì cô bé đang gặm thịt lợn hun khói bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình cô bé dường như rất thích nó lý do các hiệp sĩ không thể hiện bất kỳ sự bất mãn nào với nhà vua có lẽ là vì khuôn mặt đó và jin xạ hỉ ục đang nhìn lại quá khứ của mình mà không hề đặt một ngón tay lên thức ăn của mình ít nhất thì họ cũng khó khéo nữ vương không ăn nhiều vậy nên tất cả chúng ta có thể cắn được một hoặc hai miếng vậy là tốt rồi bữa tối tiếp tục và vị vua trẻ đã trở nên khá no Cảnh. đột nhiên cửa phòng ngăn bật mở và một trinh sát lao vào tôi có một tin nhắn khẩn cấp binh lính của sụp đã đột nhập vào bức tường trong cái gì dicky hét lên một tiếng đôi môi anh đào của cô bé dính đầy mỡ lợn bá tước sụp đang tuyên bố rằng ông ta đã bắt được gián điệp do bệ hạ phải đến xin hãy ở lại đây hai vị khách quý giờ thì các hiệp sĩ đi theo ta nhà vua và các hiệp sĩ của cô rời khỏi phòng ngay lập tức đặt trong một tình huống khó hiểu một ý nghĩ đột nhiên lướt qua tâm trí tôi đợi đã gián điệp trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi thì khi đã hỏi chúng tôi có phải sụp đã gửi các người tới đúng không điều đó có nghĩa sụp có lẽ tôi vội vàng đứng dậy này đi cùng tôi tôi nghĩ có thể sẽ có những người khác giống như chúng ta ngoài kia dù sao thì ta cũng sẽ đi Jin xạ hy úc đã sẵn sàng sử dụng sức mạnh ma thuật của mình bất cứ lúc nào chúng tôi đi theo nhà vua và các hiệp sĩ của cô ấy chúng tôi đi ngang qua những người dân sợ hãi và trèo lên tường nữ vương ta đã mang theo gián điệp mà ngươi phái tới rồi đây bên dưới bức tường là đội quân vĩ đại của súp thực tế chỉ là tạo thành từ khoảng ba nghìn người nhưng nó vẫn lớn nếu so với quân đội của nhà vua tôi đã nói tôi không phải gián điệp một giọng nói lớn cao vút vang lên từ bên dưới tôi mỉm cười khi nhìn họ ở bên dưới Jin sẽ e ổng và e ỉn bị nhốt trong một phòng giam bằng gỗ tay và chân của họ bị trói lại bởi bằng những hạn chế đúng như dự đoán cuối cùng thì họ cũng bị cuốn vào vụ nổ ba xiềng xích gáp chế ma thuật ức chế việc sử dụng ma thuật của người đa ba wow đó là một món đồ tuyệt vời tôi nghĩ khi dị thì đột nhiên hay lớn ngu xuẩn sao ngươi dám thách thức ta trong khi ngươi đã giữ hòa khí với tiểu vương đôi mắt đỏ ngầu và cơ thể run rẩy vì tức giận dị thi nổi giận và cơn giận của cô hướng vào người đàn ông đang nhìn cô từ dưới bức tường bá tức sụp ha ha tiểu nữ vương đến giờ rồi mà ngươi còn nhắc tới vị cựu vương sao đúng là thảm hại thảm hại đó là lý do tại sao tất cả những tùy tùng của ngươi đã rời bỏ ngươi đấy ha ha ha ha ha đồ nữ vương ngu xuẩn thật ngực cười làm sao khi một đứa trẻ hành động tiêu ngạo đến vậy nhưng những người lính bên dưới chỉ cười nhạo dị hỉ, dị hỉ cắn môi và các hiệp sĩ giấu cô đằng sau họ. những tên của đó, các ngươi chết chắc rồi. Jin Sả hục tiến lên một bước, chút cơn thịnh nộ. ha ha ha. chúng ta đi đây, đồ nữ vương trẻ con. nhưng kẻ thù dường như không muốn chiến đấu. họ bắt đầu chuẩn bị khởi hành, để lại e in và Jin sẽ ở e ở lại. Bá Tước sục nói, nữ vương, ta khá ấn tượng với kế hoạch dụ quái vật của ngươi với sự giúp đỡ của Gián điệp. tuy nhiên, ngay lúc đó, một cái gì đó sẫm màu và đỏ quằn quại trên đường chân trời xa xôi. Chuyển động của nó quá lạ đối với một hiện tượng tự nhiên hùa. Tôi đã thấy một cái gì đó như thế trước đây. Đó là một đàn quái vật. Một đội quân quái vật đang tiếp cận theo hướng này. Ngươi quá ngu ngốc, quá yếu đuối và quá ngốc nghếch Hãy chấp nhận thực tế, di thì. Đỗ Di ẩn đã thất thủ rồi. Sụp. Di khi hét lên một tiếng nhưng cố không chùn bước để được coi là trang nghiêm. Ha ha. Thay vì la hét, ngươi nên nghĩ cách đẩy lùi lũ quái vật đó trước. Sụp quay lại, và binh lính của ông cũng vậy. Các hiệp sĩ không thể ngăn kẻ thù rời đi. Số lượng quái vật. Bởi vì bây giờ Họ cũng đang chứng kiến những con quái vật từ từ tiến tới từ dưới đường chân trời. Jin Sả Hiếu hỏi, ôi, ngươi có thể đối phó với thứ đó không? Tất nhiên. Tôi lôi một cái hộp sắt nhỏ ra khỏi thánh tích. Chiếc hộp được chế tạo bằng cách sử dụng can thiệp thiết lập và chứa khoảng 10.000 viên đạn trong đó. Các người mau đi đi. Chúng tôi sẽ ngăn chặn chúng. Không. Các người nói rằng các người đến từ đền thờ. Xin hãy đưa nữ vương đến một nơi an toàn. Chúng ta không thể ngăn chặn những con quái vật đó. Nếu đền thờ không bị diệt vong, chúng tôi tin rằng các người có thể tìm ra cách. Hãy nghĩ về nó như một khóa tu vì lợi ích của sự tiến bộ trong tương lai. Hãy đưa nữ vương chạy đi. Các hiệp sĩ mỗi người nói một hoặc hai điều với chúng tôi, nhưng nhà vua vẫn im lặng. Hoàn toàn đắm chìm trong đau buồn và tức giận, cô bé lặng lẽ khóc nức nở. Cô không thể kìm nén cảm giác phẫn vui dâng trào cho mình. Jin xạ Hi ục chỉ biết nhìn chằm chằm vào nhà vua. Không, chúng ta có thể ngăn cản bọn chúng. Tôi rồi ả hệ thở ra và quấn nó quanh Jin sẽ ôm và êm, kéo họ lên trên tường thành. Khi giác, khi ác, với những tiếng hét kỳ lạ, hai người họ ngã xuống nền thành. Cách duy nhất chúng ta có thể sống sót là đánh bại chúng. Tôi lấy để dệt EA lấy ra. Một tia sáng sắc bén phát ra từ khẩu súng các hiệp sĩ ngơ ngác nhìn tôi nhưng tôi không quan tâm tôi chia súng vào lũ quái vật bên dưới trong khi đó tại dinh thự của y ho ho rễ ổ nhạ ở seoul hạ ạ y ho ho rễ ổ nhạ xử lý tất cả giấy tờ cô đã chất đống trên bàn và vùi mình vào ghế khối lượng công việc của cô đã tăng lên gần đây vì biến cố họ đần nhưng bây giờ cuối cùng cũng xong việc cô dự định ngày mai sẽ nghỉ hoảng câu ngáp và bật tv lên một chương trình thú vị vừa tình cờ được phát sóng đó là về mối tình lãng mạn bị cấm đoán giữa một anh hùng cấp thấp và một anh hùng hạng bậc thầy không quan trọng dù anh có là anh hùng cấp thấp điều quan trọng là em yêu anh tờ zz tờ chúng tôi có bản tin quan trọng màn hình bật lên và tin tức xuất hiện đây là một bản tin nóng hổi họ đồn tuyên bố rằng hắn ta đã bắt được nhiều anh hùng đột nhập vào lãnh thổ của mình làm con tin cái gì ý ho ho dệ ổ nhạ nhảy dựng lên và nhìn chằm chằm vào màn hình tv mặc dù thông tin chưa được xác nhận e in ý dồ ngạ, bắt hẳn hồ từ đền thờ công lý ngoài anh hùng hạng bậc thầy jin xe ổng anh hùng hạng cao xeo rằng gì, anh hùng hạng kà trùng xịn dọ ngặc và lính đánh thuê hạng f hiện đang bị giam giữ theo lời họ đồn. họ đồn yêu cầu hiệp hội và chính phủ hàn quốc ngay lúc đó biểu cảm của y hó hó dễ ố nhà đóng băng không chỉ xin giò ngặc mà cả kim hạ dìn nữa Công nghiêm đầu tự hỏi có phải mình đã nghe nhầm không tị dị dịm nhưng đúng lúc này sợ mạ hoạt của cô reo lên đó là thông tin chuẩn từ hiệp hội và chính phủ kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp họ lần đang bắt giữ anh hùng và một lính đánh thuê làm con tin và thông điệp rõ ràng là chứa cả xin giò ngặc và kim hạ dìn chương hai trăm sáu mươi mới ba nòng súng lóe lên giáo mắc và kiếm được tạo ra từ ma lực từ trên trời rơi xuống mưa tên ma lực rơi xuống sấm xét do linh ngôn tạo ra Lưỡi kiếm ma lực hình lưỡi liềm của các hiệp sĩ bắn ra câu đó gần như mô tả toàn bộ cuộc chiến. Có ít nhất mười ngàn quái vật tiến về phía chúng tôi, nhưng tất cả chúng tôi đều tự tin chiến thắng dù ít người đấu với một bảy quái vật đông đảo. Bốn người chúng tôi, với sự giúp đỡ của khoảng ba trăm hiệp sĩ, đã dễ dàng tiêu diệt toàn bộ đội quân quái vật. Những hiệp sĩ còn sống vào thời điểm này đều là cựu chiến binh gây quá. Sau khi chiến đấu kết thúc, tôi thở dài và cất xuống đi. Tôi đã dùng hết ba nghìn viên đạn trong ngày hôm nay. Ngay cả Einvazin Sahiu, những quái vật nổi tiếng với lượng sức mạnh ma thuật dồi dào, cũng có vẻ kiệt sức tiếng thở hồn hển của các hiệp sĩ là âm thanh duy nhất vang lên khi tôi quay lại một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi nhìn vào đôi mắt đầy ngưỡng mộ của jin xạ hỉ úc trẻ tuổi tôi tự hỏi làm sao một đứa trẻ dễ thương như thế này lại có thể trở thành như vậy mọi thứ hoàn toàn không hợp lý này này này này đúng lúc đó e gọi tôi tôi đã chiến đấu vì chúng ta không còn lựa chọn nào khác nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc cậu có biết chúng ta đang ở đâu không đúng rồi nơi này có vẻ không giống trái đất đây có phải là một cái bẫy khác của họ đần không jin sẽ ổng -e nói thêm có vẻ như họ không hiểu tình huống mà họ đang gặp phải. Tôi không thể trách họ vì khó có ai nghĩ rằng bản thân đã bị đưa đến một thế giới khác không, nó không phải là bẫy. Nó có hơi phức tạp, nhưng cứ vợ như chúng ta đang ở một thế giới khác đi. Hai người biết đấy, giống như một cuốn tiểu thuyết đã xẻ cải vậy. Ai xẻ cải? Là cái quái gì thế? Tôi sẽ kể chi tiết cho cô sau. Dù sao thì, hai người bị bắt như thế nào? Nghe vậy, Ei nhíu môi, ta không biết. Ta ngất đi và thấy bản thân bị còn tay khi tỉnh dậy. Ồ, vậy còn những con quái vật kia thì sao? Ta cũng không biết, chúng cứ đuổi theo bọn ta thôi. Hả? Tại sao chúng lại? Lúc đó, tôi thấy có thứ gì đó trên tóc Eileen. Nó sáng bóng nên tôi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. À, khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là một mảnh pha lê nhỏ. Tôi nhanh chóng lấy nó ra khỏi tóc Eileen ba mảnh vỡ lục địa. Pha lê lưu giữ quá khứ được ghi chép, phát ra mùi hương thu hút quái vật ba hạ. Cái gì thế? Có vẻ như viên pha lê này chính là nguyên nhân đã thu hút quái vật đuổi theo cô. Cuối cùng tôi đã tìm thấy một viên pha lê mà không tốn nhiều công sức. Vì cửa sổ thay đổi cài đặt cho biết có sáu mảnh pha lê, tôi chỉ cần tìm thêm năm mảnh nữa dù sao thì. Phèn giờ gì, si, cậu có thể giải thích điều này cho những người phía sau chúng ta không? Jin sẽ ổng chỉ vào những người đàn ông phía sau tôi, tổng cộng có sáu trăm hiệp sĩ và binh lính đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ a. Ha ha, hai người này cũng là tế ti của bọn tôi. Tôi đã nói rồi, chúng tôi có thần thông khá đặc biệt. Họ không nói gì để đáp lại lời giải thích của tôi. Họ đều có vẻ không tin. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề họ mang ra xúc đến để tặng cho tớ lơ gì ẩn. Họ phản ứng ngay lập tức. Ra xúc thực phẩm. Ngay khi nhận ra điều đó, sự thèm ăn dâng trào trong đôi mắt mệt mỏi của họ gia xúc. Đó có phải là điều tôi nghĩ không? có đúng thế không ngay khi tôi định trả lời họ một bàn tay nhỏ đưa ra và nắm lấy tay háo tôi đó là gì hì có có đúng là anh mang theo ra sức không đôi mắt của dĩ hì rung lên vì hy vọng và mong ngợi tôi hơi cảm động khi thấy cô bé kéo tay háo tôi với vẻ mong ngợi tôi cúi xuống một chút và gật đầu vâng tất nhiên rồi trước tiên chúng ta hãy quay lại cung điện đã chúng tôi đến cung điện hoàng gia sau đó tôi kể cho mọi người nghe về tình hình hiện tại của chúng tôi vậy chúng ta phải thu thập hết các mảnh pha lê trước khi có thể quay về ạ đúng vậy và chúng ta ở đây là vì con gốc này sao E In chỉ vào Jin Sa Hyuk con nóc. Ngươi vừa gọi ta là gì cơ? Jin Sa Hyuk nhữ mày trước lời nói thô lỗ của E In. Nhưng E In là người sẽ không nao đúng ngay cả khi chỉ rộp sủn đến gặp Cô Cô chừng mắt nhìn Jin Sa Hyuk thậm chí còn dữ dội hơn đúng vậy. Con nóc không điên. Ha, nói lại lần nữa đi, con nhóc lùn từ kia. Câm miệng. Miệng của Jin Sa Hyuk bị ép phải khép lại. Không thể nói những gì cô ấy muốn. Jin Sa Hyuk bắn lên và chỉ ngón tay vào E In. Thay vào đó, cô ấy đang ra hiệu về việc chiều cao của E In chỉ đến mức này thôi đương yên, đồ điên nhưng khi hẹn e ý nghiêm túc giải phóng sức mạnh ma thuật của mình ngay cả hành động của cô cũng bị phong ấn tất nhiên jin xạ hi úc không phải là loại người dễ dàng đầu hàng mà không chiến đấu cô giải phóng sức mạnh ma thuật của mình và cố gắng vượt qua những hạn chế đặt lên cơ thể mình trời ạ đừng yên đó được không nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại jin xạ hi úc dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi đôi mắt cô ấy tràn ngập nỗi buồn và sự phẫn nộ cô ấy muốn tôi làm gì về chuyện này ạ jin xạ hi úc thở dài trước phản ứng lạnh lùng của tôi rồi chạy ra ngoài ồ đúng rồi chúng ta làm gì với gia súc đây ta không có mang theo con nào trên người cả E-in nói ồ thế à? Đừng lo, tôi có thể tạo ra chúng ngay bây giờ. Tạo ra chúng? Chuẩn rồi đấy. Quá khứ được ghi chép là một thế giới được hiện thực hóa bởi sức mạnh của một Tơ Cờ Diễu Tổ. Mặc dù luật lệ của nó tuân theo luật lệ của thế giới thực, Tơ Cờ Diễu Tổ có thể được sử dụng như một sức mạnh toàn năng, bất chấp luật lệ để thay đổi nó. Và trong tay tôi chính xác là một mảnh của Tơ Cờ Diễu Tổ cậu định tạo ra gà ư? Bộ cậu điên rồi à? Quý cô E-in nói đúng. Tạo ra sự sống là điều không thể và thậm chí cố gắng làm như vậy cũng bị cấm. Eoin và Jin sẽ ở phản đối. Tôi chỉ mỉm cười tôi đã nói rồi nơi này không giống thế giới thực. Tôi truyền sức mạnh ma thuật của dấu thánh vào mảnh pha lê, bởi vì nó quá nhỏ, nên với một vẹn dấu thánh, tôi chỉ có thể tạo ra một con gà. bụt, bụt. ai chả. chuyện gì đã xảy ra vậy? khi một con gà đột nhiên xuất hiện từ hư không, Eoin và Jin sẽ ổng đều giật mình đây chính là sức mạnh của pha lê tháp. ồ, thú vị quá. ta cũng có thể làm được chứ. Tomo, Eoin đưa tay ra với mảnh pha lê. tuy nhiên, tôi không đưa cho cô ấy. không đừng keo kiệt. đưa đây, ngay từ đầu nó đã là của ta rồi. Eoin si không làm được đâu chỉ có mình tôi làm được thôi. cái gì tại sao e in có thể thay đổi cảnh quan hoặc tương tự như vậy chỉ bằng một chút luyện tập nhưng tạo ra sự sống thì hơi khác một chút pha lên là nguồn sức mạnh ban đầu hình thành nên thế giới này và sức mạnh ma thuật của dấu thánh là thứ có thể trở thành bất cứ thứ gì có thể nói là sức mạnh thần thánh tôi chỉ có thể tạo ra sự sống bằng cách kết hợp cả hai thứ này lại với nhau cho dù tôi có giải thích cô cũng không hiểu cô biết tôi là đệ nhất lý thuyết trên thế giới đúng không cô phải tính toán trong đầu rất nhiều mới có thể làm được tôi đưa ra một lý do có thể tin được hay đúng hơn Đó là lý do mà không ai có thể bác bỏ được, Ô, cậu thật tuyệt vời đúng là một người thông minh đừng có miệng mai thế, quý cô Einn. Vẻ nghiêm túc đột ngột của Jin sẽ ổng khiến Einn cau mày cô là ai mà có quyền quyết định tôi có thể miệng mai cậu ta hay không? Cậu ấy đã cứu mạng chúng ta. Ừm. Sau đó tôi dùng mảnh vỡ của tòa tháp để tạo ra một con lợn, một con gà trống và một con gà mái. Tôi cảm thấy hơi choáng váng sau khi sử dụng cả năm bệ dấu thánh, nhưng thuốc giảm đau mạnh mẽ của sở trấn tính trạng ghi nhớ thuốc khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút hự. Tôi thở dài để xua đi cơn đau nhẹ còn sót lại và kiểm tra đàn gia súc ba con lợn, một con lợn béo trông có vẻ ngon gà mái một con gà mái để nhiều trứng gà trống một con gà trống có khả năng giao phối tốt ba rất may là chúng không có vấn đề gì cả bây giờ hãy nhìn tôi lấy ra sở trần xúc sắc ngẫu nhiên khôi phục thủ đô của tợ lợ di ẩn là mục tiêu thứ hai tôi tung xúc sắc trong khi nghĩ về những vật phẩm có thể giúp ích cho tình hình lương thực của họ lúa mọc nhanh lúa mì phát triển nhanh ngâu ngon khoai tây mặn xi mang hiệu suất cao vì chúng tôi không ở trong tháp ước nguyện tôi không nhận được bất kỳ vật phẩm kỳ hào nào nhưng những thứ tôi nhận được đã quá đủ để giúp ích cho tình hình hiện tại của tợ lợ di ẩn cậu quả thực có rất nhiều kỹ năng kỳ lạ e in lẩm bẩm đầy ngưỡng mộ chúng ta hãy đi phát những thứ này nhé tôi nhìn qua cánh cửa sau khi nghe nói chúng tôi đang chuẩn bị dâng ra súc cho nhà vua vô số hiệp sĩ đang háo hức chờ đợi bên ngoài phòng tôi bắt một con gà còn jin sẽ ổng và e in bắt con lợn và con gà còn lại vừa mở cửa các kỵ sĩ đang chờ bên ngoài đã tiến đến gần chúng tôi khi nhìn thấy thứ trong tay chúng tôi tất cả đều có vẻ mặt kinh ngạc trời ơi gà có gà kìa? quỳnh có một con lợn nữa làm sao anh có được tất cả những thứ này phản ứng nồng nhiệt của họ làm e in giật mình cô ấy bước đến gần tôi và thì thầm tại sao bọn họ trông vui vẻ thế Tôi nhỏ nhẹ giải thích, do sự biến đổi của ma giới, hầu hết nguồn cung cấp thực phẩm của thế giới này đều trở thành eneo, và những thứ không bị ảnh hưởng đều đã bị sụp, đánh cắp hết. Khi gia súc bước vào vùng đất bị quỷ ám, chúng biến chúng thành eneo. Tương tự với thực vật, một cây lúa hoàn toàn khỏe mạnh đột nhiên biến thành quái vật ăn thịt người ạ. Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lý do tại sao cung điện lại tồi tàn như vậy. Chúng tôi đã trao gia súc cho các hiệp sĩ hôm nay ăn thịt lợn đi, còn gà thì lập trại nuôi trứng. Ha, ha tất nhiên, tất nhiên. Đầu tiên, chúng ta phải báo cáo với nữ vương. Các hiệp sĩ cười vui vẻ và dẫn chúng tôi đi. Dì thì không ở xa, có vẻ như cô ấy muốn nhìn thấy đàn gia súc càng sớm càng tốt Một con lợn, gà, có một con đực và một con cái. Người thai trị trẻ tuổi nhảy lên nhảy xuống vì phấn khích. Một vài hiệp sĩ mỉm cười và một số thậm chí còn rơi nước mắt vì vui mừng điện hạ. Chúng ta không cần phải lo lắng về đồ ăn nữa. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi hai con gà này biến thành hàng trăm, rồi hàng nghìn con. Chúng tôi theo dõi họ ăn mừng. Nhà vua nhanh chóng đến gần chúng tôi và bày tỏ lòng biết ơn cảm ơn anh. Ta không biết phải trả ơn anh thế nào nữa. Ha <cười> ha. Vẫn còn nhiều điều đáng để biết ơn hơn nữa. Thừng. <cười> Tôi đưa cho cô ấy gạo, lúa mì, nô và khoai tây. Mắt dì Hi mở to. Đây là chúng là hạt giống. Tập hợp thần dân của ngài đến một ngôi nhà chung và sử dụng không gian còn lại để trồng những hạt giống này. Dì Hi ngơ ngác nhìn hạt giống. Sau đó, cô bé cầm lấy hạt giống trong trạng thái ngơ ngác. Cô bé liếc nhìn tôi một lúc, rồi nhanh chóng chạy đi. Vỗ, vỗ, vỗ. Không lâu sau đó. Cô bé xuất hiện trở lại với một chiếc kính lúp trên tay ba kính lúp bí ẩn ma thuật đỉnh cao xác định điểm yếu, sử dụng sức mạnh ma thuật để xác định điểm yếu của mục tiêu xác định cảm xúc, sử dụng sức mạnh ma thuật để xác định cảm xúc của mục tiêu dành cho bạn khi sức mạnh ma thuật của người dùng yếu, điểm yếu và cảm xúc được xác định có thể không chính xác ba. Ồ, kính lúp bí ẩn. Đây là một trong bốn phần thưởng có thể nhận được từ tập ạ cả chi nạ kính lúp bí ẩn, bút ma thuật toàn năng, pha lê thanh lọc và ba. Đây là một trong những vật sở hữu quý giá của ta. Chiếc kính lúp này có thể xác định cảm xúc của mục tiêu. Vì anh đến từ điện thờ, ta chắc chắn anh có thể sử dụng nó tốt hơn ta. À cảm ơn ngài. Tôi nhận nó với lòng biết ơn. Đó là một trong những thứ tôi muốn có được ha ha, đúng như ta nghĩ, vật phẩm có giá trị thì sẽ được người có giá trị công nhận. Dì thì không giấu được niềm vui khi thấy tôi thích món quà của em ấy Hàn Quốc, Seul. Y ho ho ổ dàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Mã trồ nốt 62298 là từ cô sẽ dùng để miêu tả cô ấy. Mái tóc cô ấy hoang dã như bờm sư tử và có một vết thương sâu cắt ngang xương đòn. Cùng với thanh kiếm dài và áo choàng đen trên lưng, cô ấy trông rất khác so với lần cuối cô nhìn thấy cô ấy đợi ùn, mấy tháng nay đã xảy ra chuyện gì vậy? nhìn thấy chị nầy ùn đột nhiên trưởng thành y ho ho rễ ổ nhạc hơi sửng sốt chị nầy ùn trả lời bằng giọng điệu vẫn như mọi khi không sao đâu tôi nghe nói kim hạ dìn đã bị bắt cóc không đâu họ đần chỉ đang nói khóc thôi tớ định tiến tới và đập tan mọi thứ vào hạ mắt chị nầy ùn mở to thật sao làm sao cậu biết được y ho ho rễ ổ nhạc mỉm cười và lấy ra một chiếc đồng hồ hiện vật ma thuật này được đồng bộ hóa với sở mạ vặt của kim hạ dìn bất kể cậu ấy ở đâu hay làm gì nó đều hiển thị thông số sinh học của cậu ấy hiện vật này là giải pháp để ngăn chặn một trong những hiểu lầm lớn khác của ý ho ổ nh nó không thể do thám kim hạ dìn nó chỉ cho biết mức độ nguy hiểm mà kim hạ dìn đang gặp phải nhìn này cậu có thể thấy thông số sinh học của cậu ấy và cậu ấy đang lo lắng hay căng thẳng như thế nào mọi thứ đều bình thường vì vậy họ đần đang nói dối hà ta chỉ đang cố gắng ham dọa chúng ta thôi vậy những anh hùng khác thì sao họ có thể đang ở cùng kim hạ dìn quý cô ẹ ỉn muốn đưa kim hạ dìn đi cùng và tọa độ gps của họ trùng nhau trong một khoảnh khắc y ho ho dễ ố nhạ trả lời một cách bình tĩnh và điềm đạo thấy cô như vậy chi ầy hùn làm một khuôn mặt ngấm ngác ý nghĩ sau đây hiện lên trong đầu cô vậy thì mình phải quay lại dãy hỉ mạ lệ à sao mình đã có một chuyến trở về vô ích chỉ vì mình là đồn đốc lúc này y hò ho rễ ố nhà đột nhiên hỏi nơi ùn tớ biết đây có lẽ không phải là lúc để hỏi điều này nhưng cậu đã sẵn sàng gặp cậu ấy chưa Chi nơi ùn mỉm cười trước lời nói lo lắng của cô tất nhiên rồi đã đến lúc rồi cậu không cần phải lo lắng đâu nhìn thấy chi nơi ùn y hò ho rễ ố nhà nở một nụ cười cay đắng sẽ thế nào nếu chi nơi ùn và kim hạ dìm cùng nhau tận dụng cơ hội này đây hẳn là một điều tốt nhưng y ho ho dễ ổ nhạ cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến điều đó tớ hiểu rồi tớ vui lắm y ho ho dễ ổ nhạ thông minh và có hóc phân tích cô biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy y ho ho dễ ổ nhạ đã nghĩ đến việc kim hạ dìn biết được những bí mật đáng xấu hổ của cô mì rẽ men và bánh hamburger giga ẹ e và gập bàn cốc và sập dài tất cả đều là những sở thích độc đáo mà cô sẽ không bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai nhưng kim hạ dìn biết về chúng vì anh ấy là một hồi quý giả y ho ho dễ ổ nhạ chỉ có thể đoán rằng cô và cậu ấy là người yêu hoặc ít nhất là gần gũi như người yêu trong trường hợp đó kim hạ dình có mối quan hệ gì với chi nảy ùn trước khi cậu ấy quay trở lại cậu ấy có thân thiết với cô ấy hơn mình không hay cậu ấy chỉ thân thiết như vậy thôi suy nghĩ của y ho ho dễ ổ nhạc không tiếp tục được lâu nữa đúng một tia sáng lớn lóe lên trên bầu trời y ho ho dễ ổ nhạc và chi nảy ùn giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ đúng những tia chớp liên tiếp liên tiếp nó dữ dội hơn bình thường rất nhiều đúng tia sáng thứ ba làm sáng bừng cả thế giới lần này ánh sáng kéo dài thêm một chút như thể một mặt trời khác được tạo ra trên bầu trời này dễ ổ nhạc đó là đúng rồi đó là tháp ước mơ Y ho ho rể ốm nhạt và chỉ nổi ủn nhìn lên bầu trời và nhận ra rằng sẽ không lâu nữa cho đến khi kết thúc tháp ước mơ lục địa ạ cả trí nạ. Ngày thứ hai, ngựa đưa thư của nhà vua lên đường tìm ý y dò ngạ, xin rõ ngặt và xeo rằng gì. Hơn nữa, trùn gà đã hoàn thành trong vòng chưa đầy một ngày. Ngày thứ ba, dị thủy đã đến xem tài sản quý giá nhất của triều đình hiện nay trùn gà. Cô bé mỉm cười khi nhìn những con gà đang đẻ trứng. Cô đã dành nhiều giờ ngồi trong chuồng lắng nghe tiếng gà gáy. Ngày thứ tư, hạt giống được trồng trên đất nông nghiệp do Jin sẽ ủ dẫn. Mặc dù cây phát triển nhanh nhưng nhiều người dân thiếu kiên nhẫn đã lén đảo cây lên và ăn chúng gây ra một sự náo động nhỏ trong kinh đô ngày thứ năm sức mạnh ma thuật và xi si măng đã ra cố các bức tường thành của lâu đài và bây giờ vào đêm một ngày thứ sáu jin Sa hì úc đã đột nhập vào thư viện bí mật của cung điện hoàng gia giống như những gì cô đã làm trong vài ngày qua đó là để nhớ lại khuôn mặt của một người hầu mà cô từng có nó phải ở đâu đó quanh đây đã hơn ba mươi năm trôi qua kể từ đó mặc dù jin Sa hì úc đã quên mất diện mạo của mình dưới phong ấn ký ức nhân tạo và thời gian của cô nhưng cô vẫn nhớ rõ tên của anh Cô biết rằng thư viện hoàng gia có hồ sơ và chân dung của mỗi hiệp sĩ năm 550. Ngày 3 tháng 7, cô đã kiểm tra các năm 547, 549 trong vài ngày qua, và bây giờ đã đến lúc chuyển sang năm 550. Vì tất cả những người vào cung điện hoàng gia dù chỉ một lần đều được ghi chép lại nên có rất nhiều trang cô phải xem xét kỳ nó dính, kỳ nộp dính á à, à, chết tiệt! Làm thế ho nào mà có tới tận 50.000 nghìn trang thế? Jin xạ hy uốn chửi thề và thở dài, nhưng cô vẫn tiếp tục lật từng trang. Lao động chân tay là một trong những điều cô ghét nhất trên đời, nhưng cô lại thấy nó vô cùng quan trọng vào lúc này. Cứ như thế, một giờ. 2 giờ, 3 giờ trôi qua, cho đến 4 giờ sáng, khi một hiệp sĩ tuần tra bước vào thư viện, Jin Sa Hi ục vẫn tiếp tục xem qua các hồ sơ. Thật đáng. Vào lúc đó, cô cảm thấy có sự hiện diện đang đi qua hành lang bên ngoài. Một hiệp sĩ học thức đang đi tuần sớm. Sau đó, ngay khi hiệp sĩ sắp bước vào thư viện, Jin Sa Hi ục phát hiện ra tên của một người hầu. Cô cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh khi kiểm tra tên kỷ nộp gì ngoài tờ. Người hầu đầu tiên của công chúa bị bỏ rơi, dì thị, vua của gia tộc mùa Đông. Kỷ nộp gì ngoài tờ. Khi nhìn thấy cái tên này, những ký ức cũ lại ùa về trong tâm trí cô. Thật ra kỳ nợp dìm không có họ vì anh xuất thân là thường dân Jin xạ hì úc là người đặt cho anh cái tên ngoại tờ vì anh là một kiếm sĩ có thuộc tính băng a Jin xạ hì úc nhìn vào bức chân dung của kỳ nợp dìm người hầu đã thể trung thành mãi mãi với cô cái tên đọc lại trong lòng cô với sự tiếc nuối và buồn bã ký ức về người hầu thân yêu mà cô chôn giấu bấy lâu nay bỗng trỗi dậy như một ngọn núi lửa đang phun trào chương hai trăm sáu mươi tập mới bốn Jin xạ hì úc ngây người khi nhìn chằm chằm vào bức chân dung người thuộc hạ cũ của cô tim cô bắt đầu đập thình thịch bàn tay cầm trang giấy của cô đang run rẩy. Cô chóng mặt, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng. Mặc dù cô đã cân nhắc khả năng này trước đây, nhưng cú sốc vẫn vượt xa sức tưởng tượng của cô. Bây giờ, Jin Sae Hục không thể suy nghĩ đúng đắn. Cô chỉ run rẩy. Một cú sốc quét khắp cơ thể cô từ bên trong Xuân Đông nốt 62.467. Bước chân dung bể tôi của cô có nét tương đồng tới đáng sợ với Kim Hạ Dịn. Ngoại trừ màu tóc và bộ râu rậm rạp, họ trông giống hợp nhau, ý như cô với Dị Hỉ. Vậy thì ra, đó là sự thật. Kim Hạ Dịn là Xuân Đông, và vì vậy anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phẫn nộ với cô bởi vì mọi thứ đều là lỗi của cô ngay từ đầu dt mẹ cô khẽ chửi thề. không thể mở mắt cô gục đầu xuống bàn cơn buồn nôn tràn ngập cổ họng cô ký ức của cô bị mai một đi một phần và bây giờ cô đang phải chịu đựng những ký ức cũ và sự hối tiếc ngay lúc đó tốc tốc ai đó gõ vào gìn xạ hiu nhưng cô không trả lời thf th th lần này hình bóng bắt đầu lắc vai cô từ bên này sang bên kia cử chỉ nhỏ đó khiến cô cảm thấy chóng mặt đến mức ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn kẻ đột nhập cô ở đây làm gì thế trước mắt cô là gìn xạ trẻ tuổi vị nữ vương của vợ lờ dị ẩn dị thì bất chấp ánh mắt đe dọa của jin xạ hi úc dị thi không hề bị đe dọa ngay cả các linh mục cũng không được phép sử dụng thư viện hoàng gia mà không có sự cho phép của ta đó jin xạ hi úc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nhà vua trong im lặng đứa trẻ này là quá khứ của cô jin xạ hi úc từng là kẻ tai trị ngu ngốc và đáng thương của vợ lờ dị ẩn dẫu vậy thì jin xạ hi úc vẫn cảm thấy oán hận nữ vương jin xạ hi úc phủi mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán sau đó cô chỉ vào bức chân dung trong sổ ghi chép điện hạ ngài có biết người này không vẻ mặt dị hi lập tức đông cứng lại Jin xạ hì ục trừng mắt nhìn di hì với đôi mắt đầy ma lực cô hối thúc di hì trả lời thúc giục cô lên tiếng di thị toát mồ hôi lạnh nếu người thật sự biết anh ấy xin hãy trả lời tôi tuy nhiên di thị vẫn giữ im lặng không nói một lời cô bé nhìn chằm chằm vào bức chân dung của xuân đông cô không trả lời nhưng đôi mắt của cô thì có nó tràn ngập sự tuyệt vọng lẫn hối hận và đang dần dần bị thiêu rụi với nỗi đau không thể tả xiết giống như một ngọn lửa đốt mọi thứ tới cho bụi nỗi buồn dâng lên trong di xạ hì ục đột nhiên cô nghe thấy một tiếng hét lớn bên ngoài ngựa chạm nốt sáu mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi lăm đã đến họ đã tìm thấy các linh mục khác sáng sớm những ngựa trạm đã trở về báo tin tức tốt bọn tôi thực sự đã suýt chết đó chúng đã đưa xeo giảng di và ý ý dầu nga trở lại cung điện hai người đã quá bẩn thỉu và về cơ bản là nửa sống thiếu chết họ đã xoay sở để sống sót bằng cách ăn cỏ và uống nước mưa tất cả là nhờ rằng gì si mà tôi mới sống sót ngồi giữa đám cỏ khô héo và hoa của khu vườn hoàng ra, ý ý dầu nga nói với xeo giảng di tôi cũng vậy thôi tôi chỉ sống sót được là nhờ dầu nga si. ngoài ra lần đầu tiên tôi học được rằng cỏ nấu chín có vị khá ngon sống sót bên nhau gần một tuần họ trở nên thân thiết với nhau hơn hai người nhìn nhau chịu mến sau đó với một cái nhìn bất mãn hẹn in kéo hai ý ý dồn à. Ác, ác. cái gì anh đi ngoại tình à không đời nào cô thừa biết là vợ tôi là duy nhất đối với tôi mà bây giờ tất cả mọi người ngoại trừ xỉn dò ngặc đều đã tập trung lại tôi quyết định hỏi họ về vấn đề ưu tiên hàng đầu xin lỗi nhưng mọi người đã nhìn thấy một viên tinh thể trông như thế này chưa tinh thể đúng vậy tôi lấy mảnh tinh thể tháp ra từ một cái hộp hình trụ không chúng tôi chưa từng thấy thứ gì giống vậy cả chúng tôi đã quá bận rộn tìm kiếm thứ gì đó để ăn rồi nhưng bộ đôi lắc đầu không có gì ngạc nhiên vì nếu thực sự mang theo tinh thể có lẽ họ đã không thể trở về đây an toàn tôi đặt viên pha lê trở lại nơi ban đầu và chuyển sang vấn đề ưu tiên thứ hai của cả bọn thế còn xin giò ngạc thì sao lần này ý ý dầu ngạ và xeo giảng gì đều thở dài cùng một lúc chúng tôi cũng chưa thấy giò ngạc gì đó là điều khiến tôi lo lắng nhất cậu ta rất mạnh nên có lẽ cậu ta hẳn còn đang ở đâu đó phải không Hờ, mờ mờ được rồi tốt, tôi hiểu rồi tôi ngập ngừng gật đầu tại sao xin giò ngặc lại bị tách ra khỏi những người còn lại Những người khác đều đến thế giới này theo cặp. Tôi bắt đầu suy nghĩ thì đột nhiên thật tốt khi có thêm nhiều người khác đến từ đền thờ. Một giọng nói như trẻ con vang lên. Tôi quay đầu lại và thấy Di và Jin Sạ Hi Úc đang đứng cạnh nhau. Nhưng có điều gì đó không ổn với Jin Sạ Hi Úc. Thái độ kiêu ngạo thường ngày của cô ta đã biến mất, và thay vào đó cô ta đang nhìn tôi với đôi mắt u ám xen lẫn buồn bã trong đó. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, Jin Sạ Hi Úc thở dài và quay lại. Với những bước chân chùn bước, cô biến mất đến một nơi nào đó. Vậy thì, chúng ta hãy dùng nữa cùng nhau. Một nửa trong số 63 quả trứng là trứng lép nốt 62.576, vì vậy chúng ta sẽ có thể có một bữa ăn ngon. Di khi nói với một nụ cười dạng dỡ. Nụ cười của cô bé dễ thương đến nỗi tôi phải đáp lại bằng nụ cười của chính mình. Vâng, điều đó nghe thật tuyệt. Xin hãy để tôi nấu chúng. Tháng 30, Lâu Đài Quỷ Vương. Quỷ Vương vung thanh quỷ kiếm của mình. Kim Sù Hồ đáp trả bằng thanh thanh kiếm của mình. Cảnh. Sức mạnh ma thuật bùng nổ khi hai thanh kiếm của họ va chạm vào nhau. Thanh quỷ kiếm rất nặng trong quá khứ kim sù hồ đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể chịu được sức nặng của nó nhưng bây giờ cậu có thể chặn nó mà không cần nhiều sức lực cảnh quỷ vương lại vung kiếm giữa cuộc tấn công không nớt quỷ vương nói thanh kiếm của ngươi đã thay rồi rất nhiều cụ ông kim sù hồ trả lời đẩy hắn ta lại tôi nhận ra được sức mạnh của những gì tôi sở hữu cảnh thanh quỷ kiếm và thanh kiếm đụng độ kim sù hồ không đồng bộ dù chỉ một bước chống lại quỷ vương cậu đã học cách đứng vững cậu đã hiểu sâu hơn về gif tờ của mình sợ trần thanh kiếm một lần nữa và ý nghĩa của việc có thể cắt bất cứ thứ gì cảnh kim sù hồ cắt đứt mọi nghi ngờ trong đầu cậu cắt đứt nỗi sợ hãi và lo lắng của mình thứ duy nhất còn lại trong lòng cậu là chiến thắng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng kim sù hồ tin vào chính mình cậu tin vào những người bạn dành sự tin tưởng vào cậu do đó sơ trần thanh kiếm sẽ chiến thắng quỷ vương trong trận chiến đọ kiếm này cảnh thanh thanh kiếm và thanh quỷ kiếm lại đụng độ nhau thanh thanh kiếm đã phá giải được kỹ năng của thanh quỷ kiếm thứ kim sù hồ muốn cắt là linh hồn của quỷ vương không phải thanh kiếm của hắn thanh kiếm chỉ trở nên hoàn chỉnh khi nó đối mặt với trái tim thay vì lưỡi kiếm kim sù hồ đã đi đến giác độ này vì vậy cậu dồn hết sức mình để vung kiếm mang theo khát vọng chiến thắng loại bỏ triệt để bất kỳ cảm xúc nào ngoài động lực chiến thắng đó là bản chất tự nhiên của sở trần thanh kiếm quyết tâm của nhà ngươi thật thú vị chặn một đòn của thanh kiếm quỷ vương cười nói kim sù hồ cũng mỉm cười cậu thực sự rất thích cuộc chiến này cậu rất mải mê với trận chiến giữa sự sống và cái chết khi so sánh trạng thái tồn tại của hai thanh kiếm cậu vung kiếm hét lớn những cú đánh mang ánh sáng vàng do khuyết tán ra từ thanh, thanh kiếm lao về phía quỷ vương quỷ vương tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của kim sù hồ với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và khoảnh khắc hắn ta khựng lại một nhịp kim sù hồ đột nhiên xuất hiện trước mặt quỷ vương tốc độ của kim sù hồ nhanh như tốc độ tấn công của cậu quỷ vương bị ấn tượng bởi chuyển động của kim sù hồ cười lớn hạ hạ hạ hai người vung kiếm trong khi đối mặt với nụ cười của nhau bây giờ chỉ còn chưa đầy một bước nữa là đến hồi kết của tháp ước mơ lục địa ả cà chi nạ năm tuần đã qua khi sống tại ả cà China. trong thời gian này thủ đô cỡ lờ Giẩn đã được cải thiện khá nhiều công việc trùng tu diễn ra suốt sẻ Và việc xây dựng nơi trú ẩn chung cho chính xác 8633 công dân đã hoàn thành. Vật liệu xây dựng được cung cấp bởi xúc sắc ngẫu nhiên của tôi, và việc xây dựng sử dụng sức mạnh ma thuật của ìn e và lửa của y -y ngã. Tôi tạo ra gia súc mới gần như mỗi ngày. Chúng tôi đã kết thúc với tổng cộng 53 con gà, 12 con lợn và 6 con bò. Một nhà kho mới được xây dựng để chứa chúng. Tiếng gà kêu liên tục tràn ngập chuồng gà, nơi các hiệp sĩ canh gác cả ngày lẫn đêm. Tôi sẽ rất vui khi kiếm được nhiều hơn, nhưng vì sức mạnh trong một mảnh pha lê có hạn, tôi thậm chí không thể tạo ra một con gà nào với năm vật thánh tích lúc này. Jin sẽ ông rõ ràng rất nhiệt tình với công việc tình nguyện. Xeo rằng gì đã giúp cô? Hai người họ, cùng với mọi người, làm việc trên các cánh đồng và đào giếng một cách thiện nguyện. Nhờ làm việc chăm chỉ, những công dân phải đi trộm cắp đã biến mất, khoai tây và ngô được trồng đầy đủ trong 4 tuần và được chia đều cho mọi người một cách miễn phí. Hơn nữa, Jin xạ Hỉ Ục đã rất đam mê với việc giáo dục Di Hỉ. Tôi không chắc cô sẽ làm gì, nhưng Jin xạ Hỉ Ục đã dạy Di Hỉ về những ứng dụng cơ bản của sức mạnh ma thuật và cũng hành hạ cô bé bằng cách nhét tất cả lý thuyết cai trị của mẹ chữa ạ béo lì vào đầu cô ấy. Nốt 62577. Nhưng vì lý do nào đó, Jin Sa Hi đã không nói chuyện với tôi một lần nào nữa. Cô ta cứ tránh mặt tôi, thậm chí không thèm giao tiếp bằng mắt với tôi ở thì, bây giờ khi tôi nghĩ lại, cô ta không hẳn là làm tránh tôi. Cô ta lén lút liếc nhìn tôi hoặc theo sau tôi từ xa. Sau đó, bất cứ khi nào ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cô ta sẽ nhanh chóng chạy trốn. Lúc đầu, tôi nghĩ cô ta đang cố gắng ám sát tôi. Nhưng nhiều ngày trôi qua mà cô ta vẫn không thể hiện một dấu hiệu thù địch dù là nhỏ nhất. Sự bối rối của tôi chỉ tăng lên ngày này qua ngày khác. Tôi nghĩ đã đến lúc đi tìm những mảnh tinh thể rồi. Dù sao thì chúng tôi hiện đang ở trên đỉnh của bức tường thành lâu đài đang được sửa chữa hoàn hảo. tôi đề nghị trong khi nhìn xuống bên dưới từ thành lũy, tôi cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra nếu chúng ta rời đi. Ei nói, cô ấy dường như đã trở nên thích gạ cạ chị nạ. đó là lý do tại sao tôi dự định sẽ đi một mình. như vậy không phải quá nguy hiểm sao? chúng ta không có manh mối dù chỉ nhỏ nhất về vị trí của các tinh thể. Jin sẽ ổng lo lắng nói. tôi lắc đầu cười. không sao, mảnh tinh thể của tôi sẽ phản ứng khi các mảnh vỡ khác ở gần đó. có lẽ tôi sẽ không mất nhiều thời gian để thu thập tất cả chúng đừng đánh giá thấp về thế giới bên ngoài như thế. Lần này, một trong những hiệp sĩ của Dí Hi, người đang đứng canh gác ở bức tượng, tiến lên. Tên anh ta là Lễ. Một hiệp sĩ nam tính điển hình với một thanh cơ lẫy mò nặng nề. Không chỉ có Sụp và Quái Vật, mà còn có Vị Gì kẻ cảnh giác bên ngoài. Vị Gì Vâng, bọn chúng nổi lên khoảng hai hoặc ba năm trước khi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Bọn chúng tham gia vào chiến tranh du kích qua lại giữa lâu đài của Sụp và lâu đài của chúng tôi, ăn cắp thực phẩm, ngựa và vũ khí. À, dễ ạ, từ thì, được rồi. Tôi chỉ để lời nói của anh ta lướt qua và gật đầu. Rốt cuộc thì, tôi khá tự tin vào khả năng chạy trốn của mình. Hôm nay tôi sẽ tuần tra khu vực này. Với một câu cảm thán ngắn, tôi nhảy khỏi bức tường. Tắc, sau khi đáp đất, tôi nhận ra Jin Sạ Hi Ục đang dựa vào bức tường đằng sau tôi. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, như hòa mình vào không khí. "Gì? Ta sẽ đi với ngươi." Jin Sạ Hi Ục nói và đứng bên cạnh tôi. Tôi tò mò tại sao vì cô ta lại tránh tôi trong suốt thời gian qua, nhưng tôi sẽ cứ mặc kệ cô ta vậy. Dù sao cũng có điều tôi muốn nói với cô ta. "Tùy ý cô." Và thế là, tôi đi bộ cùng với jin xạ hì úc các mảnh tinh thể cộng hưởng khi chúng ở gần nhau đi bộ xuyên rừng thỉnh thoảng kiểm tra viên tinh thể trong tay tôi mở lời sau một khoảng thời gian im lặng tôi nghe nói cô đã lục lọi trong ngục giam dưới lòng đất và thư viện hoàng gia tôi đã nghe từ các hiệp sĩ rằng jin xạ hì úc đã dành rất nhiều thời gian trong hầm ngục dưới lòng đất và thư viện hoàng gia rõ ràng là cô ta đang tìm kiếm ai đó chính xác thì cô đang tìm kiếm ai kim sù hồ hay pu hazen một lưu ý nhỏ kim Sủ hồ đã không tồn tại trong thế giới này có lẽ là vì cậu ta quá phi thường để được tái tạo lại bởi sức mạnh của tờ cờ dít Jin xạ hì úc lắc đầu trước câu hỏi của tôi không phải thật sao từ vẻ mặt của cô ta tôi có thể nói rằng cô ta đã tìm thấy thứ gì đó tôi nghi ngờ liếc nhìn sườn mặt của cô ta đó là vũ hạ rèn phải không bởi vì cô đã biết khi nào hắn ta sẽ biến thành quỷ ta đã nói với ngươi ta không đi tìm vũ hạ rèn Jin xạ hì úc dừng lại và nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ tôi sau một lúc Jin xạ hì úc thốt ra một giọng nói dồn nén hiện tại anh đang thử lòng tôi sao vì một số lý do lời nói của cô mang vẻ xúc động một cách kỳ lạ tôi nhìn cô ta đang hoàn toàn hoang mang và khuôn mặt của Jin xạ hỉ ục nhéo mõ. tôi không thể biết cô ta đang buồn hay tức giận. anh đúng là đê tiện. Jin xạ hỉ ục nói với giọng run rẩy. và đó là lúc. bỗng đột nhiên tinh thể bắt đầu rung động. tôi lấy tay che miệng Jin xạ hỉ ục úng. ngậm miệng lại một giây nào. có người đang ở đây. không cần đâu. tuy nhiên có vẻ như tôi đã quá muộn. một giọng nói nặng nề xuyên qua tai tôi. chẳng mấy chốc một nhóm hiệp sĩ xuất hiện từ phía sau bụi cây. bởi vì tôi không cảm nhận được sự hiện diện của họ. ban đầu tôi cho rằng chỉ có một kẻ thù. Cái quái gì, làm sao lại có nhiều người thế này? Nhưng những gì xuất hiện từ phía sau bụi cây là ít nhất một trăm hiệp sĩ. Sự hiện diện của họ áp đảo đến nỗi ngay cả Jin Sa Úc cũng phải lùi lại một bước. Hình như hai người đến từ lâu đài Hoa Gia. Thủ lĩnh của họ mỉm cười và bước về phía trước. Bộ giáp của anh ta đơn giản là rực rỡ, nhưng tôi thì tập trung hơn vào thanh kiếm trong tay anh ta. Có một viên tinh thể màu xanh được đính vào giữa chuôi kiếm đó là một mảnh vỡ lục địa. Người đàn ông lần lượt nhìn tôi và Jin Sa Hiuk. "Ngươi tới đây tuần tra. Thật là xui sẹo khi va phải chúng ta rồi giọng nói của hắn nghe có vẻ nhảy muộn như thể nó bị ngấm mưa vậy tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch trước một kế hoạch đánh cắp viên tinh thể và chạy trốn khỏi đây tuy nhiên jin Sả hỉ hục đùng đùng nổi giận dậy ố ẩn thằng chó đẻ thật vui khi được gặp mày ở đây ha ha vậy ra là ngươi biết ta không có gì đáng ngạc nhiên xem xét đến chỉ còn lại một số ít bậc thầy kiếm thuật trên thế giới này bậc thầy kiếm thuật ngay lúc đó biểu cảm của tôi tự động biến thành một cái cao mày đúng vậy tên ta là dậy ố ẩn bậc thầy kiếm thuật của xúc Tôi không chắc liệu người trước mặt chúng tôi có phải là một bậc thầy kiếm thực sự hay không. Nhưng nếu đúng như vậy, thì chúng tôi đang ở trong một tình huống thực sự tồi tệ. Bậc thầy kiếm thuật không phải là những thứ bình thường trong câu chuyện của tôi. Một bậc thầy kiếm thuật, như chính cái tên ngụ ý, là một kiếm thần bậc thầy kiếm thuật là cảnh giới mà Kim sủ Hổ sẽ đạt được bằng cách đánh bại Quỷ Vương. Vì vậy, người đàn ông trước mặt chúng tôi lúc này ít nhất cũng mạnh ngang Kim sủ Hổ, hoặc tệ hơn, là mạnh hơn. Và cô có phải là bề tôi của nhà vương mà Bá Tước đang nói đến không? Giây òa Ân hỏi trong khi giơ kiếm lên. Các hiệp sĩ phía sau hắn cũng rút kiếm ra. Google một luồng sức mạnh khổng lồ lan tràn khắp khu rừng. Sức mạnh ma thuật của một trăm hiệp sĩ tạo thành một xoáy nước nhỏ. Jin Sa Hỉ úc chuẩn bị chạy đi. Người cứ chạy đi. Cô ta thì có nhiệm vụ cần phải giết một tên chó đẻ đó. Cho dù đây có chỉ là một giấc mơ. Ngươi chắc chắn là biết về tên khốn phản bội đó. Jin Sa Hỉ úc nhìn chăm chăm vào Dưới ẩn và giải phóng sức mạnh ma thuật của cô ta. Sức mạnh ma thuật của cô bay lên không trung và mang hình dạng của một ngọn giáo và một thanh kiếm. Jin Sa Hỉ Uc ngay lập tức bắn chúng về phía Dưới Ổn. Nhưng Dưới Ổn ung kiếm và dễ dàng thoát chúng đi. Chúng tôi gặp bất lợi ở đây thật khó để đối phó với một bậc thầy kiếm nhưng ngoài ra còn có tới một trăm hiệp sĩ đừng hãy ngừng bướng bình bà. ngay lúc đó tôi ngừng nói và nhìn lên bầu trời một cái bóng khổng lồ đã bao phủ mặt đất nơi chúng tôi đang đứng những người khác cũng theo bản năng nhìn lên cái gì hàng trăm ngọn giáo đang đổ xuống từ phía góc xa của bầu trời che phủ toàn bộ mặt trời những ngọn giáo này không thuộc về jin xạ Úc. chúng thuộc về một bên thứ ba đột nhiên các hiệp sĩ si hét lên là vì ghi lạn tờ mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mấy con sói đó lại đến rồi những ngọn giáo đáp xuống đất ngay khi các hiệp sĩ sẵn sàng tấn công trở lại. Họ đã gây ra một vụ nổ lớn. Hàng trăm ngọn giáo lao vào và làm nổ tung toàn bộ khu vực xung quanh chúng tôi. Cả ảng. Khói bốc lên từ nơi xảy ra vụ nổ. Tâm nhìn của tôi hoàn toàn bị chặn bởi khói, nhưng tôi đã an toàn nhờ Aether. Được bao quanh bởi chiếc khiên Aether, tôi nhìn lên nơi những ngọn giáo đến từ đâu. Một người đàn ông dường như chính là thủ lĩnh của vị ghi lặn tàu đường đó. Kỳ lạ thay, anh ta trông thật quen thuộc. Một bộ râu rậm, đôi mắt xung đen, một chiếc áo choàng tồi tàn tung bay trong không khí. Mặc dù ngoại hình của anh ta đã thay đổi đáng kể so với những gì tôi nhớ. Tôi có thể biết đó là ai đó chính là Sìn Dọ ngạc, không nghi ngờ gì nữa. Toàn bộ tình huống này có phần giống như Dẹ Cha Vu. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ta, tôi đột nhiên nhớ lại vụ bản ghi về quá khứ đầu tiên mà tôi đã từng gặp phải rất lâu về trước. Hồi đó tôi là người duy nhất đã rơi vào quá khứ vào một thời điểm khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu, giống như tôi đã làm trong quá khứ, giờ Sìn Dọ ngạc cũng đã rơi vào một thời điểm khác. Sìn Dọ ngạc. Sìn Dọ ngạc hướng ánh mắt về phía tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ anh ta đã cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp tôi ba năm. Nhưng tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra mình đã nhầm. Tao đã phải đợi ở đây ba năm đấy lũ cờ hờ đê, xin dọa ngập chiếc ngọn giáo đỏ thâm vào tôi, chút cơn thịnh nộ. chương hai trăm sáu mươi hai, điểm báo của hội nghị. một, ba năm trước, ạ cả trí nạ. xin dọa ngập tỉnh dậy trong một khu rừng, những chiếc lá rung lên giữa cơn gió lạnh vội qua, chỉ có âm thanh của thiên nhiên lọt vào thái cậu. xin dọa ngạc ngẩng lên sau khi nhìn chằm chằm vào những chiếc lá. khu rừng đầy những thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây, những cái cây trông khác với những cái cây cậu từng thấy trên trái đất. trước khi cậu kịp thắc mắc mình đang ở đâu, cơn đó đã ập đến mình phải tìm thứ gì đó để ăn trước đã. với suy nghĩ đó. Xin gió ngặc bắt đầu hành trình tìm kiếm sự sống còn. Cậu nếm thử các loại lá khác nhau, tìm dễ cây ăn được và tự hỏi liệu cơ thể mình có thể chống lại được nấm độc rõ ràng hay không. Sau khi lang thang trong rừng khoảng một giờ rưỡi, cậu ta tìm thấy một chiếc túi da trên mặt đất mình nghe nói ra có thể nấu và ăn được. Đợi đã, đó có phải là thứ mà mình nghĩ tới không? Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu. Xin gió ngặc nhanh chóng chạy tới chiếc túi. À, sau khi kiểm tra kỹ chiếc túi, cậu ta chắc chắn rằng đây chính là túi đựng thức ăn mà Kim Hạ dì mang đến. Nó được thấm nhuận mở rộng không gian cấp cao, và quản độ tươi ngon cấp cao và giảm trọng lượng xin dò ngắt nuốt nước bọt và kiểm tra đồ trong túi. Sau đó, anh vô thức thốt lên ồ. Chiếc túi thực tế là một kho thực phẩm di động. Có đủ thực phẩm trong túi để anh ta dùng trong một năm. Chết, một năm. Ừm, mình đoán là tên đó cũng có ích đấy. Xin dò ngắt lấy một miếng thịt bò khô từ trong túi ra. Nom, nom. Khi đã lấp đầy dạ giả dày, cậu bắt đầu tìm kiếm đồng đội của mình. Nhưng cậu không thể tìm thấy ai dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa. Và đêm đã sớm buông xuống. Không còn lựa chọn nào khác, cậu bắt đầu nhóm lửa chạy để tự mình ăn một bữa tử tế. Đó chính là lúc đó. Ai đó. Những vị khách không mời mà đến một nhóm tám người mang theo rọ và giáo, họ trông yếu ớt ngay cả khi nhìn thoáng qua và rõ ràng là đang đói. Tôi sẽ giết các người nếu còn không chịu trả lời. Xin rọ ngạc giơ ngọn giáo của mình lên à? Ừm, xin lỗi, chúng tôi đã mắc một sai lầm lớn. Họ tự giới thiệu mình là những người săn bắn hái lượm. Theo họ, nhiều công dân đã chết trong cuộc chiến kéo dài giữa sụp và cung điện hoàng gia, và những người sống sót là những kẻ chạy trốn đã thành lập nhóm riêng của họ. Xin rọ ngạc không hiểu họ có ý gì, nhưng anh phải thừa nhận rằng mình đã bị đưa đến một thế giới khác vậy thì dẫn tôi đến đó. Tò mò, Xin rọ ngặt đã đến thăm căn cứ của những người săn bắn hái lượm. Đúng như tên gọi của họ, họ sống qua ngày bằng cách tìm kiếm thức ăn, thường xuyên nói vào những ngày họ không tìm thấy thức ăn. Xin rọ ngạc mời họ đồ ăn. Tuy nhiên, bọn côn đồ ngửi thấy mùi thức ăn đã đến gần cậu ta, các người lấy đâu ra thức ăn đó thế? Ba hiệp sĩ mặc áo giáp xuất hiện từ trong bóng tối. Những người săn bắn hái lượm run rẩy vì sợ hãi hay dâng nó cho bá tước sụp, nếu các ngươi còn muốn giữ lại mạng sống của bản thân. Các hiệp sĩ kiêu ngạo và hung hăng. Xin rọ ngạc cười khẩy và đâm thủng tim họ bằng ngọn giáo của mình. Ba hiệp sĩ đã bị giết trong chớp mắt. Khi trận chiến kết thúc, những người săn bắn hái lượm đột nhiên túi xin xin rõ ngạc thích cảm giác được đối xử như một vị vua làm ơn hãy chấp nhận chúng tôi tu trưởng của nhóm thợ săn hái lượng khóc lóc và cầu xin vì xin rõ ngạc cần người để tìm kiếm đồng đội của mình nên cậu quyết định tiếp nhận những kẻ man dợ này cứ như thế một tháng đã trôi qua xin rõ ngạc tìm thấy một mảnh đất có thể canh tác được và bắt những người săn bắn hái lượng gieo hạt cậu chọn ra ba mươi người đàn ông và phụ nữ có năng khiếu võ thuật và dạy họ cách sử dụng giáo vì bầu không khí có nhiều mã nạn nên họ phát triển rất nhanh cứ như thế nửa năm đã trôi qua họ đã hết lương thực những trang trại nhỏ của họ không đủ để nuôi năm trăm người ăn xin do ngạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thành lập vị ghi lan tơ để đánh cắp nguồn cung cấp từ lãnh thổ của sụp cứ như thế một năm đã trôi qua xin do ngạc đã trở thành thủ lĩnh chính thức của vị ghi lan tơ tóc cậu dài đến vai và cậu cắt tỉa chòm dâu dê để trông thật ngầu các thành viên của vị ghi lan tơ cũng ngày một mạnh mẽ hơn những đệ tử chăm chỉ đã học được nhiều điều từ người thầy tốt của mình và họ trở nên đủ mạnh để được gọi là hiệp sĩ cứ như thế hai năm đã trôi qua trong khi bảo vệ những người săn bắn hái lượn khỏi quái vật đánh cắp vật tư từ lãnh thổ sụp và chiến đấu với các hiệp sĩ của bá tước xin do ngạc đã nhận ra một điều lớn lao ngọn giáo lửa đen của cậu đã có khả năng thiêu đốt cả sức mạnh ma thuật của kẻ thù xin gió ngạc đặt cho gif tờ mới tiến hóa của mình một cái tên thật ngầu nuốt chừng ma lực nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm mong muốn quay trở lại trái đất của cậu ta và lòng căm thù của cậu ta đối với những người đã đưa cậu ta đến thế giới này ngày càng lớn và ba năm sau ở hiện tại xin gió ngạc cuối cùng cũng tìm thấy người mà cậu đang tìm kiếm kim hạ dìn cậu ta bị hiệp sĩ dự ổ ẩn của sụp dồn vào chất tường nhưng dầu ẩn không lọt vào mắt xìn gió ngạc tôi đã phải đợi tận ba năm anh ta chĩa ngọn giáo vào lưng kim hạ dìn ngọn lửa đen bùng lên dữ dội từ ngọn giáo của anh ta. Chuyện gì đã xảy ra và đây là đâu? Trong ba năm qua, xin Rõ ngạc đã giết hàng ngàn quái vật và đánh bại hàng trăm hiệp sĩ. Cậu chiến đấu nhiều như ăn và sự sống còn là điều duy nhất trong tâm trí cậu. Trong thế giới vô định này, cậu thậm chí phải chăm sóc năm trăm mạng sống khác. Vì ngay cả sự bất cẩn nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến cái chết, cậu phải cảnh giác từng giây ba năm qua người đã làm gì. Dưới sức nặng của trách nhiệm và những tình huống sống còn, xin Rõ ngạc đã đạt đến một cảnh giới chưa từng thấy trước đây. Tốt nhất là nguyên tên giải thích rõ ràng nếu không muốn chết là thần thương vượt qua mọi giới hạn. Xỉn Do Ngặc tỏa ra sức mạnh ma thuật vô biên và sự hiện diện áp đảo chết tiệt. Tôi không nói nên lời. Tôi ngạc nhiên trước sự trưởng thành đột ngột của Xỉn Do Ngặc, nhưng sát khí của cậu ta mới là điều khiến tôi ngạc nhiên hơn. Nó như đâm vào tim tôi vậy. Hắn ta rất khó đối phó. Rút lui. Ngay cả dậy ổ ẩn, người tự giới thiệu mình là kiếm sư cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Sau đó, hắn ta rút lui ngay khi Xỉn Do Ngặc ra tay. Không một hiệp sĩ nào của hắn ta thốt ra một lời phàn nàn. Jin Sạ Hi Úc chọc vào tôi này, có chuyện gì với tên đó thế? có vẻ như cậu ấy đã ở đây được ba năm rồi ba năm ừ thỉnh thoảng cũng xảy ra anh ấy bị kẹt trong một khoảng thời gian một mình khi dầu ân và các hiệp sĩ của hắn ta biến mất xin giò ngạc và các thành viên vị gỉ lặn tờ nhanh chóng di chuyển họ bao vây chúng tôi trong trước mắt xin giò ngạc tiến đến gần tôi trứng mắt nhìn tôi cậu ta có vẻ già đi ít nhất sáu bảy tuổi giải thích đi kim hạ dịn ta có thể giết ngươi tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi cậu ta thực sự đang rất tức giận bởi vì sự hiện diện mà cậu ta tỏa ra hoàn toàn khác với xin giò ngặc cũ mà tôi biết sự căng thẳng bao trùm cơ thể tôi tớ sẽ làm vậy chúng tôi cũng đang tìm cậu hùm. Tôi hắng giọng và chỉ vào Jin Sa Hyuk đầu tiên. Tất cả là vì cô ta. Một tiếng sau, tôi giải thích xong mọi chuyện với Shin Do Ngặc. Anh ta trở nên giận dữ khi nghe chuyện xảy ra và lao vào Jin Sa Hyuk, điều khiến tôi ngạc nhiên là họ chiến đấu ngang tài ngang sức. Thực tế là Shin Do Ngặc đã áp đảo cô ấy ngay từ đầu. Một lần nữa, đó lại là vấn đề về sự phù hợp. Ngọn lửa đen của Shin Do Ngặc đã thiêu dụi sức mạnh ma thuật của Jin Sa Hyuk và Jin Sa Hyuk đã bị bất lợi khi không có phóng xạ vũ khí ma thuật của cô. Nhìn họ chiến đấu, toàn thân tôi nổi hết cả da gà tôi không ngờ xín dò Ngạc lại có thể chiến đấu ngang ngửa với Jin xạ hữu ngay từ đầu anh ấy đã tiến gần đến chiến thắng nên sự kinh ngạc của tôi không thể diễn tả bằng lời tất nhiên nếu cuộc chiến kéo dài Jin xạ hữu sẽ chiến thắng với gif tờ gian lận của cô ấy điều khiển thực tại dù sao đi nữa sau cuộc nói chuyện bằng nằm đấm chúng tôi đã trở về thị trấn của xín dò ngạc viên pha lê mà cậu nói đến đang ở trong thị trấn xin dò Ngạc có một mảnh pha lê bên trong thị trấn nhưng tôi ngạc nhiên hơn về thị trấn này so với mảnh pha lê nó có hàng rào lính canh tháp canh và hầu hết những thứ mà một thị trấn cần anh tự mình xây dựng tất cả những thứ này sao Xin Sa Hi Hụt hỏi Xin Dò Ngạc. Qua cuộc chiến của họ, cô đã thừa nhận sức mạnh của Xin Dò Ngạc mọi người đều giúp đỡ. Mặc dù, tất nhiên, tôi đã làm 70% công việc. Hiện có 673 người sống ở đây. Xin Dò Ngạc tự hào giải thích. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp nhưng nơi này thực chất chỉ là một thế giới giả tạo thôi sao? Phải. Tôi gật đầu. Xin Dò Ngạc không nói nhiều, nhưng cậu không giấu được sự cay đắng dù sao thì, cầm lấy đi. Có 6 cái là có thể quay lại được, đúng không? xin giò ngạc đưa mảnh vỡ cho tôi ba mảnh vỡ lục địa một viên pha lê lưu giữ quá khứ được ghi lại cung cấp mạng nạ để tăng trưởng bà đúng như dự đoán mỗi mảnh pha lê đều có chức năng riêng đây chính là điều giúp xin giò ngạc phát triển nhanh như vậy bây giờ tôi đã có hai đưa dân làng của cậu đến thủ đô đi nơi đó giờ đã tốt hơn nhiều rồi thủ đô phải xin giò ngạc có vẻ miễn cưỡng các thành viên vị ghi làn tờ đứng cạnh anh cũng vậy họ rõ ràng không vui khi chúng tôi ở đây ở lại đây rất nguy hiểm quái vật sẽ sớm tới tôi xin xạ hữu cố gắng thuyết phục xin giò ngạc nhưng anh chỉ cười khẩy. hỏi làm sao cô biết điều đó Jin Sa hì úc cười khẩy đáp lại và giải thích đây là thế giới tôi đã sống tôi biết rõ hơn bất kỳ ai về những gì sẽ xảy ra trong tương lai xin Dọ ngặc nhìn chằm chằm vào Jin Sa hì rồi quay đầu về phía tôi kim hạ dìn con đi điên khủng này đang làm nhảm cái gì thế trận chiến thứ hai giữa xin Dọ ngặc và Jin Sa hì bắt đầu vẹn đệ mọi nghỉ ủng căn cứ của đoàn kịch tắc kẻ hoa khi tin tức phẹn giờ bị bắt nổ ra sếp muốn lập tức đi cứu cậu ta ngày hôm đó cô đã mất bình tĩnh cô không thể nhìn thấy những gì trước mắt và không thể nghe thấy bất kỳ ai nói gì tuy nhiên sơ đã ở đó để ngăn xếp lại Sở bạc Tằng cho sếp biết rằng Kim Hạ Dĩn vẫn an toàn, vì biết rằng Kim Hạ Dĩn và Sở bạc Tằng có mối liên hệ, sếp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào nó ta nói lại lần nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với Kim Hạ Dĩn, mày sẽ chết. Từ ngày đó, sếp luôn giữ Sở bạc Tằng bên cạnh, cô muốn biết Kim Hạ Dĩn có xảy ra chuyện gì hay không. Tỷ y. Sở bạc Tằng lắc mỏ một cách buồn bã, ta đùa thôi. Ờ thì, nửa đùa nửa thật. Sếp mỉm cười và ôm Sở bạc Tằng vào lòng. Vậy, sếp, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta cũng bắt cóc cha mẹ cô bé đến rồi. Gián hỏi. Cô đang nhìn chằm chằm vào sếp từ trên ghế sofa. Sếp trả lời ngắn gọn, trước tiên hãy để ba người họ nói chuyện với nhau đã. Ừm được thôi, nhưng có một điều nữa mà cô nên biết trước đó. Biểu cảm của dành cứng đờ một cách đáng sợ có tin đồn rằng bờ hẹo đã gia nhập đội ám sát họ đẩn. Vai của bột cứng đờ. Chỉ cần nghe tên ông ta là cô đã tức giận. Tuy nhiên, cô liên tục tự đủ phải bình tĩnh lại. Tất cả là để trả thù triệt để hơn còn nữa về vụ việc thành ngội. Chúng ta đã tìm ra kẻ đứng sau vụ việc. Cô đã nghe nói đến Kim Sủ Khổ rồi phải không? Ông ta là cựu tổng thống. Sếp đầu. Kim Sủ Khổ cựu tổng thống hàn quốc và là người nắm quyền điều hành hiệp hội chúng ta có rất nhiều việc phải làm cô nói đúng dành cười khúc khích và vươn vai mờ mờ mờ đúng rồi sếp chúng tôi quyết định đưa dở rồng vào nhiệm vụ này cái gì sếp nếu mày chúng ta không có lựa chọn chúng ta cần sức mạnh của thằng nhóc ấy cho nhiệm vụ này hãy nghĩ đến tất cả những người quyền lực tham gia nhiệm vụ ám sát tọ đần dành sử dụng mạng lưới thông tin của dở rồng để tìm ra rằng con người đã quyết định triển khai đội thứ hai của họ vào thời điểm đội gìn lên đường <cười> ác xã, bề tôi của xa tản, vẹn đệ mọi nghỉ ùm. những anh hùng và dìn nổi tiếng khắp nơi, cũng như những người bạn của kim hạ dìn là chi nẩy ùn và già trèo, đều tham gia vào nhiệm vụ này ngoài ra, đứa trẻ đó có lẽ sẽ sớm ra khỏi tháp ước nguyện thôi ngay khi nó biết chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn nó sẽ tham gia. kim su Hồ, người đàn ông đang chú ý nhiệm vụ ám sát này sẽ là một chiến trường khốc liệt với đủ loại nhân vật. không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra ở đó được tôi, tôi chắc chắn không ai trong số họ có thể có cơ hội chống lại giờ rồng đâu. danh mỉm cười khi nghĩ về giờ rồng cậu bé đã dậy thì và gần đây từ chối nói chuyện với họ nhưng cậu bé lại tỏ ra hứng thú với ieg người trạc tuổi mình chết ôi tuổi nối loạn nhưng ngành giờ rồng quá nguy hiểm không xếp nguy hiểm đấu với nguy hiểm điên rồ đấu với điên rồ như vậy là tốt nhất giờ rồng gif mà cậu nhóc sở hữu có thể sánh ngang với một quyền năng khả năng triệu hồi và thuần hóa người ngoài hành tinh lang thang trong sự hỗn loạn của danh giới không gian con thỏ của giờ rồng mị mị miễn nhiễm với linh ngôn của e và là vũ khí tối thượng thậm chí có thể nuốt chửng cả một tác ma xếp lặng lẽ gật đầu cô đột nhiên nhớ lại một ký ức đau đớn trong quá khứ ngày Kim Hạ rìa bị cụ rủ cô giết chết. Nghĩ đến ngày đó khiến cô choáng váng. Thôi thôi. Như dần đã nói, có vẻ như họ cần mượn sức mạnh của dở rộng để chống lại vua quái vật và đám thuộc hạ của hắn. Lục địa hạ cạ chi nạ. Xin do ngặc và vị ghi lạn tỵ tiến vào thủ đô. Tôi nghĩ dị hỉ và các hiệp sĩ của cô ấy sẽ phản đối ý tưởng này, nhưng thật bất ngờ, họ lại hoan nghênh. Bởi vì vị ghi lạn tỵ chỉ làm phiền sụp trong vài năm nay hủ a ảm. Dù sao thì mặt trời cũng đã lặn và bây giờ đã là đêm muộn. Tôi ngáp dài khi nằm trên giường. Bây giờ mình chỉ cần lấy được thêm bốn cái nước thôi. Vì tôi có hai cái và biết một cái khác ở đâu, tôi có thể thu thập tất cả chúng trong vòng 2-3 tháng. Ngay cả khi đó, chỉ mất 2-3 tuần để trôi qua trong thế giới thực không biết sếp đang làm gì nhỉ. Tôi đột nhiên nghĩ đến sếp, dù không biết tại sao. Tột tộc đúng lúc đó, có người gõ cửa phòng tôi. Ai? Trước khi tôi kịp hỏi đó là ai, cánh cửa đã mở. Jin Sạ Hi Hục đang đứng sau cánh cửa. Cô ấy tiến về phía tôi trong bộ đồ ngủ. Có chuyện gì vậy? Tôi không ngủ được nên đến tìm anh. Jin Sạ Hi Hục nói điều gì đó không rõ ràng trong khi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, cô không ngủ được thì có liên quan gì đến tôi chứ? Hôm nay, anh hỏi tôi đang tìm kiếm ai trên thế giới này. Tôi gật đầu. Tôi đã hỏi điều đó vào đầu ngày ử. Thì sao? Có điều tôi muốn hỏi anh về chuyện đó. Vào giờ này. Kỵ nọp gì? Tôi nhữ mày. Kỵ gì cơ? Kỵ nọp gì ngoại tờ? Nhưng vẻ mặt nghiêm túc và có phần buồn bã của Jin Sạ Hỷ ục khiến tôi cũng nghiêm túc. Theo đó là tên của người mà tôi đang tìm. Anh đã từng nghe nói đến anh ta chưa? Kỵ nọp gì ngoại tờ đó không phải là cái tên tôi biết. Kỵ nọp gì và ngoại tờ? Tôi định trả lời. Anh ấy là người tốt bụng. Nhưng một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Kỵ nọp tờ? Mùa xuân và mùa đông. Mùa xuân, chun. Mùa đông, rong. chấn động. Chắc chắn đó chỉ là một cách chơi chữ, nhưng suy nghĩ của tôi dừng lại khi tôi nhận ra khả năng này. Cảm giác như thể tôi bị đập vào sau đầu bằng một cái búa kỳ nộp gì ngoại tờ. Tôi nuốt nước bọt và lẩm bẩm cái tên đó lần nữa. Có thể nào? Không, tại sao tên kim chân Đông lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đúng vậy, đó chính là người mà tôi đang tìm. Đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi không còn nhớ nổi khuôn mặt của người hầu trung thành đó của tôi nữa. Jin Sa Hi ục nhìn tôi với vẻ mặt cay đắng. Tôi từ từ đứng dậy khỏi giường. Tôi cần thời gian để tự mình suy nghĩ về điều này tôi không biết đó là ai tôi đã tìm thấy anh ta rồi. Thư viện Hoàng gia có chân dung của mọi người hầu. Jin Sa Hy Úc nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể cô ấy đang cố tìm kiếm ai đó khác trong đó. Tôi nhớ lại những gì Kim Trấn Đồng đã nói với tôi khi chúng tôi gặp nhau ở Tháp Ước Nguyện, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng trước đó hãy để tôi nhờ anh một việc ánh mắt của Jin Sa Hy Úc dừng lại trên khuôn mặt tôi. Ngay sau đó, cô ấy lên tiếng kỳ nợp dịnh trông giống anh. Tôi không nói gì cả. Tôi không biết nói gì nữa này, Kim Hà Jin. Jin Sa nói giống hệt như cách cô ấy thường làm anh không có điều gì muốn nói sao anh đồ khốn nạn đúng lúc đó có thứ gì đó xuất hiện trước mặt tôi đây là một thông báo sửa đổi thường xuất hiện do bối cảnh của câu chuyện bị thay đổi chương hai trăm sáu mươi ba điểm báo của hội nghị hai thông báo gì mà kệ nhật ký của kim trận động tiếng chim hót đánh thức tôi cỏ khô làm lương tôi nột nột. lá cây đung đưa trước mắt tôi rõ ràng là tôi không ở trong phòng những câu hỏi này sinh trong đầu tôi tại sao tôi lại ở đây có ai bắt cóc tôi sao dù trường hợp có thế nào đi nữa thì điều đó cũng không thực sự quan trọng tôi không hề giận mình tôi đã chìm đắm trong sự tê liệt vô tận suốt cuộc đời mình trong suốt những năm qua tôi không cảm thấy vui hay buồn vì lý do này tôi nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi đột ngột này mà không hề nào đúng tuy nhiên tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên tìm hiểu xem mình đang ở đâu tôi từ từ đứng dậy và bắt đầu đi bộ qua khu rừng càng đi tôi càng cảm thấy xa lạ trên đầu tôi hai mặt trăng sáng và vô số ngôi sao lấp lánh một lúc sau tôi nghe thấy mọi người đang nói chuyện tôi đi về phía có tiếng nói tôi đi theo tiếng nói của họ ngay sau đó tôi đến một ngôi làng lạ dân làng đều ăn mặc theo phong cách cổ xưa và các tòa nhà trông như được xây dựng vào thời trung cổ tuy nhiên tôi vẫn giữ được bình tĩnh sự bối rối nhất thời nhanh chóng lắng xuống sức mạnh ma thuật băng giá trong tim tôi thể hiện sự lạnh lẽo không thể phá vỡ tôi hỏi dân làng rằng tôi đang ở đâu họ trả lời rằng tôi đang ở ngoại ô cỡ lờ di ẩn năm năm trăm ba mươi ba sau đó tôi nhanh chóng nắm bắt được tình hình đây không phải là một giấc mơ cũng không phải là một vụ bắt cóc cũng không phải là một trò chơi tôi chỉ đơn giản là rơi vào một thế giới khác ai đã đưa tôi đến đây họ đưa tôi đến đây bằng cách nào và tại sao những câu hỏi như vậy chẳng có ý nghĩa gì với tôi Tôi sống chỉ vì tôi được sinh ra. Tôi đã cô đơn ngay từ đầu. Vậy nên, câu hỏi tôi sống ở đâu là chuyện nhỏ nhặt đối với tôi. Tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình ở Đội Lơ Di ẩn. Tôi bắt đầu luyện tập để sinh tồn. May mắn thay, Đội Lơ Di ẩn -E tràn đầy sức mạnh ma thuật. Tôi luyện tập kiếm thuật và mài dũa sức mạnh ma thuật. Sau mười năm, tôi trở thành thành viên của Do Okita. Nhiệm vụ ban đầu của tôi với tư cách là một hiệp sĩ là bảo vệ phi tần Hoàng Gia, người đã sinh ra một cô con gái tên là Di Hỉ. Nhưng phi tần chưa bao giờ có cơ hội gặp Di Hỉ trực tiếp. Là công chúa thứ ba, Di Hỉ lớn lên trong cung điện Hỏa Gia nơi mẹ cô bị cấm vào. phi tần chỉ được phép nhìn con gái mình từ xa ba năm trôi qua một ngày nọ một đứa trẻ đến gặp tôi tên của đứa trẻ này là dì Hỉ. cô bé muốn gặp mẹ mình tôi thấy dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt lấp lánh của cô bé thật dễ thương tôi đã bí mật cho cô bé bảo dì Hỉ quay lại sau mười phút trò chuyện ngắn ngủi với mẹ cô bé cô bé mỉm cười thật tươi và bày tỏ lòng biết ơn đứa trẻ lúc đó mới ba tuổi bắt đầu đến thăm mẹ một lần mỗi tuần khuôn mặt của họ ngày một tươi sáng hơn một năm nữa lại trôi qua không bao trước tôi được chuyển đến dầu centro-cliter tránh xa người phi tần Tôi nghe nói rằng Dí Hỷ, người không biết về việc tôi được điều đi nơi khác, đã đến thăm mẹ cô ấy như thường lệ, chỉ để bị bắt và trừng phạt bởi cha cô bé. Có tin đồn rằng ông ta đã đánh cô bé cho đến khi nước mắt cô bé cạn khô. Từ đó trở đi, tôi dành thời gian tránh xa công chúa và phi tần. Theo thời gian, hai họa bắt đầu xuất hiện trên khắp lục địa. Thế hơn nữa, nhà vua lâm bệnh. Dí Hỷ, lúc này đã năm tuổi, đến gặp tôi. Cô bé kể với tôi rằng mẹ cô bé đã mất và anh chị em của cô bé đã giết mẹ. Dí Hỷ kìm nước mắt và nhờ tôi giúp đỡ. Xin hãy trở thành người hầu của ta. Mẹ ta đã mất và ta đang rất bất lực đó là lúc tôi lần đầu tiên nhận ra rằng tôi có thể là hy vọng duy nhất của ai đó và tôi cũng tìm kiếm hy vọng ở cô ấy ngay cả khi đó công chúa vẫn chưa biết tên tôi tôi tự giới thiệu mình với cô ấy là kim sẩn dĩnh cô ấy hỏi tôi tên tôi có phải là kỳ Nợp dĩnh để làm rõ không tôi chỉ gật đầu một cuộc sống cô đơn không có cha mẹ bạn bè và tình yêu tôi xin thể sẽ phục vụ điện hạ mãi mãi chắc chắn tôi sẽ không hối hận khi cống hiến cuộc đời như vậy cho ai đó vừa rồi là bối cảnh của kim trần động tôi tự cười thầm khi xem quá khứ của kim trần Đồng. Tóm lại, khi tôi thay thế Kim Trấn Đồng trên trái đất, Kim Trấn Đồng thực sự đã được chuyển đến một thế giới khác, đến quá khứ của một thế giới khác có gì mà buồn cười thế?" Jin Sa Hiúc nhíu mày. Cô ấy hoàn toàn nghiêm túc ngay lúc này. Tôi bắt đầu chuẩn bị một câu trả lời trong đầu. Nhưng chính xác thì tôi phải nói gì trong tình huống này đây? Dù tôi có nghĩ bao lâu đi nữa thì vẫn không có câu trả lời đúng ổ. Tôi ngẩng giọng, với vẻ mặt cay đắng, "Jin Sa úc hỏi anh vẫn còn ghét tôi sao?" Tôi im lặng nhìn Jin Sa úc Nhiều cảm xúc lóe lên trong mắt cô ấy, mình có nên nói không không? Mình có nên khăng khăng rằng mình không phải kỳ nó dịn? rằng chúng ta chỉ giống nhau thôi không, nhưng trái tim tôi không chịu nói dối. Sự đồng bộ run rẩy dữ dội bên trong tôi hay ở bên tôi lần nữa. Jin Sa Hyuk tiếp tục, có vẻ như cô ấy tự tin rằng tôi là kim trận động chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ khi trở về quê hương. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, chúng ta cũng phải trở về cõi lờ dị ẩn. Anh không biết điều đó sao? Lời nhận xét của cô ấy cũng khiến tôi nghiêm túc hơn. Mong muốn duy nhất của Jin Sa Hyuk là trở về nạ và tái thiết cõi lờ dị ẩn. Nhưng ma giới hóa của Ahkatria đã hoàn thành từ lâu rồi. Cho dù cô có thể quay ngược thời gian thì làm như vậy cũng chỉ là hành động tự sát lục địa đã bị ma quỷ khống chế từ lâu rồi không thể tái thiết được tôi phản đối nhưng jin xạ Hi ục vẫn kiên quyết nếu thực sự là như vậy vậy thì tôi thả chết còn hơn tôi là vua của tợ lờ di ẩn cuộc sống bên ngoài tợ lờ di ẩn chẳng có ý nghĩa gì với tôi nếu dù thế nào đi nữa tôi cũng phải chết tôi thả chết ở quê hương của mình còn hơn jin xạ Hi ục đã quyết tâm với cô ấy thỏa hiệp không phải là một lựa chọn mong muốn của cô ấy là lý do cơ bản cho sự tồn tại của cô ấy nhưng câu trả lời của tôi đã được định sẵn tôi từ chối vai của jin xạ hy ục run rẩy cô ấy không giỏi che giấu cơn giận nhưng cơn giận của cô ấy hướng về bản thân cô ấy không phải tôi một rồi đi ngủ đi tôi chỉ vào cửa nhưng jin xạ hy ục vẫn nhìn tôi không nhúc đích. môi cô ấy hơi run rẩy như thể cô ấy có điều gì muốn nói nhưng không có lời nào thoát ra khỏi miệng cô ấy cơn lác cuối cùng tôi tắt đèn và chui vào giường khoảng nửa giờ trôi qua sự hiện diện của jin xạ hy ục cuối cùng biến mất hụ chú mình dưới tấm chăn tôi nghĩ đến kim trần động. nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho những câu hỏi trong đầu mình càng nghĩ tôi càng cảm thấy lạc lõng một ngày mới đã đến Jin xạ hy không tài nào chợp mắt được những suy nghĩ nỗi thống khổ và đau khổ ám ảnh cô cô thức trắng đêm chìm đắm trong suy nghĩ cô ấy đã đi đến một kết luận tất nhiên là anh ấy sẽ không tha thứ cho mình rồi rốt cuộc mình vẫn không biết phải nói lời xin lỗi với anh ấy như thế nào nhưng có một điều cô không thể hiểu được tại sao kim hạ dìn lại thích bản thân trước đây của mình dì thì. cô bé cũng đã phản bội kỷ nợp dìn mà chợt. đột nhiên Jin xạ hy hướng mắt về phía mặt trời ngoài cửa sổ mặt trời nô lên một cách duyên dáng và chiếu xuống những ngọn núi và dòng suối bên dưới cảnh tượng quê hương cô tắm trong ánh sáng xanh vẫn đẹp như mọi khi nếu như tất cả những điều này quá hạnh phúc và quá ấm cúng để có thể là ảo tưởng cô không thể ở lại đây mãi mãi sao nếu cô có thể bằng cách nào đó ngăn cản những người khác thu thập các mảnh pha lê cô có thể ở lại đây trong vương quốc của mình mãi mãi có lẽ đó không phải là một ý tưởng tội nhưng cô biết mình không nên làm vậy đây không phải là ạ cả chỉ nạn thực sự và sẽ là sai lầm nếu cô ấy là một vị vua mà lại chọn sự giả tạo thay vì sự thật một vị vua không nên tự mãn một vị vua phải bảo vệ người dân và đất nước của mình một vị vua không nên từ bỏ đất nước của mình một vị vua nên không không được làm như thế đột nhiên một giọng nói cáo kỉnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô cô từ từ đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ để phát hiện ra tên lùn có tên là à hay gì đó đang sửa chữa bức tường thành này nhìn này sức mạnh ma thuật này sẽ sửa chữa bức tường ngay khi cô hét lên xi măng bắt đầu bám chặt và chạy đều vào bức tường gí ép tờ đó rõ ràng là lãng phí với cô lùn đó thử cô e ỉn cô dậy sớm thế Jin sẽ ổng tiến lại gần cô lùn nợ nụ cười tươi tán vỗ nhẹ đầu e ỉn phải kim hạ dìn bảo cậu ấy sẽ tặng tôi sô cô la kim hạ dìn chỉ riêng cái tên của anh thôi cũng đủ làm hỏng tâm trạng của jin xạ hi úc cô nhóc luôn đó ngươi không được xưng hô với anh ấy một cách hời hợt như vậy anh ấy không phải là loại người mà ngươi có thể thân thiết trước tiên anh ấy là người hầu của ta anh ấy chỉ sống vì ta chứ không phải vì ngươi nhưng một lần nữa jin xạ hi úc nhận ra rằng chính cô là người đã bỏ rơi người hầu trung thành của mình jin xạ hi úc nghiến chặt răng và đóng cửa sổ lại cô kéo rèm và nằm ngửa trên giường trong căn phòng tối ngay lúc này cô cần nhiều thời gian hơn để suy ngẫm và đưa ra quyết định tầm ba mươi lâu đài của quỷ vương những tia lửa vàng và đen và chạm vào nhau và bay khắp mọi hướng sức mạnh ma thuật và năng lượng ma quỷ xoáy vào nhau tạo ra những vòng xoáy những vòng xoáy biến thành một cơn bão lớn dữ dội sẽ toạc thiên đường và mặt đất những tia lửa nổ tung đốt cháy mặt đất và kết quả của thử thách đã nằm ở tâm bão hai người đàn ông đứng ở trung tâm của cơn bão nơi mà những cuộc đụng độ không ngừng nghỉ của sức mạnh ma thuật và năng lượng ma quỷ đã lắng xuống toàn bộ cơ thể của kim sủ hồ sáng rực rỡ và thanh kiếm của anh ta đã đâm vào ngực của quỷ vương đây là một đòn chí mạng bây giờ đã rõ ràng ai là người chiến thắng Sự im lặng nặng nề bao trùm lâu đài của quỷ vương. Kim Sù hồ cứng đờ, thanh kiếm của cậu ta cắm vào cơ thể của ma vương. Ma vương không di chuyển. Hắn ta chỉ nhìn xuống kim Sù hồ. Nhìn từ xa, hai người trông như đang ôm nhau. Một tia hạnh phúc kỳ lạ lóe lên trong mắt ma vương đã gần nửa năm rồi sao? Giọng nói của ma vương vang vọng, run rẩy ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Thật vui khi được nhìn người dần trưởng thành hơn. Quỷ vương mỉm cười vui vẻ. Hắn ta đưa tay ra và chạm vào tóc kim sùi hồ. Mái tóc đâu? Giờ đã khá dài. khẽ đung đưa khi hắn ta chạm vào ta sẽ không quên ngươi vì ngươi đã ban cho ta cái chết thân thể của nhà vua bắt đầu hóa thành bụi từ đầu đến chân cơ thể của hắn dần dần mở đi kim sù hồ nhìn thẳng vào nhà vua bằng đôi mắt kiên định những lời cuối cùng của ma vương rất ngắn ngủi cảm ơn ta sẽ vui vẻ chấp nhận cái chết này hắn ta nói một hơi ma vương biến mất hoàn toàn và kim sù hồ giờ chỉ còn lại một mình nhìn vào ngai vàng trống rông ở phía bên kia căn phòng từ trước tới giờ ngai vàng vẫn luôn do quỷ vương chiếm giữ kim sù hồ không quen với sự trống rông này vẫn còn một tầng cuối cùng nữa phu thủy tiến lại gần cậu cô đứng sau lưng kim sù hồ và tiếp tục nói một cách bình tĩnh nó được gọi là sàn quyết định Một cầu thang vàng nổ lên phía sau ngai vàng, con đường cuối cùng sáng rực. Kim Sủ Hồ gật đầu khi nhìn thấy nó. "Tôi hiểu rồi." Và, cái này. Đột nhiên, mụ Phù Thủy đưa cho cậu một tờ giấy. Mặc dù cậu cầm lấy nó theo bản năng, nhưng Kim Sủ Hồ sớm cau mày bối rối đây là. Cậu được trao quyền đưa một trong những cư dân của tòa tháp ra ngoài làm người ủng hộ cậu. Phiếu triệu hồi và cho cậu biết, cấp độ của tôi là 40. Cô Phù Thủy e thẹn cầu xin cậu. Kim Sủ Hồ mỉm cười nhẹ và đứng trước cầu thang dẫn lên tầng 31. Những câu nói khác nhau được khắc trên mặt bậc thang bằng vàng, vàng phức cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Kim Sù Hổ bước lên cầu thang, đọc từng cụm từ một. Ta ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con như thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Sau khi đọc câu đó, Kim Sù Hổ gần như đã đoán ra được quản trị viên của tầng cuối cùng là ai. Rủ Chúa đã cho tôi thấy nhiều gian chuyên cay đắng. Chúa sẽ phục hồi cuộc sống cho tôi. Chúa sẽ lại đưa tôi lên từ vực sâu của đất. Một vị thánh được sinh ra từ một trinh nữ và là nhân vật trung tâm của tôn giáo lớn nhất thế giới. Ngày sinh của ông đánh dấu sự khởi đầu của một lịch mới. Sau công Nguyên. Chúa Giêsu Kitô ở ở cuối cầu thang. Vị thánh đang mỉm cười rạng rỡ kim sù hồ cần mẫn leo lên cầu thang về phía ông lục địa Ả cả trì nạ hai tháng trôi qua ở Ả cả trì nạ trong thời gian đó chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng tường thành và nơi trú ẩn chung vấn đề thiếu lương thực cũng đã được giải quyết phần lớn vậy là ngài không thích học cả hiện tại tôi đang đi dạo trong vườn với Jin xạ hì úc trẻ tuổi những bông hoa bắt đầu nở rộ trong khu vườn hoàng gia vốn cẳng cỗi không phải vậy sư phụ ta quá đoán mặc dù ta là vừa đấy đi thì cầu nhau một cách khó chịu tất nhiên Jin xạ hì úc là sư phụ của cô bé nhưng không phải ngài phải học tập chăm chỉ để trở nên giỏi giang hơn sao Dị khí bên cạnh tôi chẳng qua chỉ là một hình chiếu của quá khứ được vật chất hóa. Do đó, cuộc trò chuyện này không có ý nghĩa gì. Nhưng tôi vẫn thúc giục cô bé như ngài đã biết rồi đấy. Bọn tôi sẽ còn không ở lại đây lâu đâu. Chúng tôi đã có ba viên pha lê trong tay. Sẽ không mất nhiều thời gian để chúng tôi có được hai mảnh còn lại, vì chúng tôi đã biết chúng nằm trong lãnh thổ của sụp, đúng vậy. Các ngươi không thể ở lại đây mãi được. Đột nhiên, dị khí dừng lại. Cô bé nhìn tôi với đôi mắt buồn bã chỉ là ngươi làm ta nhớ tới người hầu cũ của ta. Người hầu. Lương tâm tôi cắn rứt. Rõ ràng cô ấy đang nói về kìm chân đúng vậy nhưng anh ấy lớn tuổi hơn người rất nhiều. Ta đã tống anh ấy vào tù một thời gian rồi, nên ta thậm chí không biết anh ấy còn sống hay đã chết. Nhưng anh ấy là người hầu mà ta coi trọng nhất. Di thì, thì tiếp tục một cách nghiêm túc. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng cô bé trông thật dễ thương ngay cả khi có vẻ mặt buồn bã. Tôi rất muốn véo đôi má phúng phính của cô bé. Chết. Bản năng làm cha của mình nổi lên. Mặc dù việc tống anh ấy vào tù là lỗi của ta, nhưng ta nhưng đống nhiên lời nói của cô bé bị tắc ngang. Bởi vì đột nhiên có người chặn đường chúng tôi có chuyện gì vậy? Jin Sà hữu. Nhà vua giật mình trước lời nói của tôi. Cô bé mở to mắt và lùi lại. Tại sao ngươi lại ở đây nữa? Chúng ta đã học xong lớp học hôm nay rồi mà. Rõ ràng Di Hỉ rất sợ Jin Sa Hỉ Úc. Tuy nhiên, Jin Sa Hỉ Úc đã tiến đến gần Di Hỉ mà không chút do dự nhòi này. Ta, ta biết cách ngưng tụ ma lửa rồi. Như vậy không đủ tốt sao? Nữ Vương với vẻ mặt sợ hãi bắt đầu đọc lại mọi thứ cô bé đã học được vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, Jin Sa Hỉ Úc đã đến gần Nữ Vương và nắm lấy cổ tay cô bé. Di Hỉ run rẩy nhẹ và nhắm mắt lại. Nếu người có thời gian để tán gẫu thì người nên thực hành nhiều hơn. Jin Sạ Hy Ục trừng mắt nhìn tôi khi cô ấy kéo Di Hy về phía mình Khoan đã, khoan đã, ta vẫn chưa kịp bỏ gì đó vào bụng mà. Di thủy cô xin, nhưng Jin Sạ Hy Ục rất kiên quyết. Cô dùng vũ lực kéo vị nữ vương nhỏ đi trời ạ. Tôi nhìn họ rời đi trong khi lấy kính lốt bí ẩn ra. Đó là để tìm hiểu xem Jin Sạ Hy Ục đang cảm thấy cảm xúc gì vào lúc này lòng ghen tị. Jin Sạ Hy Ục cảm thấy ghen tị với bản thân mình trong quá khứ và tôi, người mà cô ấy tin là người hầu cũ kỹ nợ phẩm của cô ấy, chính là lý do cho điều đó hở hừm. Tôi thở dài nặng nề linh hồn kim. Sụp đến rồi. Ông ấy đã bao vây lâu đài luôn rồi đột nhiên một hiệp sĩ chạy tới và hét lớn chương hai trăm sáu mươi bốn báo của hội nghị ba Sụp đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến quân đội của ông ít nhất cũng phải có năm nghìn người ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua Di khi nhìn xuống ba tước sụp và dậy ổ ẩn hai kẻ phản bội từ trên tường thành Sụp trưng mắt nhìn người từng là vua của mình bằng ánh mắt lạnh lùng bệ hạ thần nghe nói ngài đã chấp nhận vị ghi lãng tờ vào hàng ngũ của mình ông ta chắc đang nhắc đến xin giọng ngắc e in và Jin xạ hữu những người đang đứng cạnh tôi đều cau mày có vẻ như ngài đã nhận được một số tài nguyên từ nhóm vị ghi lãn ba tước sụp tỏ vẻ không hài lòng Ông có thể thấy những bức tường lâu đài đổ nát của Tợ Lỡ Dì ẩn -E được gia cố bằng một vật liệu bền chắc và mạnh mẽ, nếu không giao nộp kẻ đứng sau chuyện này thì chiến tranh sẽ là điều không thể tránh khỏi. Dì thì không trả lời. Chiến tranh. Hai từ đó đè nặng lên vai vị vua trẻ. Súp cũng nhận thấy nỗi sợ hãi của cô bé, ông ta cười khẩy giao hắn cho tôi ngay bây giờ, sẽ không có chuyện gì tệ hại xảy ra với Tợ Lỡ Dì ẩn -E nếu ngài làm vậy. Tôi sẽ đảm bảo chút quyền hạn còn lại của ngài. Ông ta đầy vẻ tiêu ngạo. Dì thì nắm chặt tay trước thái độ của bá tước kia, tên OCT. Lúc này, có người lớn tiếng chửi thề ngữ không đứng đắn vang vọng khắp toàn bộ lâu đài. Mọi người đều ngơ ngác nhìn người chổi thể. Jin Sa Hiuk, cô ấy chừng mắt nhìn Bá Tước với vẻ giận dữ. Bá Tước nhìn chằm chằm vào Jin Sa Hiuk, tự hỏi liệu mình có nghe đúng không. Ngay khi ông ta mắt chạm mắt Jin Sa Hiuk, Jin Sa Hiuk nở một nụ cười méo mó. Ta đã muốn nói với người điều này từ rất lâu rồi. Người hầu của ngài thật thiếu lễ nghi. Hoặc có lẽ tôi nên nói cô ấy giống. ẩm. Trước khi sụp kịp nói hết câu, ngọn giáo của Jin Sa Hiuk đã đâm xuống đất cạnh ông ta. Mặt đất nứt ra và những mảnh đất đá bắn lên sức mạnh ma thuật nổ lách tách mang theo sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc khiến sụp phải nuốt nước bọt sợ hãi lần sau sẽ không trượt đâu cúc đi nếu ngươi không muốn chết jin xạ hi úc lúc này đã thể hiện sự kiên nhẫn hơn bao giờ hết sụp nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ hai tháng sau bọn ta chắc chắn sẽ đến lấy đầu các ngươi cúc đi dù sao thì chúng ta cũng sẽ tấn công các ngươi trước đồ phản bội bẩn thỉu sụp không nói gì đáp lại ông ta lắc đầu như thể đang lãng phí thời gian khi nói chuyện với cô câu nghe ông ta nói gì rồi phải không rằng ông ta đang tiên chiến nhìn thấy quân đội của sụp rút lui Jin xạ hì úc lên tiếng bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện ndi a ngộ vấn bất kể các ỷ ngựa ai là kỵ sĩ hay là binh lính bình thường nếu ngươi không xuất hiện ta sẽ xì một tiếng khịt mũi ngắt lời Jin xạ hì úc mắt Jin xạ hì úc mở to khi cô quay lại ở đó xin do ngặc đang đứng nạo mạn với hai tay quanh lại hãy lo chuyện của mình trước đi khuôn mặt của Jin xạ hì úc cứng đờ những tia lửa lóe lên giữa hai mắt họ các hiệp sĩ và binh lính xung quanh lén lút lùi lại trong khi hệ e ỉn ra lệnh bằng linh ngôn nếu muốn đánh nhau thì đi xuống dưới mà đánh đừng có ở đây mà làm hỏng tương thành di xạ hì ục và xỉn giỏ ngặt ngoan ngoãn đi xuống tường thành vừa xuống đất họ đã bắt đầu một cuộc chiến dữ dội cảnh cong sức mạnh ma thuật bùng nổ và ngọn lửa bùng lên cuộc chiến cũng dữ dội như tính cách của họ tháp ước mơ tầng cuối tròm sao quyết định kim sù hồ đi theo vị thánh đến tầng ba mươi một không gian chống được bao quanh bởi những tấm kính ở mọi hướng những cảnh quan của tháp ước mơ được chiếu trên những tấm kính ta rất mừng vì cậu là người đã đến đây thánh nhân nói kim sù hồ đứng yên và nhìn chằm chằm vào những tấm kính tầng hai tầng ba tầng tám tầng mười sáu tầng hai mươi cậu có thể nhìn thấy rất nhiều người chơi và cư dân của tòa tháp đây chính là những gì cậu đã đạt được. thánh nhân mỉm cười nói. tuy nhiên, giọng nói của ông đã tách thành nhiều giọng. cảm thấy lạ, kim sù hổ quay lại ở đó. cậu nhìn thấy nhiều sự tồn tại dưới dạng các linh hồn. họ đều là những sinh vật cao quý ở tuyến đầu của tôn giáo loài người, đức phật, mụ em ăn, v vậy, vậy bây giờ tôi có thể hỏi được chưa? kim sù hổ hỏi họ điều anh muốn biết tại sao tôi lại tái sinh ở thế giới này. thật là ngu ngốc khi hỏi lý do tồn tại của một người. vị thánh mỉm cười nhẹ nhàng và lắc đầu cậu sẽ nhận ra giá trị và vận mệnh của bản thân trong tương lai. thay vào đó ta muốn hỏi cậu nhìn nhận tòa tháp này như thế nào nghe câu hỏi này kim sù hồ quay lại nhìn cửa sổ cậu thấy cơ dễ tạch cơ dễ vòn quỷ giới và những con quỷ đang khóc lóc trước tin tức về cái chết của chúa tể của chúng cậu phải đưa ra quyết định kim sù hồ quay lại nhìn vị thánh một quyết định ngài muốn hỏi thật à vị thánh gật đầu là duy trì thế giới này hay là hủy diệt nó tháp ước mơ người ta gọi nó như vậy vì người ta nói rằng nó chứa được ước nguyện của toàn thể nhân loại nhiều cư dân sống ở đây và nhiều người từ trái đất đã trở thành người chơi để thử thách và thay đổi bản thân tại nơi này người chơi mang theo hy vọng lòng tham và kỳ vọng cư dân chào đón họ trong khi ghen tị với sự tự do của họ tuy nhiên không ai trong số họ cảm thấy khó chịu với sự ra đời của mình cư dân của tháp tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng của họ một số người mỉm cười khi nhìn con cái mình lớn lên và một số người tìm thấy tình yêu mới với người chơi từ trái đất tôi tháp ước mơ đã trở thành một thế giới riêng biệt giống như ả cạ trì nạ và trái đất hành tinh xanh nơi loài người sinh sống vậy nên không ai có quyền được phá hủy nó cả tôi muốn duy trì thế giới này vị thánh mỉm cười trước câu trả lời của kim xú hổ ta hiểu rồi nhưng để điều đó xảy ra cậu phải tự tay phá hủy tháp cái gì nhìn thấy vẻ bối rối của kim Sù hồ vị thánh chỉ vào thanh thánh kiếm ủy tất tiện cắt bỏ lớp vỏ giới hạn nơi này thành thế giới thay vì tháp chỉ khi đó nơi này mới có thể trở thành một thế giới thực sự kim Sù hồ mở to mắt tháp ước mơ sẽ hòa là một với trái đất câu hỏi với sự tò mò thực sự vị thánh lắc đầu và tiếp tục giải thích không chúng sẽ vẫn tách biệt cư dân của tháp vẫn không thể rời khỏi đây trong khi người chơi sẽ được tự do ra vào tùy ý điểm khác biệt duy nhất là danh giới giữa thế giới này và hiện tượng giới sẽ trở nên mỏng hơn và thế giới này sẽ trở nên vững cửu kim xù Hổ cũng biết đến cụm từ hiện tượng giới đó là thứ mà một số quản trị viên bị ám ảnh nhưng điều này có thể khiến cho nhân vật phản diện tàn ác nhất hoặc người anh hùng dũng cảm nhất trong lịch sử xuất hiện trở lại kim sù hồ gật đầu cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về quyết định của mình cậu đã đưa ra quyết định ngay khi vị thánh đầu tiên nói với cậu về điều đó vâng tôi hiểu rồi quyết định mà kim sù hồ đưa ra không phải vì hạnh phúc của cư dân tháp hay người trời trái đất cũng không có ý thức hệ triết học hay ý định cảm xúc nào đằng sau quyết định đó tôi vẫn muốn duy trì thế giới này bởi vì đây là quyết định đúng đắn bởi vì kim sù hồ tin rằng điều đó là đúng vậy thì hãy cắt tháp khỏi nơi này kim sù hồ giơ kiếm lên Sức mạnh ma thuật bùng cháy xung quanh khi cậu kích hoạt kỹ năng tối thượng. Một luồng sáng vàng rực rỡ bắn ra và lưỡi kiếm mì tạ tiện tỏa sáng tuyệt đẹp. Kim sù hổ vung thanh thanh kiếm xuống để cắt đứt lớp vỏ giới hạn tháp thành một thế giới. Thanh kiếm thánh lao xuống và đâm vào gốc tháp vẹn để ủng căn cứ của đoàn kịch tắc kẻ hoa vậy được chưa? Ở tầng hầm thứ 6 của căn cứ đoàn kịch tắc kè hoa, chị ộc dù nghỉ e ổng gãi của một cách ngượng ngùng đúng vậy. Có vẻ như ông đã làm cơ thể mình quá sức khi sử dụng kỹ năng đệ bở lần này. Ông không nên sử dụng nó tùy tiện. Y Y gì vô vai chị ộc dù nghỉ ẻ e ổng nhớ cô. Tri ốc dù nghi e ông đã phát hiện ra một chỗ nội thương mà ông thậm chí còn không biết cảm cảm ơn cụ hùm, nghỉ ngơi thật tốt nhé Tri ốc dù nghi e ông đứng dậy mà không kịp nói lời cảm ơn khi ông sắp rời đi mẹ của yi đã giữ ông lại khoan đã ửm khi nào thì chúng tôi có thể về nhà hả Tri ốc dù nghi e ông dừng lại và quay lại khuôn mặt đáng sợ của ông khiến cha mẹ yi giật mình ta đã nói rồi ngươi không thể quay lại được nữa nhờ đến nếu ngươi làm vậy thì ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại con gái mình nữa con bé cũng sẽ không thể gặp lại ngươi ngươi phải ở đây ít nhất năm năm cũng không tệ lắm vì các người sẽ ở bên nhau Đúng không? Sức mạnh lớn đi kèm với tác dụng phụ rất lớn. Vì lý do này, yy phải trải qua quá trình đào tạo có hệ thống kỹ lưỡng trong 5 năm. Trước khi cô bé có thể sử dụng quyền lực của mình một cách hợp lý, cơ thể cô bé phải có khả năng xử lý nó, nhỡ hình chúng tôi không thể. Chúng tôi còn việc phải làm mà. Đây, chị Ốc Vũ Nghi e ông ném cho họ một tỏi vàng. Nghĩ rằng có lẽ một tỏi là chưa đủ, anh lục túi và ném thêm vài tỏi nữa, tổng cộng là 10 kg, trị giá khoảng 500 triệu ân. Chúng ta sẽ cho ngươi bao nhiêu tiền tùy thích. Chúng ta cũng có kim cương máu để cho ngươi. Chúng ta sẽ cho ngươi đi dạo sau một thời gian ngắn. Vậy có vấn đề gì sao? Cha mẹ của Yezidi lo lắng hơn về việc bị mắc kẹt dưới lòng đất trong năm năm, nhưng chỉ ốc dù nghỉ e ổng lại không nhận ra điều này hơn nữa. Rời khỏi nơi này quá nguy hiểm. Ngươi không hiểu sao? Chúng ta sẽ trả cho ngươi nhiều tiền hơn ngươi có thể tưởng tượng nếu ngươi chỉ ở lại đây trong năm năm. Yêu cầu như vậy không phải là quá đáng, phải không? Chúng ta không thể liên lạc được với anh ấy. Bố mẹ Yezidi thở dài trong lòng và gật đầu. Yezidi an ủi cha mẹ cô. Thực ra, cô bị mắc kẹt ở đây hay trong tháp anh hùng đều như nhau điểm khác biệt duy nhất là cô có một cậu con trai cùng tuổi để làm bạn tên là Dơ Rộng. y y gì hơi đỏ mặt khi nghĩ đến cậu lúc đó sợ trầm rầm một trận động đất nhỏ gợn sóng chị ốc dù nghi e ổng cảm thấy điều này không bình thường nên nhanh chóng chạy ra ngoài ông chỉ cần ba giây để đến văn phòng của sếp ở tầng hầm thứ ba sếp vừa rồi cô cũng cảm nhận được không chị ốc dù nghi e ổng vừa đến đã gọi cho sếp sau đó ông nghiêng đầu thậm chí còn nghi ngờ đôi mắt của mình trong một khoảnh khắc sếp đang đội một cái đầu gấu gì đó ừng ông tới rồi Giải e ổng sếp đó là gì vậy ồ cái này à? Tôi có một bộ hàng hóa hiệu quả chỉ có tác dụng với các vật phẩm cấp bốn trở xuống, nên tôi mang theo cái này. Đó là món quà đầu tiên cô nhận được từ Kim Hạ Dịn. Sếp đùa dỡn với má chú gấu với nụ cười thỏa mãn thứ này kỳ lạ là có ma lực tương thích rất cao, tôi muốn niệm đùa nó. "Tương đúng rồi, dù sao thì, cô có cảm nhận thấy trận động đất đó không?" "Ồ, cái đó hả?" Sếp nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng đang nhấp nháy trên bầu trời có vẻ như tháp ước mơ sắp kết thúc rồi. "Tháp ước mơ sắp kết thúc rồi sao?" "Đúng vậy, xịt vẻ như Kim Sụ Hồ đã làm được điều đó." "GVđpaa." Vào lúc đó, Một luồng sáng vàng rực rỡ lan tỏa khắp bầu trời. Lan sóng ánh sáng báo hiệu sự kết thúc của tòa tháp đã được toàn thể nhân loại nhìn thấy người sở Sister liên Litsuat đã chinh phục được tháp ước mơ Hạ Cạ nạ. Dị khi chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại sụp. Cô bé có nhiều binh lính sẵn sàng nghe theo ý của cô. Sau khi nghe tin Tợ Lở Ji ẩn đã được phục hồi và vị thủy làn Tợ đã gia nhập với cô, 4000 người quyết định đến thủ đô từ khắp Hạ Cạ nạ. Bây giờ, dân số của Tợ Lở Ji ẩn đã lên tới 13.000 người. Jin Sa Hực, người được bổ nhiệm làm tư lệnh, đã chọn ra 3000 cá nhân tài năng nhất để thành lập đội quân của mình. May mắn thay, có quá đủ thức ăn cho mọi người ba mảnh pha lê họ thu thập được cung cấp đủ gia súc và đất nông nghiệp màu mỡ của họ có thể được thu hoạch sau mỗi hai ba tuần các mỏ ở phía đông bắc của tơ lờ dì ẩn đã hoạt động trở lại nhà vua tập hợp tợ mỏ với lương thực làm tiền công và khoảng một trăm người tình nguyện vào vị trí này e in đã trở thành người giám sát của họ linh ngôn của cô đã cải thiện đáng kể hiệu suất của họ sau khi khai thác vạn lò rèn lại hoạt động Ý y rổ ngọa dùng lửa địa ngục để nấu chảy vạn và tôi dùng kỹ năng của người lùn trẻ để chế tạo áo giáp và vũ khí khả năng khéo léo của người lùn trẻ được cải thiện lên lờ ba sau khoảng một tháng chế tạo 20 bộ giáp và kiếm mỗi ngày chỉ số khéo léo của người lồn trẻ cuối cùng cũng đạt tới lờ vờ ba thủ đô đã thay đổi rất nhiều nhờ mọi người hiện tại chúng tôi đang ở trong phòng ngủ của nhà vua dicky mỉm cười hạnh phúc khi nằm trên giường chúng ta vẫn còn nhiều trở ngại cần phải vượt qua ha ha ta còn sợ gì nữa việc tái thiết cỡ lờ gì ẩn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi ngài nên ngủ đi đã một rồi tuy nhiên dicky từ chối đi ngủ cô bé dường như đang hy vọng điều gì đó tôi cười toe toét và lấy ra một cuốn sách tôi mang theo đó là dỗ Mèo và juliet Tôi chép lại bằng cách truy cập vào máy tính sách tay của mình qua mắt đôi mắt của Dì Hỉ sáng lên người có muốn đọc sách trước khi đi ngủ nữa không? Vờ vờ hơn là vờ. Lần này là thể loại gì? Dì Hỉ nhanh chóng cầm lấy cuốn sách đó là một câu chuyện tình lãng mạn. Chính xác hơn là một bi kịch. Một bi kịch. Dì Hỉ đã có vẻ buồn khi mở quyển sách ra. Tôi để cô bé yên và từ từ rời khỏi phòng hư. Tôi thở dài và bước xuống cầu thang đột nhiên. Tôi nghĩ tới những mảnh pha lê. Tôi đã có ba chiếc trong tay và biết hai chiếc còn lại ở đâu. Một chiếc do ba tước sụp mang, chiếc còn lại do hiệp sĩ giấu ẩn của ông mang. Còn về mảnh pha lê thứ sáu tôi không cần phải tìm nó. nó được giấu sâu bên trong phòng ngủ của dì hỉ. cô bé hẳn đã giấu nó đi để chúng tôi không thể quay lại. anh đang thở dài vì điều gì vậy? khi tôi đang bước xuống cầu thang, giọng nói sắc bén của Jin Sae hy ục văng lên. cô ấy đang đứng ở phía bên kia cầu thang. nhìn mái tóc hơi cháy xém của cô ấy, có lẽ cô ấy đã đánh nhau với xỉn giò ngặt cách đây không lâu. cô ấy nói, anh cũng không muốn quay lại sao? tôi lắc đầu và đáp lại, tất nhiên là không. còn cô thì sao? cô không muốn ở lại đây mãi sao? anh đang nói gì thế? tôi hạ dẹn không còn ở thế giới này nữa kim sù hồ không ở trong quá khứ được ghi lại tu ha rèn người đã trở thành ác ma và phá hủy vương quốc cũng không ở đây vì lý do tương tự thế giới sẽ tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là jin Sạ hi úc đã từ chối một cách quyết liệt tôi không quan tâm đến sự giả tạo thật vậy sao nhưng có vẻ như anh thì có cái gì lý do tôi ở gần dì hì là để nhận được phần thưởng mà đồng tác giả đã lên kế hoạch cho tôi nhưng jin Sạ hi úc người không biết điều này đã nhìn tôi một cách sắc bén dì hì mà anh đang nói chuyện là giả đấy tôi biết điều đó anh biết Jin Sạ hi úc nghiêm túc Gần đây cô ấy có hơi thẳng thắn, Tôi có nên nói với cô ấy rằng tôi không phải là Kim Trần đúng không? Phải, nhưng ngay cả khi muốn thì đồng bộ hóa 8%. Tỷ lệ đồng bộ quá cao. 8% có nghĩa là ít nhất chân tôi là của Kim Trần Đồng. Có lẽ tốt nhất là nên giữ im lặng khi nói chuyện với Jin Sa Hì ục đi ngủ đi. Tôi đi ngang qua Jin Sa Hì ục đang chặt đường. Khi tôi đi xa dần, giọng nói của Jin Sa Hì ục vang lên vừa của anh không phải là cô bé đó mà là tôi. Tôi không để ý tới cô ấy và tiếp tục bước đi tôi là người thật mà. Cô ấy có thể ngậm miệng lại một giây được không? Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy cô ấy hét lên hết cỡ kim Hà dìn tôi mới là thật cô ấy đang quay một bộ phim một mình tôi không nói một lời nào và quay lại tầng một nhưng e in và Seo Giang dị đang ở phòng lễ tân tầng một họ có nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi không tôi đang nghĩ cách để tìm hiểu thì thấy tay họ hơi run quý cô e in mọi việc gần đây thế nào tôi ải vờ vờ ân vờ vui lắm tôi đang ăn sô cô la nom nom ngượng ngùng thậm chí còn không đủ để diễn tả tình hình hiện tại không thể nào họ không nghe thấy chúng tôi tôi thở dài vào lúc đó Một tiếng hét còn lớn hơn tiếng hét của Jin xạ Hỉ ục vang lên qua quả cầu pha lê của cung điện hoàng gia, tình hình khẩn cấp. Quân đội của sụp đang di chuyển. Mọi người trong phòng tiếp tân đều giật mình. Chúng đã hành động rồi sao? Chúng tôi nhanh chóng chạy tới tường thành. Nhiều binh lính và hiệp sĩ đã sẵn sàng chờ đợi linh mục kim. Một hiệp sĩ gọi tôi. Tôi nhảy lên và đáp xuống đỉnh tường thành. Chuyện gì đã xảy ra thế? Nhìn đằng kia tiệc. Hiệp sĩ chỉ tay về phía chân trời. Tôi chắc chắn có thể thấy thứ gì đó đang di chuyển hàng loạt. Tôi mở to mắt và nhìn chằm chằm vào nó. Tuy nhiên cái quái gì thế này? Ngài có nhìn thấy họ không? có nhưng họ là những người chạy đến đây không phải là kẻ thù họ là dân thường chính xác hơn là những người dân tị nạn cái trả mẹ ơi con để quên đồ chơi rồi hạ ả ưa tôi không thể đi được nữa tôi tập trung sức mạnh ma thuật của thánh tích vào mắt mình tâm nhìn của tôi trải dài qua những người tị nạn đang chạy đi núi non và sông ngòi cho đến khi chạm tới lâu đài của sủng tổ một thực thể khổng lồ cao khoảng năm mét được bao phủ bởi lớp xương mù năng lượng ma quỷ đang phá hủy mọi thứ trong tầm mắt ngay khi tôi nhìn thấy nó một cảnh báo mới hiện ra trước mặt tôi mục tiêu thứ ba ngăn chặn ác ma hoặc thoát khỏi quá khứ được ghi lại em trai cùng cha khác mẹ của jin Sa hữu tu hạ người sau này trở thành một tắc ma thực sự đã hiện thân ở thế giới này được rồi chết tiệt thật Sục đang kìm chân nó chương hai trăm sáu mươi lăm hội nghị một tu hạ là người em trai cùng cha khác mẹ với mdhi và còn là con trai của chính thất tuy là con út trong gia đình hoàng gia như vì cậu ta là con trai duy nhất của hoàng hậu nên cụ hạ rẽn đã được định sẵn là thái tử của tợ lờ dị ẩn nhưng cậu ta vốn nhu nhược và yếu đuối, và lại cậu còn không quan tâm đến ngai vàng dù sao thì cậu ấy cũng còn quá trẻ để trở thành một vị vua và vì vậy Sau cái chết của cựu vương, Di Hỷ đã giam cầm Cụ Hạ Dẹn nhờ có sự giúp đỡ của các anh chị em của mình, những kẻ đang thầm mong bản thân sẽ trở thành nhà vua thay thế cho Cụ Hạ Dẹn. Dù đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay kết quả của một kế hoạch, điều này vẫn còn là một tần số. Nhưng sau ngày hôm đó, các anh chị em của Di Hỷ bắt đầu lần lượt chết trong những tình huống bí ẩn. Người thừa kế thứ ba và thứ tư bị cuốn vào những tai nạn chết người, và người thừa kế thứ hai chết vì ngộ độc thức ăn, để lại Di Hỷ trở thành người duy nhất trong danh sách người kế vị. Ama, Jin Sả Hỷ hục tiến lại gần tôi, quay dời dòng suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu và trả lời hạ rèn ở ngay đằng kia biểu cảm của jin xạ hi ụt ngay lập tức đóng băng cô ta quay lại đối mặt với tôi trong sự kinh ngạc tột độ U- cái gì cơ u hạ rèn ừ nhưng anh nói hắn không có ở đây đó là những gì tôi nghĩ vào lúc đó dị cơ Sướng sở jin xạ hi ụt nhìn sang phía bên kia bức tượng. những người tị nạn đang tiếp cận lâu đài trong khi sương mù của u hạ rèn được tạo ra từ quỷ năng, đang trải khắp cảnh quan xung quanh mẹ biết jin xạ hi ụt lẩm bẩm đối với cô hạ rèn gần như đã thành biểu tượng của nỗi sợ hãi phản ứng của cô ta cũng là dễ hiểu vì ác ma đã chiếm sắc của vụ hạ rèn mộ ra thậm chí còn mạnh hơn cả tờ lucas xảy ra chuyện gì vậy dì thi đến sớm cô bé nhanh nhẹn trèo lên tường thành và nhìn xuống bên dưới do người tị nạn không ngất giờ đây đã trải dài khắp đường chân trời đám người tị nạn một hiệp sĩ nói tôi đứng yên và nhìn xuống những người tị nạn có ít nhất mười nghìn người dì thi cao mày tị nạn sao đúng vậy có vẻ như đã có một số vụ xáo trộn trong lãnh thổ của xúc họ đang cố gắng tới trú ẩn ở đây dì thi im lặng trong một lúc cô bé chỉ quan sát họ đang tiến gần hơn đến cổng cung điện hoàng gia điện hạ, xin hãy ra chỉ thị cho chúng thần. Sau một thời gian dài chờ đợi, một hiệp sĩ cuối cùng cũng mau chóng thúc giục cô bé. Dị thị quan sát khuôn mặt của những người tị nạn. Jin Sả ục và tôi nhìn dị Hỉ." Dị thị im lặng suy nghĩ. Cô bé không chắc liệu tờ lờ gì ẩn có đủ khả năng trước sự gia tăng dân số mạnh như vậy hay không. Mặc dù các cây trồng đang được nuôi trồng trong thành phố, nhưng nếu dân số tăng gấp đôi, chắc chắn sẽ thiếu lương thực. Ngoài ra, cô bé còn đang phải đối mặt với một tình huống khó xử về đạo đức. Những người tị nạn đó là công dân của Sụp. Nói cách khác, họ chính là những kẻ đã phản bội nhà vương mà chọn phục vụ cho Sụp. Những người đó là những kẻ phản bội đã bắt tay với sụp. Di thi cuối cùng cũng mở miệng. Mọi người đều ảm đạm chuẩn bị tinh thần cho những gì cô bé sắp nói. Tuy nhiên, Di thi nói tiếp. Cô bé siết chặt nắm đấm. Bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy quyết tâm mạnh mẽ họ chỉ là những dân thường đang cố gắng để tồn tại. Jin Sả Hỉ Hục sững sờ nhìn Di thi nói. Tôi hy vọng rằng Jin Sả Hỉ Hục sẽ học được một hoặc hai điều từ Di thi, người đã khác hoàn toàn so với con người hiện tại của cô ta. Do đó, ta cũng là người có lỗi khi khiến họ trở thành kẻ phản bội. Những người tị nạn cuối cùng đã đến lâu đài. Họ cầu xin chúng tôi mở cổng. Di nhìn xuống họ và thông báo: Hãy mở cổng. Nhà vua đã ra lệnh cho chúng ta mở cổng. Các hiệp sĩ đồng thanh gầm lên: Mở cổng, mở cổng. Với những tiếng vang lớn, cánh cổng từ từ mở ra. Những người tị nạn đổ xô vào bên trong lâu đài với tiếng reo hò và vui mừng. Cùng lúc đó, các hiệp sĩ khác nhảy khỏi tường thành và bắt đầu bảo vệ những người tị nạn. Kết giới này sẽ bảo vệ cho họ. E In cũng kích hoạt linh ngôn của mình. Guuoo, một kết giới ma lực ngay lập tức mở rộng ra và bao phủ toàn bộ bầu trời. Kết giới khổng lồ này sẽ bảo vệ hàng dài những người tị nạn. Kích thước của kết giới có thể nói đơn giản là chướng ngập, đúng như mong đợi từ người luôn sống. Ý tôi là, Long Nhân, cờ thời về đúp a a a. Hàng trăm mũi tên bắn xuyên qua kết giới. Chúng là những mũi tên ma thuật của Jin Xa Hiu. -e Mỗi mũi tên đều nhắm chính xác vào những con quái vật đang cố gắng tiến tới trô những người tị nạn. Vô số các hiệp sĩ, bao gồm cả xìn Dọng Ngắc, Y Y Lậu Ngạ và xeo Giảng Dĩ đều bước ra để giúp bảo vệ những người tị nạn, sao không thấy cô làm vậy? Tôi hích vào Jin Xa Hiu còn đang đứng yên, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Vi Hi. Cô nao núng và quay sang tôi hạ ạ. Jin Xa Hiu thở dài, Tôi đã nói từ trước rồi." Jin Sa Hee Úc nói, với nắm đấm siết chặt. "Tôi là người thật. Anh đừng quên điều đó đấy. Tôi mới chính người thật và duy nhất." Jin Sa Hee Úc nhảy khỏi thành lũy và lao xuống chiến trường bên dưới Hàn Quốc, tháp anh hùng. Sau khi Kim Sụ Hồ hoàn thành tháp ập mơ, lớp vỏ bên ngoài của tháp vỡ vụn thành hư vô. Lúc đầu, mọi người cho rằng tháp đã bị phá hủy. Sự hoảng loạn quét khắp toàn cầu và giá cổ phiếu giảm mạnh. Nhưng mau chóng có thông báo rằng tháp vẫn còn nguyên vẹn và nó chỉ thay đổi một chút. Mọi người vẫn có thể vào tháp và người chơi bên trong tháp vẫn có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ. Khi nào thì cậu ấy mới ra chứ? Cậu ấy làm gì mà lâu quá? Trong một quán cà phê trên tầng ba của tháp anh hùng, chị nơi hùn hỏi. Y hó hó dễ ổ nhạ trả lời câu hỏi của cô. Hiệp hội có lẽ đã có rất nhiều điều để hỏi cậu ấy, chủ yếu là về phần thưởng mà cậu ấy nhận được sau khi hoàn thành tháp. Và họ cũng có thể còn to mò liệu cậu ấy có vui lòng chia sẻ phần thưởng với họ không. Và nếu không thì cậu ấy sẽ phải trả một số tiền thuế không thể tin nổi. Cuộc họp của Kim Sủ Hồ với các giám đốc điều hành của hiệp hội đã diễn ra trong ba giờ liên tiếp. Những người đến ăn mừng thành công của cậu đều đang chờ đợi cậu quay lại. Chợ. Đây là lý do y hó hó dễ ổ nhạ không thích hiệp hội. Ai lại có suy nghĩ ngu ngốc tổ chức một cuộc họp với một người vừa trở về từ tháp mà không cho anh ta một giây để nghỉ ngơi vậy cô tặc lưỡi bất mãn tớ đã chán ngấy những người ở hiệp hội này rồi Chi nầy ùn cũng lẩm bẩm một câu trả lời tương tự ồ có phải là mấy đứa không nầy ùn và dễ ổ nhạ trước tiếng vang đột ngột của một giọng nói mềm mại nhưng quen thuộc cả hai đều quay đầu lại dùn xe ga thủ lĩnh của thánh nhân tạo hóa đang ở đó ô hát lào đã lâu rồi ùn nhì xin chào Chi nầy ùn rõ ràng rất vui khi nhìn thấy cô ấy nhưng y ho ho dễ ổ nhạ thì đang cố gắng che giấu sự khó chịu của mình rất vui được gặp cả hai người. Với một nụ cười, Dùnse Eun Ga ngồi vào bàn của họ. Chị thấy em đã búi tóc lên, Nảy Un. dễ thương lắm đó. Chị Nảy Un đang để tóc đôi ngựa. Cô lấy tay trải tóc, vui sướng nhưng cũng hơi xấu hổ trước lời khen của Dùnse Eun Ga. Ha ha. Chỉ là tóc dài cản trở em rất nhiều, nên em đã quyết định buộc nó lại. Tuy nhiên, em sẽ sớm cắt ngăn nó đi. Ấy đừng. Bây giờ nó đang rất là đấy đó. Dùnse Eun Ga vỗ nhẹ vào đầu chị Nảy và chuyển ánh mắt sang Y Ho Ho Jae O nhạ. Ừm. Và Jae O nhạ Vâng. Y ho ho dệ ô nhạc cảm thấy không thoải mái khi ở bên dùn xệ ứng gà, và dùn xệ ứng gà có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Tất cả là do mối quan hệ giữa thanh nhân tạo hóa và nan chi bản chất. Mặc dù nan chi bản chất là cái số một hiện tại và gần như bất khả chiến bại, nhưng ngay từ đầu thì hai ghi vốn đã cực kỳ cạnh tranh với nhau. Dùn xệ ứng gà tấn công trước. Tôi gần như bắt đầu cảm thấy tiếc cho em, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng mọi thứ đã được giải quyết. Tôi nghe nói nan chi bản chất đã đầu tư rất nhiều tiền vào tháp điều ước. May là nó đã không sụp đổ. Cô ấy đã chỉ ra thực tế rằng, mặc dù Nan Chi bản chất đã đầu tư vào tháp số tiền khổng lồ, nhưng thánh nhân tạo hóa cuối cùng lại là kẻ giành chiến thắng trong cuộc đua vâng. Có vẻ như mọi người vẫn có thể vào tháp một cách tự do, miễn là họ có vé vào. Dường như không có gì thay đổi ở bên trong, vì vậy nó thực sự không phải là một vấn đề lớn. Thay vào đó, tôi tin rằng bản thân tòa tháp sẽ là nơi tiềm năng cho một thị trường thậm chí còn lớn hơn. Yi Ho Ho dễ ô nhã trả lời một cách đơn giản, với đôi mắt đục ngầu nhìn run rệ gã. Nhưng thật là xấu hổ khi mà mặc dù sở Hổ đã thắng, nhưng hầu hết các doanh nghiệp có lợi nhuận bên trong tháp lại đều được quản lý bởi các hiệu hữu thật xin lỗi thương hại và cảm thông là vũ khí của y ho ho dễ ổ nhạ lông mày của dùn xe ẩn gà hơi giật giật a làm ơn đừng rốt cuộc bọn tôi đã có cho mình phần thưởng đàng hoàng thuộc sở hữu của mình mặc dù chúng tôi chưa chắc nó là gì xin thứ lỗi nhưng tôi nghĩ rằng phần thưởng đó là thuộc về xú hổ y ho ho dễ ổ nhạ giả vờ nợ một nụ cười thông cảm dùn xe ẩn gà cảm thấy giọng nói của đối thủ cực kỳ cao kỉnh trong khi các tính mạch gần thái dương của cô đang bắt đầu nô ra kim xú hổ là người của thánh nhân tạo hóa cậu ấy sẽ sớm được thăng chức lên phó thủ lĩnh thật sao Tôi nghe nói rằng mức lương cho phó thủ lĩnh của Thánh Nhân Tạo Hóa về cơ bản là chỉ tương đương với chức đội trưởng của các hiệu hiệu khác. Y Ho Ho Dệ Ổ Nhạ đang cố gắng dùng tiền để làm xấu hổ dùn xệ gạ, người ngay sau đó lập tức phản bác lại, nhưng không phải là vẫn tốt hơn việc để một trưởng phòng đơn thuần lại đi quản lý mọi thứ trong hiệu hiệu sao? cho ai thấy cấn thì mở nờ cứ ngầm hiểu trong bộ này, đội trưởng team leader và trưởng phòng chief officer là để chỉ cùng một chức vụ. Hiện tại theo hiểu biết của tôi thì trong bộ này, hiệu hiệu gồm hai phần, thứ nhất là cấp trung ương bao gồm những người quản lý toàn bộ hiệu hiệu như thủ lĩnh, phó thủ lĩnh và các chức như Keo, Cố Hắc Sở, y hồ ho ho ố nhạ đã từng tại vị khi mà sự kiện tháp điều ước bắt đầu C203, và thứ hai là cấp đội thì bao gồm các đội và đội thì có đội trưởng, đội phó, đội viên. Ở trên dù nắm chỉ số hổ có năng lực của một phó thủ lĩnh thì tất nhiên khi quản lý cả một vị thì tất nhiên một phó hội sẽ làm tốt hơn một đội trưởng rồi. Đội trưởng của Nan Chi bản chất dù lương bằng phó hội của Thánh Nhân Tạo Hóa thì cờ ít chỉ là đội trưởng một đội thôi. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Và trong suốt thời gian đó, cả hai đều mỉm cười với nhau. Những lời giao ẩn nấp trong nụ cười của họ rất sắc bén và chỉ nảy ủn chọn cách tránh xa hoàn toàn khỏi cuộc trò chuyện này gần đây có rất nhiều người nói về việc em như là thế lực bí ẩn à đúng rồi y hó hó dễ ố nhà ngắt lời dùn xe ẩn cô cười toe toét và vô tay tôi nghe nói sinh nhật của chị vừa tới cách đây không lâu chúc mừng nhé vậy bây giờ chị bao nhiêu tuổi rồi ba mươi hai hay ba mươi ba câu hỏi đó như một con dao chết người dùn xe ẩn không thể nói gì vẻ mặt cô đông cứng lại cô muốn nói ra rằng câu hỏi này thật hoàn toàn không công bằng nhưng cô không thể bởi vì làm như vậy sẽ chỉ tiết lộ sự bất an của cô về tội tác thay vào đó cô cười nhạt em không cần phải chúc mừng cho tôi dù sao thì sớm muộn gì em cũng sẽ bằng tuổi tôi mà ngay cả khi đó thì tôi vẫn sẽ trẻ hơn chị rất nhiều dù xe ảnh cảm thấy như thể cô đã bị đấm bởi những lời của y ho ho dễ ổ nhạ đó là một cú đấm móc trí mạng vào cằm cô nước mắt cô trào ra cô đã lãng phí tất cả những năm tháng đó để cống hiến cho cái ệu của mình cô ấy cũng từng trẻ chết tiệt sao cô cứ còn ở đây cuối cùng dù xe ảnh quyết định gạt bỏ mặt nạ y ho ho dễ trả lời với một nụ cười chiến thắng tôi ở đây để chúc mừng xù hồ ngoài ra cậu ấy muốn hỏi tôi về họ lần nữa đúng như tôi nghĩ nghiêm túc mà nói cậu ấy thật quá siêng năng dồn sẽ ẩn gà thở dài có vẻ như cậu ta đang lên kế hoạch đối phó với họ đần ngay sau sự việc tháp ước mơ mặc dù cô ấy đã thúc giục cậu nghỉ ngơi sau đó nơi ùn em cũng đến đây vì họ đần à? vâng tại sao chi nơi ùn nở một nụ cười cay đắng cô ấy không thực sự trong trạng thái ổn định lúc này rất nhiều thứ vẫn còn động lại trong đầu cô bao gồm cả biến cố cạnh nội cha cô ông nội cô kim hạ Dĩnh và chị di ùn đã đến lúc làm rõ những nghi ngờ của cô bởi vì kim hạ dìn đang ở đó vẹn đệ mọi lì ủng tại tầng hầm tối nằm bên dưới quảng trường sếp đã chuẩn bị sẵn sàng cho đội ám sát thỏa đẩn. ngày mai các nhìn sẽ đến và họ đã lên kế hoạch sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào ngày hôm sau và két sếp nghiêng đầu sang một bên bị hấp dẫn bởi tin đồn mà cô vừa nghe được ngay trước khi bắt đầu nhiệm vụ dù rõ ràng và két đã tự đưa mình vào một thế thực sự dạ tạ tệ có chuyện gì đó về việc tất cả các tay sai của cô ta bị bắt thật sao đã xảy ra chuyện gì Ừm, sự thật là. dan giải thích chi tiết về tin đồn sau cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa đoàn kịch tắc kệ hoa và kẹt. Mọi nhân vật chủ chốt của Wakken, bao gồm cả các lãnh đạo của cô ta, đã bị bắt giữ và nhốt trên tầng 16. Dành không chắc rằng tại sao mất tất cả các giám đốc điều hành là một điều tổn hại, xảy ra ngay cả đối với một bên có thể lực như Wakken. Hiện tại thì chúng ta an toàn vì chúng ta với họ còn chung chiến tuyến, nhưng sau khi chúng ta thoát khỏi họ đẩn, Wakken và các dân khác có thể sẽ tìm cách giết chúng ta mặc dù xếp, dành và thậm chí đến cả Kim Hạ Dịn cũng không biết, nhưng hiện các vụ bắt giữ đang được cho là do Kim Hạ Dịn. Người ta có thể gọi đó là kết quả do lòng trung thành quá mức. Kim Hạ Dịn đã nhốt tất cả các thủ lĩnh của Wakken trong tủ, trong khi lại không hề biết về vụ việc Vậy hiện tại Vật Kẹt đang làm gì?" Gian cười tinh nghịch trước câu hỏi của sếp. "Có lẽ cô ta đang uống rượu say ngoài ra còn có một tin đồn nói rằng cô ta khóc khi ngủ mỗi đêm." Hề <cười> hề. "Hờ mờ khóc? Người phụ nữ đó á?" Vật Kẹt nổi tiếng làm máu lạnh. "Tất nhiên, cô ta là người hăng hái và vui vẻ, và cô ta sẽ trao thưởng cho những kẻ vâng lời, nhưng cô ta sẽ không nhân từ đối với những kẻ bất tuân. Số lượng dân mà cô ta giết cũng đã vượt quá 4 chữ số. Thật đấy, nhiều người đã nhìn thấy cô ta với đôi mắt sưng hút." Trong một khoảnh khắc, sếp cố gắng tưởng tượng Vật Kẹt với đôi mắt sư hút nhưng cô cảm thấy hình dung việc một dình bình thường đang khóc cũng đã rất khó rồi chứ đừng nói đến bà két dù sao thì bà két chắc hẳn rất tuyệt vọng khi yêu cầu sự giúp đỡ của chúng ta cô ta nghe nói chúng ta đã lên tầng hai mươi chín và cô ta đang hỏi liệu chúng ta có thể yêu cầu hắc liên giúp thả người của cô ta không đổi lại sếp mang vẻ mặt uy hiếp cô khinh thường những người yêu cầu ân huệ mà không trả lại cho cô bất cứ điều gì cô ta đề nghị cung cấp cho chúng ta đấu trường chiến đấu ở vẹn đệ mò nhì ùn để đổi lấy sự giúp đỡ của chúng ta còn nhớ lần trước bà đã chiếm lấy đấu trường ra sao không hờ mờ mờ đấu trường Hãy nói với cô ta rằng chúng ta sẽ suy nghĩ về nó. Trong khi đó, cùng lúc đó, Mo Kẹt đang nằm trên giường. Cô thở dài khi nhìn chằm chằm lên trần nhà trống rỗng. Cô không chắc làm thế nào mà mình lại bị kéo vào mớ hỗn độn này. Chết tiệt. Từng giám đốc một của cô đều đã ở trong tủ. Cô ta đã tự mình nuôi dạy họ và họ giờ phục vụ trực tiếp cho cô. Tất cả bọn họ ít nhất cũng đều có năng lực của một anh hùng hạng Cấp 4. Mo Kẹt vô cùng tự hào về đội ngũ điều hành vì đó còn chính là động lực lớn nhất đằng sau sự vươn lên dẫn đầu của Kẹt. Tất nhiên, mất đi các giám đốc điều hành không có nghĩa là cô trở nên yếu hơn. Xét cho cùng, bản thân Vật Kẹt cũng đã mạnh mẽ như một anh hùng cấp bậc thầy. Nhưng nếu không có các giám đốc điều hành, Vật Kẹt với tư cách là một nhóm sẽ có thể bắt đầu tan rã. Cô không còn có thể đảm bảo họ sẽ giành chiến thắng trước kẻ giờ, kinh hãi, khiếp sợ, lũ chó đẻ khốn nạn đó. Vật Kẹt nghiến răng khi nghĩ đến nhà tù trên tầng 16. Cô đã cố gắng sử dụng các mối quan hệ của mình để kéo các giám đốc điều hành ra ngoài, nhưng đều thất bại thảm hại. Nỗ lực phá hủy nhà tù của cô cũng tỏ ra vô ích. Các cờ cờ ở tầng 16 không chỉ mạnh mẽ và có năng lực, mà thứ gọi là hệ thống cũng làm giảm đáng kể tất cả các chỉ số của cô. Vật Kẹt niệm: "Cái gì?" Vạch kẹt dùng mình trước giọng nói qua máy liên lạc. Gần đây, cô đã vượt qua nỗi kinh hoàng của cái chết. Không có giám đốc điều hành của mình, cô thậm chí không muốn nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu mà kẹt giờ liên minh với đẹp rủ sẩn và rồi đột kích vạch kẹt cùng. Dễ ạ, vậy chuyện gì? Tuy nhiên, vạch kẹt vẫn dũng cảm đứng lên. Cô nghĩ rằng bản thân cần phải giả vờ vui vẻ như thường ngày, ít nhất là trước mặt thuộc hạ. Chúng ta đã nhận được tin nhắn từ đoàn kịch tắc kẹo hoa. Cái gì? Đoàn kịch tắc kẹo hoa? Vâng, họ đã để lại một tin nhắn mà tôi nghĩ có liên quan đến vấn đề ở tầng mười sáu. Họ nói rằng họ sẽ suy nghĩ về điều đó trái tim của vật kẹt ngay lập tức chìm xuống nhưng cô giả vờ thờ ơ và gật đầu tờ ff tờ không đợi nào mà đoàn kịch tắc kẹ hoa lại có thể thực hiện được việc mà chúng ta còn không thể làm thật nực cười nhưng bây giờ hãy nói với chúng rằng chúng ta sẽ đợi và ngươi hãy quay trở lại việc tập luyện của mình đi vâng đã rõ tờ cờ ngay sau khi cuộc gọi bị ngắt kết nối vật kẹt thở dài chết tiệt cô không thể tin được rằng hy vọng cuối cùng của mình lại đặt lên một đám ăn trộm làm sao lại thành ra thế này làm thế nào ta vật kẹt có thể bị đày hải bởi một cái nhà tù đơn thuần điều này có nghĩa là các giám đốc điều hành mà ta đích thân nuôi dưỡng đã thua trước một đám lở tợt cờ sao? Cho dù cô có suy nghĩ kỹ ra sao, cô cũng không thể thấm nổi toàn bộ tình huống này. Sự sụp đổ của cô thật đáng hổ thẹn. Vật cách run rẩy trong cơn giận dữ với đôi mắt nhắm nghiền lục địa hạ cả trì nạ. Những người tị nạn tiếp tục đổ vào cho đến khi bình minh, và chúng tôi đóng cổng sau khi cho người cuối cùng vào. Trong số những người tị nạn lại có bậc thầy kiếm, dậy ố ẩn. Chúng tôi dự định thẩm vấn dậy ố ẩn, nhưng thành thật mà nói, ông ta dường như đã mất trí trong khi liên tục lẩm bẩm với chính mình. Bởi vì ông ta rõ ràng không có khả năng để có thể nói chuyện đàng hoàng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng đến thôi miên của e in hu cuộc thẩm vấn hiện đang diễn ra trong một tối tôi quay trở lại phòng tiếp khách ở tầng một và tựa mình vào ghế suy nghĩ của tôi trôi dạt đến vụ ha bây giờ cậu ta đã hoàn toàn bị quỷ hóa toàn bộ nhiệm vụ đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều vậy ra là cậu ở đây trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ cố gắng tìm ra cách để vượt qua mớ hỗn độn này thì jin sẽ ổng tiếp cận tôi Tôi hỏi jin sẽ ổng cô ấy đã thẩm vấn xong chưa không ông ta không thể diễn đạt câu từ một cách rõ ràng nhưng tôi chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thỏa vì tiểu thư e ỉn đang cố gắng hết sức. Jin sẽ ổng trả lời với một nụ cười nhỏ. Quan trọng hơn, cậu định làm gì từ đây, Hạ Dĩnh Si? Tôi không biết. Bây giờ tình hình đã đi xuống đến mức này, tôi chỉ còn hai lựa chọn. Chúng ta có thể giết Tả Ma, hoặc chúng ta có thể đơn giản là cứ chạy trốn. Chạy trốn? Đúng vậy. Bây giờ chúng ta có thể thoát khỏi thế giới này vì Dậu ẩn đã mang tới hai viên tinh thể còn lại. Tất nhiên, tôi không cảm thấy quá hào hứng với ý tưởng chạy trốn. Mặc dù thế giới này chỉ là một hiện thân của quá khứ, nhưng tôi đã trở nên khá thích nó ngoài ra tình trạng đồng bộ hóa của tôi cũng là một vấn đề mờ mờ. Jin sẽ -e dường như cũng đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự. tuy nói vậy nhưng không phải cứ muốn là chúng tôi có thể giết được hắn. Mùa ra không chỉ là một con ác ma đã được thức tỉnh hoàn toàn, mà hắn ta còn được xếp hạng thứ hai mươi trong số tất cả các ác ma. Ác ma mà chúng ta đang chống lại. còn mạnh hơn ác ma mà chị rổ sùn đã từng chiến đấu. cả kim sủ hồ và chị rổ sùn đều không ở thế giới này. Jin sẽ -e im lặng trước nhận xét của tôi. sự im lặng tiếp tục cho đến khi mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Jin sẽ ổng e. cuối cùng cũng mở miệng tôi nhìn Jin sẽ ổng e. cô ấy nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt tươi sáng đặc trưng của mình điều này không liên quan gì đến tình hình hiện tại của chúng ta nhưng giọng điệu của Jin sẽ ổng e. luôn rất chân thật không có một chút giả vờ hay không chân thành nó rất nhẹ nhàng đúng như những gì được chỉ ra bởi thiết lập của tôi cậu có biết gì về biến cố cài ngọt không tuy nhiên ngay cả tôi cũng không khỏi giật mình trước câu hỏi của cô ấy Jin sẽ ổng e. đã hỏi tôi về biến cố cài ngọt trước đây khi tôi còn là hát liên tôi đã nghe nói về nó nhưng tại sao đột nhiên cô lại hỏi tôi như vậy Jin Se-ae mỉm cười một cách thần bí nhưng thể đã biết tất cả. Sự thật là, tôi đã muốn nói với cậu điều này được một khoảng thời gian rồi. Jin Se-ae nói với ánh mắt rán chặt vào tôi, như thể những gì cô ấy sắp nói là điều mà tôi nhất định phải biết. Es chỉ vốn đã luôn để ý tới em Es tôi đã mất cha mẹ trong biến cố đó, giống như cậu vậy. Chương 266, Hội nghị, 2. Tôi im lặng một lúc lâu. Tôi không biết phải phản ứng thế nào với lời thú nhận đột ngột của Jin Se-ae Và trong lúc tôi đang suy nghĩ, Jin Se-ae đã lên tiếng trước tôi mới biết chuyện này chưa lâu. Tôi đã làm phiền bạn tôi hết lần này đến lần khác hết lần này đến lần khác. Họ ý ngân hả?" Lông mày tôi tự nhiên nhíu lại trước trò đùa kỳ lạ của Jin Se-eung. -e Jin Se-eung -e cười khúc khích và lắc đầu tôi chỉ đùa thôi. "Xin lỗi. Ờ vậy là câu nghe tin này từ bạn của cô ạ?" "Phải." Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy. Jin Se-eung -e không được cho là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện gốc. Mặc dù có địa vị là anh hùng cấp bậc thầy, cô ấy được cho rất ít thời gian xuất hiện trong mạch truyện chính. Vì tôi không biết bất cứ điều gì đặc biệt về bối cảnh của cô ấy, nên tên đồng tác giả sẽ có toàn quyền thêm bất cứ điều gì mà hắn muốn mặc cô. Có phải là ý hỏ gì nhiều không? y ho ho gì nhị ục là người duy nhất biết về quá khứ của tôi và sẽ kể cho người khác nghe về nó có vẻ như tôi đã đoán đúng khi jin sẽ ổng hơi giật mình đúng như tôi nghĩ cậu biết anh ấy ông ấy là người rất nổi tiếng mà cúp hùm ờ thì thành thật mà nói anh ấy không nói với tôi nhiều lắm tôi đã biết gì nhị ục từ khi chúng tôi còn nhỏ vì vậy tôi có thể biết mọi thứ qua biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy anh ấy không thể giấu tôi điều gì ha ha ha jin sẽ ổng cười nhưng ngay sau đó cô ấy tỏ vẻ cay đắng và nhìn chằm chằm vào tôi tôi đã biết từ lâu rằng có một người sống sót sau vụ việc đó tôi đã tự mình điều tra Hai năm trước, tôi phát hiện ra rằng cậu, Kim Hạ Dìn, có thể là người sống sót đó, và tôi đã muốn gặp cậu kể từ đó. Tất nhiên, tôi phải xác nhận nghi ngờ của mình trước. Giọng nói nghiêm túc của Jin sẽ ổng truyền vào thai tôi. Tôi giữ im lặng vì vậy, tôi đã đến gặp Dì Nhi Úc? Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng biểu cảm của anh ấy thì có. Tôi không có ký ức của Trần Đồng nên không biết Trần Đồng biết gì về vụ việc đó. Quá khứ mà tôi không biết này chỉ càng chứng minh rằng tôi không thuộc về nơi này. Giang tôi chỉ thay thế vị trí của Trần Đồng và quá khứ của người được gọi là Kim Hạ Dĩn không tồn tại trên thế giới này, cha tôi đã chết trong vụ hầm trú ẩn cái nội. Jin Giang oan đó là tên của ông ấy ông ấy hẳn phải là người anh hùng mạnh mẽ và dũng cảm nhất ông ấy đã chết khi bảo vệ những người dân thường trong hầm trú ẩn Jin Giang oan ông ấy cũng không phải là một trong những nhân vật tôi viết nhưng tôi biết tên ông ấy từ cuốn nhật ký mà y ho ho rễ ổ nhạc cho tôi xem tôi nói một cách ngắn gọn và cô đang muốn nói đến điều gì Jin sẽ ông mỉm cười có vẻ như cô đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc trò chuyện này cho dù thế giới này có giả tạo đến đâu chúng ta cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc nó và chạy trốn giống như cha tôi đã không thoát khỏi hầm trú ẩn thành một vậy tôi nhìn vào bàn tay mình Những đường nét trên lòng bàn tay tôi căng ra phức tạp như mạng nhện có một câu trích dẫn trong một cuốn sách mà tôi thực sự thích. Vào lúc đó, Jin sẽ ống nhắc đến một câu trích dẫn trong một cuốn sách cô đã từng đọc phải đối mặt với những gì cần phải đối mặt. Mắt tôi mở to. Ở thế giới này, lịch sử Hàn Quốc là một trong những môn học quan trọng nhất được dạy ở trường. Cuốn sách "Pháo Đài Nạm Hàn Sẵn Sẽ ống, tất nhiên là sách bán chạy nhất thế giới này, tôi nghĩ là tôi đã đọc cuốn sách đó rồi. Ký ức duy nhất tôi chia sẻ với mọi người trên thế giới này, một phần của trái đất được ghi lại trong tiểu thuyết của tôi. Tôi mỉm cười cay đắng hãy chiến đấu, đừng bỏ chạy. Jin sẽ ổng nói một cách dịu dàng với nụ cười ấm áp. Ngay hôm sau, e in đến gần tôi khi tôi đang dối người thời tiết đẹp thật. E in nhìn lên bầu trời với đôi mắt hơi buồn ngủ. cô ấy trông khá mệt mỏi. có lẽ là do cô ấy đã tiêu tốn khá nhiều ma lực khi thẩm vấn dầu ẩn đêm qua. tôi cười toe toét và nói đó là hiệu ứng của mảnh pha lê dầu ẩn mang đến. nó cải thiện thời tiết trong bán kính sáu km xung quanh nó. hai viên pha lê dầu ẩn mang đến có tác dụng khác nhau. viên đầu tiên cải thiện thời tiết trong bán kính sáu km và viên thứ hai khuyết đại sức mạnh của vũ khí tôi hiểu rồi. tôi đoán tôi cũng sẽ giãn cơ một chút một hai một hai e in dỗi người khoảng mười lăm giây trước khi dừng lại sau đó cô ấy liếc nhìn tôi trước khi hét lên a tự nhiên tôi thấy trong mặt cô ấy lắp bắp như một chiếc lá rơi và ngã xuống đất tôi nhìn cô ấy chằm chằm cô ấy nói với tiếng thở hổn hển tôi đã bị thương rồi cô ấy muốn ăn sô cô la tôi cười và ném một cái cho cô ấy và cô ấy phấn khích tột độ dù sao thì cô có tự tin không Thừng. ý cậu là gì nom nom e in hỏi trong khi cắn miếng sô cô la tôi nghe nói cô cũng quyết định chiến đấu cậu nghĩ tôi là ai E.I. nuốt miếng sô cô la và trừng mắt nhìn tôi với vẻ hờn rỗi chương hai trăm sáu mươi bảy hội nghị ba ý thức của tôi trở lại tôi chậm rãi mở mắt ra từ sự mềm mại của tấm nệm dưới lưng tôi có thể biết mình đang nằm trên giường những câu chưa đọc đã chặn tầm nhìn của tôi tập truyện mới hoàn thành bạn đã thành công trong việc ngăn chặn ác ma bởi vì bạn đã gây ra thương tích trí mạng cho ác ma dạng vật chất hóa thợ săn quỷ của bạn đã được tăng cường nhận được bốn trăm tám mươi lăm độ thành thạo gif tờ xạ thủ của bạn đã tăng lên đáng kể đầu ra tối đa của thuật toán và ạ đã được nâng cao À ghé thợ đã phần nào hiểu được sự tồn tại của ác ma tuổi thọ thể chất của bạn đã giảm đi ba năm trong số rất nhiều thông báo và thông báo nổi bật nhất tất nhiên là về tuổi thọ của tôi hờ mờ Thở dài một tiếng tôi nâng thân trên của mình lên tôi biết rằng f -sung sẽ có một số tác dụng phụ tôi vẫn đã quyết định thêm vào hai vệ thánh tích nữa vì tôi tin rằng một vệ sẽ không gây đủ sát thương cho ác ma P. tất nhiên có lẽ tôi nên nhận ra rằng ác ma dạng vật chất hóa thì sẽ yếu hơn một ác ma thực nhưng mà sát thương gây ra cho ác ma dạng vật chất hóa mộ giạt 96%. hoặc là tôi đã đánh giá thấp bản thân mình hoặc tôi đã đánh giá quá cao hắn mà. Tôi đã tự mình gây ra 96% thiệt hại. Cuộc tấn công duy nhất của tôi có lẽ đã khiến nó chút hơi thở cuối cùng và những người khác có lẽ đã kết liễu 4% còn lại. Anh cảm thấy thế nào rồi? Khi tôi đang kiểm tra tình trạng của mình, tôi nghe thấy một giọng nói. Khi tôi quay lại, tôi thấy Jin Sa Hyuk. Tôi trả lời ngắn gọn, ổn. Mặc dù tôi đã mất ba năm tuổi thọ, nhưng không có gì phải lo lắng trạng thái bất thường trọng thương mất ba năm tuổi thọ đang trong quá trình phục hồi thông qua quả cầu tái sinh. Quả cầu tái sinh đã chữa lành cơ thể tôi. Tiến trình phục hồi được thể hiện đặc trưng dưới dạng các phần nhỏ. Quả cầu sẽ mất 3 đến 4 tháng để khôi phục hoàn toàn tuổi thọ của tôi." Jin Sạ Hi U nhìn chằm chằm vào tôi trong im lặng. Ánh mắt kỳ lạ và sự im lặng đó không quen thuộc với tôi. Một lúc sau, Jin Sạ -sa Hi U mở miệng. "Tôi hiểu ý định của anh rồi." "Hả? Ý gì đây? Làm sao cô ta biết được ý định của tôi khi bản thân tôi thậm chí còn không biết chứ?" Tuy nhiên, Jin Sạ Hi U quay lại mà không trả lời tôi. Tôi lấy kính lúp ra để kiểm tra cảm xúc của Jin Sạ Hi U hối hận, quyết định, cảm chịu. Tôi không thể hiểu tại sao cô ta lại cảm thấy như vậy. Trong khi tôi còn bối rối, cánh cửa đóng lại như vậy là sao nữa tôi không biết cô ta đang nói về điều gì nhưng tôi kệ bằng cách đánh bại ác ma tôi đã có thể nhận được mọi phần thưởng trong hồi chuyện nhỏ này hồi này cũng cho phép tôi đánh giá sức mạnh của mình và tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự mạnh hơn nhiều so với tôi nghĩ ba phần thưởng hoàn thành danh sách các phần thưởng sẽ được bạn nhận lấy một cách tự nhiên khi bạn tiếp tục câu chuyện một kính lúc bí ẩn hai bút ma thuật toàn năm ba tinh thể thanh gặp bốn ba ba mờ mờ mờ tôi tò mò nhất về phần thưởng thứ tư ba tì dìm đột nhiên Với tiếng trung, một cửa sổ thông báo bật lên bởi vì bạn đã hoàn thành xuất sắc lần này, bạn có thể hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào. Hoặc một ân huệ cũng được. Tôi sẽ chấp nhận nó nếu nó thỏa đáng. Cái gì? Mắt tôi mở to. Tôi chưa bao giờ thấy loại tin nhắn này trước đây. Những thông điệp này rõ ràng được gửi đến tôi từ một sự tồn tại vô danh có trí thông minh. Cái gì? Ngươi là ai? Đó có phải là câu hỏi của bạn không? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không, không. Không phải vậy đâu. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Đây có phải là phần thưởng thứ tư? một cơ hội để tương tác với đồng tác giả. Nếu vậy, tôi nên hỏi gì? Ừ. Tôi đã cố gắng hết sức để đưa ra một câu hỏi nhưng vô ích. Tôi tỉnh táo lại một lúc sau đó. Đây không phải là điều mà tôi có thể quyết định ngay lập tức lúc khác đi. Tôi lắc đầu, cố gắng không vội vàng. Cho dù đó là một ân huệ hay câu hỏi, tôi vẫn sẽ phải đợi cho đến sau này và một thời điểm quyết định hơn tôi hiểu rồi. Thu. Này, này đúng lúc đó, cánh cửa bật mở và một số người lao vào phòng. Không chỉ e in Jin sẽ e ửng, Y Yronga, Seo rằng gì, mà cả Hỉ và các hiệp sĩ cũng ở đây. Tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu có bị gì không? Cậu nói tên ác ma đó siêu mạnh, nhưng cậu lại tự tay giết hắn đấy. Elin hét lên với giọng táo tợn. A, từ thì, tên ác ma đó yếu hơn tôi nghĩ. Bây giờ tôi sẽ phải dành hàng giờ để giải thích cho người khác những gì đã xảy ra. Bên ngoài tôi nở nụ cười nhưng trong lòng lại thở dài vương quốc cọt cần. Trong khi đó, trên trái đất, các kế hoạch ám sát đang được tiến hành một thỏa. Dính chia thành các đội và tiến vào lãnh thổ phía tây, các anh hùng, bao gồm cả những người thuộc hiệp hội, tiến vào lãnh thổ phía đông. Đằng sau sự hợp tác có hệ thống này là một hiệp ước bí mật giữa hai bên chết tiệt có rất nhiều quái vật ở đây Tắc, tắc. chị ốc dù nghi é e ẩm vung tay và cong hàng chục con quái vật từ trên trời rơi xuống đất chương hai trăm sáu mươi tám hội nghị bốn chương hai trăm sáu mươi tám hội nghị bốn lãnh thổ của họ đần tôi chạy về phía lâu đài của họ đần tôi phá hủy những cái bẫy trên đường đi bằng mỉ tiệp ki và càn quét bất kỳ con quái vật nào chặn đường nhưng điều chúng tôi lo lắng đã xảy ra khi chúng tôi đến gần lâu đài hơn ngày càng nhiều quái vật xuất hiện cho đến khi chúng áp đảo chúng tôi về mặt số lượng này nhiều quá rồi đấy ngay cả hẹ e ỉn cũng tỏ vẻ nghiêm trọng Tôi không thể trách cô ấy. Hơn 10 triệu quái vật đứng trước mặt chúng tôi. Tôi nghi ngờ ngay cả chỉ rổ sùn cũng không thể vượt qua được số lượng này bao gồm cả những con quái vật bay trên trời và ẩn núp dưới lòng đất, có khoảng 12 triệu con. Jin sẽ ống ngước lượng con số bằng mắt. Nghe trực tiếp thì có vẻ điên rồ hơn nhiều nhiều như vậy sao? Chúng ta có nên quay lại không? Chúng ta có thể gặp lực lượng của Hiệp hội Anh Hùng? Không. E-in đề nghị chúng tôi rút lui, nhưng tôi từ chối. Số lượng quái vật vừa đủ để thử nghiệm GIF tờ thứ 3 của tôi tôi có cách. Làm thế nào lệnh triệu tập? tôi đã sử dụng 4.5 hệ thánh tích để kích hoạt GIF tờ cấp cao này. tôi đang cố triệu hồi chiến hạm gần kề lộ kệ. cho ạ. ma lực của thánh tích bắn ra từ cơ thể tôi, xuyên qua những đám mây và tạo ra một lỗ hổng trên bầu trời. ánh sáng tạo hình một chiếc nhẫn, tất nhiên, đó là một cánh cổng nữ ư, ư. đầu và ngực tôi đau, nhưng tôi không lo lắng vì tôi đã triệu hồi nó xong rồi. uuuu. một cơn gió mạnh thổi qua cổng. đùi bay lên từ mặt đất khi một vật thể khổng lồ xuất hiện đi qua cổng. mọi người đều im lặng. thứ đang hạ xuống từ bầu trời là chiến hạm gần kề lỗ kệ, một sản phẩm của kỹ thuật ma thuật siêu việt chỉ có trong tháp ước mơ. Công nghệ hiện tại của trái đất thậm chí còn không thể chế tạo được một bộ phận nhỏ của chiến hạm này. Chiến hạm gần kệ lỗ tệ đã được triệu hồi thông qua G.I.F.T lệnh triệu tập của bạn. Thông số kỹ thuật của tàu và thủy thủ đoàn được tăng thêm 30. Kỹ năng đặc biệt thuật toán đã phản ứng với G.I.F.T lệnh triệu tập của bạn. Thông số kỹ thuật của tàu tăng 12 năm. Lệnh triệu tập sẽ hoạt động trong 36 giờ và có thể được sử dụng lại sau 90 ngày. Một G.I.F.T quá mạnh như vậy hẳn phải có một hạn chế rất lớn. Nhưng khi nó lên đến cấp cao, nó thậm chí còn có khả năng tăng cường bản thân và phi hành đoàn của nó. Tôi thực sự bị sốc khi biết ngược điểm duy nhất của G.E.F.T này là thời gian hồi chiêu dài. Xin chào, chỉ huy tàu. Đây có phải là thế giới của cậu không? Giọng nói của họ nở vang lên bên thai tôi hả? Xin hãy ra lệnh cho chúng tôi. Ra lệnh. Chỉ có một lệnh cần dùng trong tình huống này đầu tiên, tiêu diệt hết lũ quái vật bên dưới đi. Nhà tù ngầm của họ đẩn. Gú